Nhìn đến từ Diệu như cũ giữa mày trói chặt, tương nhan nhẹ nhàng mà nói, có phải hay không chịu chính thượng có cái gì không hảo giải quyết sự tình. Từ Diệu gật gật đầu, thở dài nói, hiện giờ chính lệnh không thông mới là lớn nhất bối rối. Một câu, liền đem tương nhan hung hăng mà cấp đả kích, chính lệnh không thông kia đại biểu cho cái gì? Đó chính là hoàng quyền đã tới rồi bị làm lơ nông nỗi, đó chính là từ Diệu cái này hoàng đế đã không thể quản thúc kia phiến địa phương, trong lúc nhất thời tương nhan ngũ tạng lục phủ như là bị ướp lạnh quá giống nhau đã không có chút nào độ ấm. Từ ngày đó sau, từ rượu càng thêm bội lên, tương nhăn cũng trở nên công việc lưu đủ lên, thậm chí còn liền tiểu duy nhất cũng cố thượng không được nhiều. Kia cái kim thoa tới tay sau, Trương Đức Phi bên kia chút nào động tính không có, không có một kia phản ứng, đảo như là nàng cũng không biết nàng trong cung có như vậy một quả kim thoa giống nhau. Bởi vì đêm đó Bạch Trọng Giao cũng không có cơ hội đem kia cái giả thả lại Trương Đức Phi hồ gỗ. Bởi vậy Tương Nhan chính là muốn chủ động làm khó dễ cũng khó tránh khỏi có chút lực sở không kịp, chỉ cần Trương Đức Phi chết không thừa nhận, Tương Nhan cũng là không có cách nào, bởi vậy chuyện này chỉ có thể tạm thời chỉ hoan xuống dưới. Bạch Trọng Giao vẫn luôn ở điều tra nghe ngóng về đêm đó hắc y Dẻ Nhân, khi cách mấy tháng, thế nhưng cũng không có chút nào tin tức, Tương Nhan không khỏi có chút nản lòng. Nay hậu cung ít nói cũng có hơn 1.000 người, nếu muốn từ này hơn 1.000 người tìm ra cái kia H. y Dẻ Nhân, thật sự giống như biển rộng tìm kim chúng chi kia Hắc Y hề nhân biết chính mình hành tích đã lộ, tự nhiên sẽ càng thêm phá lệ cẩn thận. Nếu muốn điều tra ra càng thêm không dễ dàng. Đại Tuyết lần thứ hai buông xuống, Quảng Lăng Vương không còn có tin tức truyền đến, Lý Tu nghi cả ngày dẫu gì không vui, vướng bận chính mình người trong lòng. Khương Bội Giao đã hết bản lĩnh, Hoàng hậu không chịu cùng nàng hợp tác, nàng một cây chẳng chống vững nhà bị dung quý tần chèn ép đã không chút sức lực chống cự, ở Thái hậu trước mặt cũng ra quá vài lần xấu, dần dần Thái hậu đối nàng càng ngày càng thất vọng. Hậu cung bên trong tương nhăn mặc kệ sự dung quý tần ngược lại thành đương gia làm chủ người thái hậu tuổi tiệm đại rất nhiều chuyện đều sẽ không tự mình hỏi đến trực tiếp giao cho dung quý tần đi làm cương bộ giao chậm yên lặng cả người cũng dần dần gầy ốm cùng với đại tuyết buông xuống tây nam biên cương dần dần vững vàng xuống dưới hai bên đều lâm vào ngủ đông trạng thái lại vô chiến sự phát sinh làm từ diệu nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra trần tô ở vừa vào đông thời điểm đã bị quan vào đại lao chỉ là từ diệu thái độ lại có chút kỳ quái Vừa không thẩm vấn cũng không hỏi tội, liền như vậy đóng lại, hơn nữa không cho phép bất luận kẻ nào đi thăm hỏi, thủ vệ nhà tù người đều là Đỗ nguyệt thành người, hoàn toàn tin được. Này nhất cử động, lại khiến cho trên triều đình vô số ngờ vực, sở hữu thượng tấu phải nhanh một chút xử trí trần tô sổ con đều bị từ diệu lưu trùng không phát, một cổ tối tâm chi khí bao phủ toàn bộ triều đình. Nhưng mà, ở ngay lúc này rồi lại đã xảy ra làm người ngoài ý muốn một chuyện lớn, từ thần chính thế nhưng trượt chân rơi xuống nước, tiểu thần hy vì cứu tiểu thần chính hai người đồng thời rơi xuống nước, nhất thời chấn động hậu cung. Tương nhan cùng Thái hậu vội vàng đuổi qua đi. Ngay cả Hoàng hậu, hồi lâu chưa từng lộ diện nàng cũng nổi điên giống nhau chạy vội qua đi. Nay mùa đông khắc nghiệt, hai đứa nhỏ cùng nhau rơi xuống nước, mặc kệ nói như thế nào đều sẽ lệnh nhân tâm cực độ bất an. Bạch trọng giao vốn dĩ ở ngoài cung, bị lập tức triệu trở về. Từ diệu cũng bung trong tầm tay như núi tấu trương chạy tới quan sư cung, trong lúc nhất thời quan sư cung thành bận rộn nhất địa phương. Nhưng mà. Liền tại đây hoảng loạn thời khắc, Tiểu Duy nhất lại cầm hàn cẩn du đưa cái kia Tiểu Ngọc Hoàng chạy ra tới, đương Thái Hậu nhìn đến cái kia Tiểu Ngọc Hoàng khi, nhất thời chịu đựng không được ngất qua đi. Chương 438 Quan sư cung lập tức trở nên bận rộn bất ham, bạch trọng giao càng là vội đến chân không chạm đất, tương nhan cùng từ diệu cũng vội đến xoay quanh, dung quý tần lý tu nghi tất cả đều lại đây hỗ trợ, đến nỗi mặt khác tương nhan một mực xin miễn, miễn cho có người nhân cơ hội xuống tay liền không hảo. Hoàng hậu ngốc ngốc thủ từ thần chính một câu cũng không nói, kia hai mắt trong mắt chết giống nhau yên lặng. Tương Nhan thỉnh thoảng nhìn thần hy lại muốn chăm sóc tiểu duy nhất, còn muốn tới thiên điện xem thái hậu càng là một hồi cũng không được nhàn, sự tình tất cả đều chạy tới một khối, làm tương nhan cảm thấy bị chịu dày vò, căn bản còn không kịp đuổi theo hỏi sự tình trải qua. Cấp hai đứa nhỏ đổi qua quần áo, lại đem địa long thiêu đến càng nhiệt một ít, bạch trọng giao ngao tốt dược cung cấp hai người uy đi, đi xuống, hai đứa nhỏ sợ hãi, khóc hảo một trận lúc này mới nặng nghề ngủ đi qua. Tương Nhan nhìn hai đứa nhỏ ngủ rồi, nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra, lại hống tiểu duy nhất ngủ trưa, chờ nàng ngủ rồi, lúc này mới nhẹ nhàng vào thái hậu lâm thời nghỉ ngơi thiên điện. Từ diệu chính canh giữ ở trước giường, nhìn đến Tương Nhan đi vào tới, lúc này mới đứng dậy hướng nàng đi tới, nói, mẫu hậu ngủ rồi, không cần quay giày nàng, có chuyện chúng ta bên ngoài nói. Tương Nhan nhẹ nhàng gật gật đầu đi theo từ rượu phía sau chậm rãi đi ra ngoài, ở hai người đi rồi. Thái hậu kia nhắm chặt hai mắt lại ở khỏe mắt lưu lại một chuỗi nước mắt, thân thể hơi hơi run rẩy, trong tay còn gắt gao mà nắm từ nhỏ duy nhất trong tay lấy lại đây kia cái ngọc hoàn. Hồ ma ma xoay người đi đóng lại cửa điện, lại đi rồi trở về, lấy ra khăn vì thái hậu lao đi nước mắt, nhẹ nhàng mà nói, thái hậu, có lẽ sự tình không phải ngài tưởng như vậy đâu. Có lẽ chỉ là tương đồng đồ vật thôi. Thái hậu chậm rãi mở to mắt, nhìn hồ ma ma, khỏe miệng khẽ mở, thần sắc có chút cứng đờ nói, lan hương. Ngươi cần gì phải nói loại này lời nói tới an ủi ta. Ngươi rõ ràng biết đến này không phải giả. Lan Hương là Hồ Ma Ma khuyết danh, đã có vài thập niên Thái Hậu chưa từng như vậy gọi quá nàng. Hôm nay như vậy một gọi, Hồ Ma Ma tức khắc có chút lão lệ tung hành, vội quỳ gối Thái Hậu trước mặt, nước nợ nói, sự tình đều đã qua đi, có lẽ là có người nhặt được này đồ vật cũng nói không chừng, thế sự khó liệu. Lúc trước vừa sinh ra đã bị ngài đưa đến ngoài cùng, thân thể có như vậy nhược, Thái Y đều đã từng nói qua căn bản sống không được tới, có lẽ đều là trùng hợp đâu. Thái hậu thần sắc đờ đẫn, khỏe miệng run rẩy, chung quy chưa nói ra lời nói tới, chỉ là nhìn chầm chầm trong tay kia cái ngọc hoàn vẫn luôn không ngừng vướt ve, trong mắt nước mắt cũng chưa từng đoạn quá, nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn cho rằng, cả đời này không bao giờ sẽ nhìn thấy này mấy cái ngọc hoàn, nơi nào sẽ nghĩ đến cư nhiên sẽ ở ngay lúc này trống rông suốt thế. Còn có hai quả đâu, không biết còn có thể hay không nhìn thấy thái hậu nhẹ giọng nói nhỏ, gắt gao mà nắm lấy kia cái ngọc hoàn. Cố Nén không cho chính mình nghẹn ngào ra tiếng, chính là run rẩy thân mình lại không cách nào che giấu nàng nội tâm kích động, nàng hai tử a, các ngươi còn tồn tại. Hồ Ma Ma nhìn đến thái Hổ cái dạng này, vốn dĩ muốn khuyên hai câu, nhưng kia biết chính mình một mở miệng thế nhưng cũng là nghẹn ngào thanh, một câu cũng nói không nên lời, kia Hồng Hồng hốc mắt, lưu chi bất tận nước mắt, tức khắc làm nàng chống đỡ không được nằm ở mép giường gắt gao mà cắn khăn thấp giọng mà khóc thút thít. Như vậy nhiều năm, nàng thân thủ đưa kia ba cái hài tử thật sự còn sống sao? nếu còn sống có thể tái kiến bọn họ một mặt chết cũng cam tâm tình nguyện lặng lặng trong đại điện trừ bỏ chủ tớ hai người áp lực nhẹ ngào thanh lại vô mặt khác động tĩnh không biết khóc bao lâu thái hậu phảng phất lỗi chống thanh âm nhẹ nhàng vang lên lan hương này ngọc hoàn là ai cấp tiểu duy nhất hồ ma ma nghe được thái hậu hỏi chuyện vội ngừng nhẹ ngào nhẹ giọng nói hồi thái hậu nói lão nô hỏi thăm qua là thừa tướng đại nhân cấp minh hi công chúa sinh nhật lễ vật hàn cần du thái hậu thấp giọng mà nói ra tên này trong lúc nhất thời có chút chuyện bất quá con tới ở trong lòng không ngừng nhắc mãi tên này qua hồi lâu quay đầu nhìn về phía hồ mama hỏi hàn thừa tướng là cái con trai độc nhất đi đúng vậy hồ mama thấp giọng đáp vẻ mặt cũng có chút ảm đạm nếu không phải con trai độc nhất thật là có bao nhiêu hảo thái hậu nhẹ giọng lẩm bẩm nói con trai độc nhất kia hắn liền không khả năng đúng rồi bọn họ ba cái là ở một khối sao có thể tách ra đâu hồ mama nhìn thái hậu thấp giọng nói Nếu không hôm nào ngài đem hàn thừa tướng tuyên tiến cung mặt bên hỏi một chút, có lẽ sẽ có cái gì manh mối Thái hổ nghe vậy ánh mắt sáng lên, đúng vậy, như thế cái hảo biện pháp, bắt lấy hồ ma ma tay kích động mà nói, hảo, hảo, nghe nói nhà hắn chung còn có một cái lao mẫu, có phải hay không? Là, kia hàn lão phu nhân tính tình rất là cổ quái, cũng không thấy người ngoài, nhiều năm như vậy tới nàng cũng không từng tiến cung chịu bái quá, hoàng thượng đã từng cho nàng phong hảo cũng bị trống đẩy. Có thể thấy được là cái không thích vinh hoa phú quý người, như vậy phẩm hạnh nhưng thật ra cùng hàn thừa tướng có chút giống đâu. Chỉ là không biết này Ngọc Hoàn như thế nào liền đến hàn thừa tướng trong tay, nếu có thể từ trong miệng của hắn được đến một chút ít manh mối, nếu kia mấy cái hải tử còn sống, có lẽ đời này kiếp này còn có gặp mặt cơ hội, đó chính là không thể tốt hơn. Nhiều năm như vậy, Lao Nô vẫn luôn vướng bận nói tới đây hồ ma ma lại rốt cuộc nói không được nữa, lúc trước kia Trần Thái Y nói qua. Mấy cái hài tử thân mình quá yếu chỉ sợ không thể sống sót, nàng cũng vẫn luôn cho rằng có lẽ sớm đã chuyển. Thế đầu thai, chính là này Ngọc Hoàn mặc kệ như thế nào trong lòng luôn là có hy vọng. Thái hậu đờ đẫn gật gật đầu, cuối cùng lại bỏ thêm một câu, đem hàn lao phu nhân cũng tuyên tiến cung tới, ai ra phải hảo hảo hỏi một chút hảo hảo hỏi một chút. Nói nói, Thái hậu thanh âm lại trở nên nghẹn nào lên, đời này kiếp này chưa bao giờ có nghĩ tới cư nhiên còn sẽ có gặp lại thời điểm, chẳng sợ chỉ là một hy vọng cũng hảo chỉ cần biết rằng bọn họ tồn tại cũng hảo, lúc trước đưa bọn họ đi, thật sự là không, có cách nào, phàm là có một chút biện pháp, nàng làm sao có thể tiễn đi chính mình hài tử? Nhẹ nhàng mà dựa vào gối đầu thượng, Thái Hậu nhớ tới năm đó từng màn, trong tay ngọc hoàn bị nắm chặt đến gắt gao, mỏi mệnh nhắm mắt lại, ít nhất đem bọn họ đưa ra cùng còn có thể có một cái đường sống, như thế lưu lại, các nàng mẫu tử mấy người ai cũng sống không được, ai cũng sống không được. Khi đó, như thế gian an, sinh tồn đều là bước đi duy gian sự tình. Nàng nếu không ngoan hạ tâm, chỉ sợ hôm nay sớm đã biến thành một bôi hoàng thổ. Ngươi nói, bọn họ thật sự còn sống sao? Thái hậu thanh em hư hư lắc lư, tựa hồ không có một chút sức lực, chỉ là đáy mắt chỗ sâu trong, còn có chưa từng đoạn tuyệt hy vọng. Chương 439 Từ rượu, hoàng hậu cùng tương nhan tự mình thẩm vấn đi theo thần hy cùng thần chính người hầu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai hoàn toàn là ngoài y mớn. Hiện giờ thần hy cùng thần đang ở một cái thư phòng đi học. Nam rộng tháng dài xuân dưới tiểu ca hai quan hệ nhưng thật ra so trước kia hòa hoang thật nhiều thần hy là săn sóc hài tử theo tuổi tiệm trưởng cũng biết nhường đệ đệ thần đang trải qua hoàng hậu yên lặng mang đến nhân tình ngấm lạnh nho nhỏ tuổi tắc cũng biết một chút đạo lý tuy rằng vẫn là không chịu đến quan sư cung tiếp cận tương nhan nhưng là cùng tiểu thần hy nhưng thật ra quan hệ hảo rất nhiều tiểu thần hy cũng thường xuyên ở từ diệu trước mặt thế thần chính đánh điểm trợ tiểu thần chính cũng không giống trước kia không hiếu học hiện giờ cũng chịu dụng công việc học nhưng thật ra tiến rất xa. Nhưng thật ra làm từ rượu vui mừng không ít. Hai đứa nhỏ hạ học sau một đường truy chạy vội lại đây, bởi vì mới vừa hạ tuyết, trên mặt đất còn tương đối hoạt, ở đi ngang qua đai ngọc hồ thời điểm thần đang bị băng trượt một ngã liền hướng trong hồ tai đi, thần hy liền đi kéo hắn, kết quả hai người đều ngã xuống. Hoàng hậu tới thời điểm tuy rằng nổi giận đùng đùng, nhưng là biết rõ ràng sự tình trải qua sau, ngược lại không có làm khó dễ, nhưng thật ra làm tương nhan cùng từ rượu đều lắp bắp kinh hãi, hoàng hậu thật là cùng trước kia không giống nhau thay đổi thật nhiều hoàng thượng thần thiếp có nói mấy câu muốn cùng tĩnh phi đơn độc nói nói hoàng hậu chờ đến sự tình biết rõ ràng sau đem bọn nô tài đều khiển đi ra ngoài lúc này mới nhìn từ diệu thấp giọng nói thanh âm không cao lại mang theo một tia kiên định từ diệu có chút lo lắng nhìn tương nhan liếc mắt một cái tương nhan nhẹ nhàng mà lắc đầu ý bảo hắn yên tâm từ diệu lúc này mới vén lên mảnh đi ra ngoài hoàng hậu nhìn hắn bóng dáng hốc mắt hơi toan vừa rồi từ diệu nhìn tĩnh phi kia liếc mắt một cái Nơi đó mặt Nhu Tình cùng lo lắng, là nàng nghĩ nhiều được đến a. Nhìn đến hoàng hậu có chút thất thần, Tương Nhan đành phải trước mở miệng hỏi, "Hoàng hậu nương nương không biết có chuyện gì còn muốn hỏi thần thiếp?" Hoàng hậu chậm rãi thu hồi ánh mắt, chớp mắt nhìn về phía Tương Nhan, trong mắt có một tia tinh quang hiện ra, nhưng là thực mau liền biến mất vô tung, lại quy về yên lặng. Hoàng hậu không chút nào lui bước nhìn Tương Nhan đôi mắt, sau đó nói, "Buồn cung vẫn luôn không rõ, ngươi rốt cuộc điểm nào hảo có thể làm hoàng thượng như thế tâm?" Tương nhan sửng sốt, thậm chí còn có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới hoàng hậu cư nhiên sẽ hỏi cái này dặn nói, trong lúc nhất thời đảo không biết nên như thế nào trả lời, hồi lâu mới nói nói, thần thiếp cũng không biết. Hoàng hậu cười lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một tia cô đơn, đi qua tương nhan bên người đứng ở cửa sổ trước, nhìn bên ngoài còn ở bay xuống đông tuyết, biểu tình phản phất xuyên qua thời không, hơi hơi trắng bệnh môi khẽ mở, nhẹ nhàng mà nói, từ nhỏ ta liền biết ta phải gả tiến hoàng cung, từ nhỏ người nhà của ta liền rất nỗ lực bồi dưỡng ta. Dạy ta cầm kỳ thư họa tiêu ta kinh vĩ lịch sử, dạy ta gia tộc hương suy, tóm lại sở hữu ta tương lai có thể sử dụng được với đồ vật, đều làm ta nỗ. Lực đi học. Nghe đến đó, tương nhan có chút kinh ngạc, hoàng hậu đây là ở cùng nàng tự thuật chuyện cũ sao. Nhưng là nàng không có sen mồm, bởi vì nàng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lặng lặng mà đứng ở nơi đó nghe nàng nói. Ta chỉ biết ta phải gả tiến hoàng cung, lại không biết ta phải gả cho ai. Lúc trước tiên hoàng có 5 cái nhi tử. Trưởng tử Quảng Lăng Vương đã thành thân, nhị hoàng tử Đoan Dự Vương, tam hoàng tử Nam Vân Vương, tứ hoàng tử chính là đương kim thánh thượng đều không có thành thân, ba người tuổi kém không được nhiều. Lúc ấy, ta tiến cung tham tuyển, lấy ta gia tộc đối cảnh mặc kệ đối với ai đều là cực có lợi, hứa phi vô hạn vinh sủng, đối ta cực kỳ hoài ái, gia tộc của ta nhất định làm ta gả cho Đoan Dự Vương, đều cho rằng Đoan Dự Vương bước lên đại bảo khả năng tính. Lớn nhất, chính là ta lại cố tình liếc mắt một cái liền nhìn chúng hoàng thượng. Nhưng là hắn liền lặng lặng mà ngồi ở chỗ kia, thậm chí còn đều chưa từng xem ta liếc mắt một cái, nhưng là càng là như vậy, ta đôi mắt liền càng rời không ra. Nữ nhân thật là rất kỳ quái, đương ngươi trong lòng có một người ai cũng nhập không được ngươi mắt. Vì việc này ta cùng cha mẹ cùng gia tộc đều nháo phiên, thậm chí lấy chết tương bức, bọn họ chỉ có ta như vậy một cái nữ nhi, cuối cùng đành phải đáp ứng rồi. Chỉ có thể từ bỏ hứa phi, sửa mà cùng đương kim thái hậu liên hệ thượng, vì thế ta phải thường mong muốn gả cho hoàng thượng. Nhưng là Thái Hậu lại đối ta vẫn luôn không lắm hảo, chỉ là bởi vì ta gia tộc đã từng muốn gả cho đoan dự vương, gả cho nàng đối thủ một mất một còn nhi tử, cho nên từ ta vào cùng, nàng liền chưa từng đánh đáy lòng thích qua ta. Này đó ta đều biết, nhưng là ta cũng không thế nào để ý, lúc ấy Thái Hậu tình cảnh nguy cấp nàng lại sao có thể có thời gian làm khó dễ cùng ta. Lúc ấy Hoàng thượng đối ta đảo cũng nói được qua đi, chúng ta thành thân sau tuy không phải đường mật ngọt ngào giống nhau, lại cũng là tôn trọng nhau như khách. sau lại Tiên hoàng qua đời, hoàng thượng đăng cơ, tam vương phát sinh phản loạn, là ta liều mạng cầu nhà mẹ để người to lớn duy trì. ở hoàng thượng thời điểm khó khăn nhất không rời không bỏ, cũng đúng là bởi vì như vậy, hoàng thượng đối ta phá lệ ưu sủng lên, thậm chí còn vì ta không tiếp cùng thái hậu đối kháng. lúc ấy ta là hạnh phúc nhất, lòng ta có hắn, hắn trong lòng có ta. nghe đến đó, Tương Nhan chỉ cảm thấy trong lòng trướng trướng, ế ẩm, có chút khó chịu. lại như cũ không làm chính mình nói một lời, như cũ đứng ở nơi đó. Lặng lặng mà nghe, nếu có thể vẫn luôn duy trì như vậy hiện trạng, lại như thế nào sẽ đều cho tới bây giờ nông nỗi. Ta chịu gia tộc giáo dục quá sâu, gia tộc vinh dự chính là ta vinh dự, vì thế ta liền bắt đầu nhúng tay trong triều đại sự, bắt đầu vì chính mình gia tộc mưu ích lợi. Hoàng thượng là không cao hứng, ta biết, nhưng là ta cũng khó xử, một bên là gia tộc của ta, một bên là ta trợ phu. Nói tới đây hoàng hậu đột nhiên xoay người lại, nhìn tương nhăn nói, ở điểm này ta là rất bội phục ngươi. Ngươi có thể không vì gia tộc của ngươi dành một đinh điểm ích lợi, dù cho hiện giờ sủng quan thiên hạ gia tộc của ngươi như cũ như vậy, ngươi thật sự liền không để bụng bọn họ. Tương Nhan khỏe miệng một câu, nói, thăng quan phát tài không thấy được vì bọn họ hảo, chỉ có làm cho bọn họ sống lâu trăm tuổi, khỏe mạnh vui sướng mới là quan trọng nhất. Vinh hoa phú quý là có, chính là vì thế ném mệnh, lại có cái gì ý nghĩa? Hoàng hậu sứng sốt, nhìn Tương Nhan, thần sắc có chút cổ quái, ngay sau đó có chút mất khống chế ca cười nói. Ta vào Phật đường lâu như vậy mới hiểu được đạo lý này, ngươi cư nhiên như vậy tiểu nhân tuổi là có thể nhìn thấu. Khó trách hắn như thế coi cho ngươi. Ta thích hắn, không phải bởi vì hắn là hoàng đế, không phải thích hắn quyền thế, càng không phải muốn tử trên người hắn dành cái gì. Ta thích chỉ là hắn người này, chỉ thế mà thôi. Tương Nhan nhẹ nhàng chậm chậm nói, đột nhiên nàng có chút đồng tình hoàng hậu, cổ đại nữ nhân cái nào không phải cùng gia tộc gắt gao mà cột vào cùng nhau. Các nàng không có lựa chọn khác, Nhưng là nếu nàng thật sự như vậy hái từ rượu, nên biết như thế nào lấy hay bỏ. Nhưng là cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn gia tộc, từ bỏ từ rượu, cho nên bọn họ mới có không thể đền bù vết rách, không thể nói ai đúng ai sai. Chỉ là xã hội này cho mỗi người đều không thể nhẹ nhàng lựa chọn gông cùng siếng xích. Ta tưởng cùng ngươi làm giao dịch, không biết ngươi dám không dám đáp ứng. Hoàng hậu nhìn tương nhan, thân sắc vô cùng trịnh trọng. Chương 440 Sự tình hôm nay thật là làm người ngoài ý muốn liên tục, tương nhan mặt màng kinh ngạc. Nhìn hoàng hậu hoan thanh nói, thần thiếp có thể cùng hoàng hậu nương nương có cái gì giao dịch, hoàng hậu nương nương quá cao nâng ta, hiện giờ ta bất quá chính là một cái tinh phi, liền hậu cung đều chưa từng trưởng quản, làm sao có thể cùng hoàng hậu làm giao dịch đâu. Tương nhan không biết hoàng hậu muốn làm cái gì, cho nên trước một bước cho chính mình để lại đường lui, hoàng hậu năm đó có thể lấy một giới nữ lưu trợ giúp từ diệu ổn định Giang Sơn, tương nhan là thập phần bội phục, đổi thành là nàng, nàng cũng chưa chắc có như vậy năng lực, cho nên... Đối mặt hoàng hậu không thể có chút sơ sẩy. Hoàng hậu nhìn tương nhan, đôi mắt nửa mị, ngay sau đó ha ha cười, nói, buồn cung vẫn luôn cho rằng tĩnh phi là một cái to gan lớn mật người, không nghĩ tới lại nguyên lai là một cái người nhát gan. Tương nhan không chút nào buồn bực, nhàn nhạt nói, niên thiếu khinh của ai đều có chi, chẳng qua hiện tại ta nhiều vướng bận, nhiều khoang dung, đã không phải trước kia thời điểm như vậy phong túng. Nói cách khác, hoàng hậu nương nương lại làm sao dám cùng ta làm giao dịch. Nói trắng ra. Ta cùng hoàng hậu nương nương là hoàn toàn bất đồng người, ngươi là ham thích với quyền thế người, ở ngươi trong lòng quyền thế so tình yêu quan trọng, mà ta vừa mới tương phản, ta chỉ nghĩ bảo hộ ta tình yêu, bảo hộ ta ái người cùng yêu ta người, cầm y li ngọc thực cũng hảo, ăn cỏ ăn chấu cũng hảo, ta đều không để bụng. Hoàng hậu thật mạnh thở dài, không thể không thừa nhận, tương nhan nói đích xác thật như thế, ít nhất tương nhan tiến cung mấy năm nay tới nay, chưa thấy qua nàng vì gia tộc nhiêu một chút tư lợi, cũng chưa thấy qua nàng vì quyền thế cùng từ diệu tác muốn cái gì. Cho nên nàng mới có thể tìm nàng nói điều kiện. Ta muốn rất đơn giản, chỉ cần ta nhi tử có thể trở thành thái tử, còn lại ta sẽ không lại cùng ngươi tranh đoạn. Hoàng thượng sùng ái cũng hảo, nay hoàng hậu chi vị cũng hảo, ngươi nghĩ muốn cái gì cứ việc cầm đi, ta chỉ hy vọng thần chính có thể ngồi trên thái tử chi vị. Chỉ cần ngươi chịu đáp ứng, ta nhất định từ nay về sau thân cư hậu cung, không bao giờ sẽ cùng ngươi khó xử. Nếu ngươi còn cảm thấy không đủ, ta có thể tự mình thượng thư thỉnh cầu đem hoàng hậu một vị nhường cho ngươi ta cái gì đều từ bỏ, ta chỉ nhớ mong ta hài tử, ta hy vọng hắn có thể được đến vốn là thuộc về đồ vật của hắn. Hoàng hậu nhìn Tương Nhan, đây là nàng cả đời này chung làm ra tàn nhẫn nhất quyết định, vì hài tử, nàng có thể hy sinh hết thảy. Tương Nhan thật sự bị dọa tới rồi, ngốc nốc nóc nhìn Hoàng hậu, hồi lâu chưa từng phản ứng lại đây, qua một hồi lâu mới thất vọng mà cười, nhìn Hoàng hậu nói, ta còn tưởng rằng Hoàng hậu nương nương muốn nói cái gì điều kiện, nguyên lai like lại là cái này, ngươi có đáp ứng hay không? Hoàng hậu thậm chí còn đều có chút khẩn trương lên, đây là nàng cả đời này lớn nhất xa hoa đánh cuộc, dùng nàng chính mình vinh hoa phú quý đổi về nhi tử tiền đồ. Tương nhan nhẹ nhàng mà lắc đầu, lại không có nói chuyện. Hoàng hậu kinh hãi, thậm chí cùng có chút thất thố bắt lấy tương nhan cổ áo, quắc, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta nhi tử đồ vật không thành? Ta đã nói qua ta sẽ không cùng ngươi tranh cái gì, chỉ là ta hải tử ta không thể nhìn hắn mất đi vốn là thuộc về đồ vật của hắn. Nếu ngươi không yên tâm nói kia liền ta mệnh đều cùng nhau cho ngươi hảo, chỉ cần ta đã chết, ngươi rốt cuộc có thể yên tâm đi. Tương Nhan duỗi tay đẩy ra hoàng hậu tay, sắc mặt có chút phát tím, tay nàng kính đủ đại, chính mình thiếu chút nữa liền khí cũng xuyên không lên. Đột nhiên hút mấy hơi thở, Tương Nhan lúc này mới nói ở ngươi trong lòng ta chính là như vậy ngoan độc người sao? Muốn ngươi mệnh rất đơn giản, chỉ cần ta đem ngươi cúc hoa trong rượu bí mật cấp nói ra, đừng nói thái hậu, chẳng lẽ hoàng thượng là có thể bỏ qua cho ngươi sao? Hoàng hậu tức khắc lây dại. Tựa hồ có điểm không thể tin được nói, ngươi nói cái gì? Ta nói cái gì hoàng hậu nương nương không phải rất rõ ràng sao? Tương nhan nhìn hoàng hậu, nàng đã từng rất hận nữ nhân này, thật sự rất hận, chỉ là nghe được nàng vì chính mình hài tử cư nhiên cái gì đều có thể vứt bỏ, đột nhiên không hận nàng, nàng không phải một cái đủ tư cách thế tử, không phải một cái đủ tư cách hoàng hậu, nhưng là nàng lại là một cái đủ tư cách mâu thân. Tương nhan cũng không vĩ đại, nàng cũng sẽ đi hận, nếu là ở trước kia nàng sẽ hung hăng trào phúng hoàng hậu. Chính là từ chính mình có hai tử, nàng đống nhiên là có thể minh bạch kia phiến tình thương của mẹ. Nếu vì duy nhất, nàng cũng sẽ giống hoàng hậu giống nhau đi làm bất cứ chuyện gì. Ngươi quả nhiên đã sớm biết kia rượu bí mật. Ở ngươi mới vừa mang thai thời điểm, ta liền có chút hoài nghi, không nghĩ tới hoàng hậu nói tới đây. Xem này tương nhan, cười khổ nói, ngươi thế nhưng như thế có tâm kế, lúc trước kia cúc hoa rượu ngươi cư nhiên không uống. Phải biết rằng lúc ấy ta còn không có đối với ngươi có cái gì lưu với mặt ngoài bất mãn là hoàng hậu nương nương thực thông minh làm bất luận cái gì sự tình đều lệnh người đoán không ra sự tình gì đều là thiên ý rẻ vô phùng chỉ là ta người này trời sinh tính cẩn thận nếu không lúc ấy sở ma ma thần sắc có chút không đúng vẫn luôn không ngừng hướng ta bên kia xem có lẽ ta cũng sẽ không phát hiện cái gì tương nhan bình đảm nói sự tình đều đã qua đi hơn nữa hiện giờ hoàng hậu cũng không phải cái kia đã từng uy phong bắt diện hoàng hậu rất nhiều chuyện cũng đều có thể nói ra hoàng hậu nghe vậy trên mặt lộ ra nồng đậm thích ý. Hồi lâu mới hỏi nói, ngươi vì cái gì vẫn luôn không đem chuyện này nói ra. Chính như ngươi vừa rồi theo như lời, chỉ cần ngươi nói ra, ta liền mệnh đều giữ không nổi, còn như thế nào cùng ngươi nói điều kiện? Liêu tương nhan, ngươi đến tột cùng là cái thế nào nữ nhân? Tương nhan không có trả lời vấn đề này, bởi vì nàng chính mình cũng không biết, sự tình tới rồi hôm nay, đã không thể đơn giản mà nói đúng sai rồi. Nhẹ nhàng mà lắc đầu, nhìn hoàng hậu nói, ta chỉ nghĩ cùng hoàng hậu nương nương nói một câu thiệt tình lời nói. Ta không nghĩ tới phải làm hoàng hậu, chưa bao giờ có nghĩ tới muốn cho tiểu thần hi đi tranh thái tử chi vị. Hiện giờ thần hi cùng thần chính lẫn nhau nâng đỡ, huynh đệ tình thâm, làm cho bọn họ vui sướng đi xuống đi không phải một kiện thực tốt sự tình sao? Thần hi kia hài tử, ngươi cũng nên nhìn ra được tới, hắn không phải có dạ tâm hài tử, đối với quyền lực càng không có chút nào nhiệt độ. Hoàng hậu nương nương còn có cái gì nhưng lo lắng? Tương nhan chậm rãi đi ra ngoài, duỗi tay mở ra cửa điện, đứng ở cửa, quay đầu mỉm cười, nói. Ta là một cái ích kỷ mẫu thân, ta hy vọng ta hải tử có thể cả đời vui sướng, cả đời vô ưu. đương hoàng đế cũng không phải một kiện lệnh người vui vẻ sự tình. Ta tình nguyện ta hải tử, tự do tự tại, vô câu vô thuốc sinh hoạt. Ta đã từng cùng hoàng hậu nương nương nói qua một câu, mà chi mật đường, ta chi thạch tín, các người để ý chưa chắc là ta để ý, nương nương trân trọng. Hoàng hậu đột nhiên thấy cảm thấy sự tình giống như hết thể đều thay đổi dạng, nàng đau khổ dãy rua, muốn, cư nhiên là người ta khinh thường. Trong lúc nhất thời cả người giống như ngốc rất giống nhau, liền như vậy lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, vô số chuyện cũ năm xưa nổi lên trong lòng, nàng thật sự sai rồi sao. Tiểu thần hy cùng thần đang ở bạch trọng giao cẩn thận khán hộ hạ, bất quá bảy tám thiên cũng đã tung tăng nhảy nhót khắp nơi chạy loạn. Mọi người lúc này mới đều yên tâm, mắt thấy cửa hải cuối năm buông xuống, thái hậu rốt cuộc nhẫn mại không được vẫn là đem hàn cẩn du và mẫu thân tuyên tiến cung chứng thực. Chương 441 Phù thưa tướng Mẫu thân Ngài muốn hay không đi? Hàn Cẩn Du nhìn trong tay ý chỉ thấp giọng hỏi nói, vẻ mặt mang theo một tia nói không rõ bực bội. Ta sẽ không đi. Hàn lão phu nhân đứng dậy cự tuyệt nói, trong ánh mắt hiện lên một tia bi thương, đôi tay gắt gao mà nắm ở bên nhau, nhìn Hàn Cẩn Du nói, hơn nữa ta cũng không thể đi, chúng ta đã hai mươi mấy năm không gặp mặt, ta vừa đi nàng liền sẽ biết ngươi là ai, chuyện của ngươi còn không có xong xuôi, ta lúc này đi không tốt, về sau rồi nói sau. Hàn Cẩn Du gật gật đầu, nhìn nàng nói, ta sẽ thay ngài cá bệnh, cứ việc yên tâm đi. Hàn Lão Phu nhân nhẹ nhàng gật gật đầu, ở thị nữ nâng hạ chậm rãi đi ra ngoài. Kỳ thật nàng cùng Thái hậu không sai biệt lắm tuổi tác, Thái hậu hiện giờ vẫn là đầy đầu tóc đen, mà nàng tóc cũng đã hoa rồng, mấy năm nay phong xương tuyết vũ, sớm liền trắng tóc. Hàn Cẩn Du nhìn nàng bóng dáng hốc mắt hơi toàn, nhưng là ngay sau đó thẳng thắn leo, nhìn trong tay ý chỉ, khoe miệng hiện lên một mặt chăm trọng, rốt cuộc phát hiện kia cái ngọc hoàng sao? Hàn Cẩn Du vẫn luôn cho rằng Thái Hậu nhất định thực mau liền phát hiện, chỉ là không nghĩ tới cư nhiên sẽ kéo dài tới hiện tại, làm hắn chờ đợi chung mang theo một tia khẩn trương, ngày qua ngày xuống dưới rồi lại có điểm thất vọng. Chẳng lẽ nàng thấy được Ngọc Hoàn không có gì phản ứng, vẫn là đã quên mất, không đếm được có bao nhiêu cái ban đêm, hắn vì việc này đêm không thể ngủ. Hắn muốn cho nàng biết bọn họ còn sống, bọn họ không có bị nàng giết chết, bọn họ huynh đệ ba cái như cũ sống được hảo hảo, tuy rằng lúc trước đều nói bọn họ là sống không nổi. Bọn họ bẩm sinh tính thể nhược, xứng đáng chính là bị vứt bỏ, chính là nàng như thế nào có thể dễ dàng vứt bỏ bọn họ. Liên tính vì cái kia đáng sợ nguyên rủa, liên tính là vì giữ được nàng cùng từ diệu tánh mạng, kia cũng không nên lấy bọn họ ba người tánh mạng đi trao đổi, lại càng không nên còn muốn giết người diệt khẩu, cho nên bọn họ đều nên đi xuống địa ngục. Nhớ tới trước kia nhật tử quá lang bạt kỳ hồ sinh hoạt, nhớ tới hắn không thể không đem hai cái đệ đệ thế chấp ở lạc tân Quốc, nhớ tới hắn những cái đó bị người dấm đạp quá vãng. Nhớ tới hắn bà Vũ, vì bọn họ huynh đệ ba cái không tiếc cho người ta quý xuống, quá độ làm lụng vất vả làm nàng eo có chút vốn lượng, tóc đen biến bạch, mặc kệ như thế nào, những cái đó đều đã qua đi, về sau sinh hoạt sẽ càng ngày càng tốt, càng ngày càng tốt. Nhớ tới Bạch Trọng Giao, Hàn Cẩn Du liền có chút đau đầu, gần nhất Bạch Trọng Giao đang ở khắp nơi hỏi thăm có quan hệ với chuyện của hắn, chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì không thành. Còn có cái kia Nam Hân Vương, hắn cùng cha khác mẹ ca ca, tựa hồ cũng đối hắn nổi lên lòng nghi ngờ. Trong tối ngoài sáng không thiếu động tay động chân, mặc kệ như thế nào, hắn tuyệt đối không thể thất bại trong găng thức. Cho nên mấy ngày nay mới hoán một chút, làm mọi người đều đỉnh chỉ đỉnh đầu sự tình, chờ đến hắn đem sở hữu hết thảy đều bố trí xong, từ rượu nên rơi đài. Chỉ là bạch trọng dao để cho hắn đau đầu, sắt cũng giết không được, chạm vào cũng chạm vào không được, cố tình vẫn là hắn ân nhân cứu mạng cháu trai, nghĩ như thế nào cái biện pháp đem hắn dẫn dắt rời đi thì tốt rồi. Hắn hàn cẩn du cả đời này, chính là ân phân minh Lúc trước là Bạch Trọng Giao thúc phụ Bạch Cảnh Vinh cứu sống bọn họ huynh đệ ba cái, bằng không nói, bọn họ sớm đã hồn quy địa phủ. Cho nên, mặc kệ Bạch Trọng Giao làm cái gì, hắn đều sẽ không thương tổn hắn, chỉ có tưởng cái biện pháp đem hắn cấp lộng đi, như vậy mới được, nói cách khác lại tùy ý hắn ở chỗ này cha đi xuống, chỉ sợ là hắn kê sách sẽ bị hắn phát hiện. Còn có từ diệu hắn tựa hồ phát hiện cái gì, gần nhất đôi chính mình cũng không giống trước kia như vậy tín nhiệm, có chuyện gì đôi khi đều sẽ công chính mình đi phân phó. Này cũng không phải là cái hảo dấu hiệu, nghĩ đến đây hàn cẩn du có chút bực bội, hắn đau khổ thiết chí ngần ấy năm, tuyệt đối không thể thất bại trong găng thức. Nhớ tới Quảng Lăng Vương, lại theo Quảng Lăng Vương suy nghĩ Trần Tô, trong lòng càng thêm phiền não rồi. Từ Diệu thế nhưng đem Trần Tô đơn độc cầm tù lên, vừa không thẩm vấn cũng không chứng tội, lại còn có làm đấu nguyệt thành thân tín tự mình thủ, hắn muốn động cái gì tay chân cũng là muôn vàn khó khăn. Đáng chết, rốt cuộc là chính mình nơi nào ra sai. Từ Diệu đến tuột cùng phát hiện cái gì. Quảng Lăng Vương đã bị chính mình nốt lại, nếu là bị hắn tra ra giang nam cứu tế lương khoản là bị chính mình động tay chân vậy xong đời, cho nên tuyệt đối không thể làm Quảng Lăng Vương lộ diện, nguyên bản là tưởng xong hết mọi chuyện trực tiếp đem hắn giết tới cá nhân gian bốc hơi, nhưng là không biết vì cái gì, cái này mệnh lệnh hắn nhưng vẫn hạ đạt không được. Nếu không thể giết hắn, vậy đành phải đóng lại hắn, chờ đến chính mình được thiên hạ đến lúc đó rồi nói sau. Từ diệu nếu đã nổi lên lòng nghi ngờ, chính mình đành phải lui một bước ở chính mình còn không thể lấy lôi đình vạn quân chi thế nhất cử đoạt cung dưới tình huống đành phải một nhẫn lại nhẫn lại lui một bước. Hàn Cẩn Du ngẩng đầu nhìn xám xịt không trung, lạc tang quốc bên kia đã chuyển đến tin tức, còn muốn lại chờ một năm, lại chờ một năm, hai mươi mấy năm đều chờ được, một năm hắn còn có thể chờ, một năm thời gian cũng đủ hắn làm rất nhiều chuyện, trước mắt nhất quan trọng chính là tiêu trừ từ diệu đối hắn hoài nghi. Niệm cập tại đây, Hàn Cẩn Du đem thánh chỉ giao cho bên cạnh gã sai vặt, chính mình tắt hướng ngoài cửa đi nhanh đi đến. Hiện giờ chính mình cánh chim tiệm phong, phía dưới nghe theo chính mình mệnh lệnh châu huyện không ở số ít, chỉ có chính mình mới có thể cho bọn hắn mưu phúc lợi, chỉ cần bọn họ chịu duy trì chính mình. Đến lúc đó lạc tàng quốc lại lấy quân đội duy trì, chính mình trong tay cũng có một chi lực lượng, hành động đêm trước, lại đem năm đó hoan án giải rác mở ra, lung lạc dân tâm, hắn tin tưởng sẽ có vô số người đứng ở chính mình bên này. Hàng cẩn du chưa bao giờ là một cái lô mắng người, hắn nhất am hiểu chính là nhẫn, lại nhẫn một năm cũng không có gì. Thái hậu có chút bất an ngồi ở chỗ kia, bên người hầu hạ người đều khiển đi xuống, chỉ để lại Hồ Mama. Ngay cả Dung Quý Tần đều bị Thái hậu cấp khiển đi trở về. Lan Hương, ngươi nói hắn có phải hay không a? Thái hậu có chút khẩn trương nhìn bên người Hồ Mama, vẻ mặt nào có dị vãng chấn định, thậm chí còn đều có chút lo sợ bất an. Thái hậu không cần khẩn trương, có lẽ thật là Hàn Thừa tướng vô tình bên trong nhặt này ngọc hoàn đâu. Hơn nữa Hàn Thừa tướng diện mạo cùng ngài cùng Tiên Hoàng cũng không tương tự chỗ. Đều nói làm nhi nữ luôn có cùng cha mẹ chỗ tương tự, đợi lát nữa chúng ta cẩn thận mà nhìn cũng là được. Hồ ma ma cẩn thận chấn an nói, kỳ thật nàng trong lòng cũng có chút bất an, hàn cẩn du hắn cũng gặp qua hai lần, sắc thật cùng Thái Hậu cùng Tiên Hoàng không thế nào giống, nhưng thật ra cùng sớm đã đi về cõi Tiên Thái Hoàng Thái Hậu có điểm giống. Hàn thưa tướng đến, cửa chuyên đến tiểu thái giám tiếng hô to, Thái Hậu cùng hồ ma ma đều theo bản năng mà thẳng thắn lưng, tâm cũng cao cao điếu lên, ẩn ẩn có chút bất an. Chương 442 Hàn Cần Du từ cửa đại điện đi nhanh đi đến, Thái Hậu nhìn đến hắn tâm tình không khỏi liền khẩn trưng lên, trước kia thời điểm cũng từng gặp qua vài lần Hàng Cần Du, biết hắn là thiếu niên tài tuấn, biết hắn niên thiếu đầy hứa hẹn, tuổi còn trẻ liền chúng chẳng nguyên, tài học thâm ảo thâm từ rượu nề trọng, thậm chí còn không màng hắn tuổi tác thượng nhẹ liền ủy lấy trọng trách, chỉ là Thái Hậu như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến có lẽ có một ngày, hắn sẽ cùng chính mình có như vậy kỳ lạ quan hệ chỉ là hắn chỉ là chính mình tới cũng không có nhìn thấy hắn mâu thân trong lòng không khỏi có chút thất vọng nhưng là vừa nhớ tới những năm gần đây hắn mâu thân thân thể tựa hồ vẫn luôn không tốt trong lòng cũng liền không có như vậy thất vọng rồi vì thần tham kiến thái hậu thái hậu thiên tuế thiên thiên tuế hàng cẩn du cung kính mà được rồi quỳ lệ lại lễ thanh âm dày nặng hữu lực thần sắc nghiêm cẩn túc mục đứng lên đi nơi này không phải triều đình không cần như vậy câu nệ. thái hậu tận lực làm chính mình thanh âm có vẻ nhu hòa một ít cũng tận lực làm chính mình cùng bình thường giống nhau, không lộ ra một chút ít khẩn trương, chính là đôi tay còn chỉ giấu ở tay háo lung gắt gao mà truyền ở cùng nhau, dùng sức nắm chặt. Tạ Thái hậu, hàng Cần Du thanh âm nhất quán thanh lãnh, nhưng là hắn trong lòng lại có chút không thể nói tới bực bội, hắn chỉ có thể liều mạng áp lực. Hắn mẹ để liền ở khoảng cách hắn cách đó không xa địa phương, liền như vậy gần, chỉ có vài bước khoảng cách, chính là ở hắn xem ra lại vĩnh viễn cũng đi bất quá đi, bọn họ Chi dàn đã có vô pháp vượt qua hưởng câu. Ban tòa. Thái hậu mở miệng nói, nhìn Hàn Cẩn Du ánh mắt liền nhiều vài phần nu hòa. Tinh tế đánh giá đi, này Hàn Cẩn Du thật đúng là khó gặp mỹ nam tử, đơn tử bề ngoài thượng xem, sắc thật cùng nàng cũng hảo, cùng tiên hoàng cũng hảo, đều không có chỗ tương tự, nhưng thật ra cặp mắt kia rất có vài phần tiên hoàng thần sắc túc mục khi huy nghiêm. Lan Hương nói hắn lớn lên cùng Thái hoàng thái hậu có chút giống nhau, nhưng là nàng như thế nào cảm thấy không rất giống đâu. Thái hoàng thái hậu mỹ tiết thật là không thể miêu tả. Chính là Thái Hậu gặp qua cái kia đỗ Nguyệt Thành Vương Phi, đều nói nàng thực Mỹ, Mỹ đến giống một bức sĩ nữ họa, nhã nhặn lịch sự ưu nhã, lúc đầu qua đời Nhu Phi, kia thật là một cái Mỹ nhân phôi, nhất tần nhất tiếu đều lệnh người vô pháp quên, chính là cùng Thái Hoàng Thái Hậu so sánh với, lại đều còn thiếu một phân ung dung hoa quý uy nghi. Thái Hậu lại một lần đánh giá, hắn Mỹ mang theo lệnh bằng, mang theo cùng người họa ra khoảng cách là nhạc, không biết vì cái gì Thái Hậu thế nhưng cảm thấy trong lòng đau đớn tựa như bị châm chọc chát một chút cái loại này bén nhọn lại không thể kéo dài đau Thái Hoàng Thái Hậu cùng nàng là không giống nhau, nàng Mỹ là nhu hòa, có độ ấm, làm người nguyện ý đi thân cận. Nhưng là xem nàng ngũ quan, cùng Hàn Cẩn Du giống như lại có điểm tương tự, trong lúc nhất thời liền nàng chính mình cũng không thể xác định. Nay hoặc là chính là quan tâm sẽ bị luận đi, càng là muốn làm rõ ràng ngược lại càng không làm rõ được, càng xem càng giống, càng xem càng không giống, Thái Hậu cảm thấy chính mình thật là tuổi lớn. Như vậy một chút việc nhỏ đều lộng không hảo. Hàng Cần Du có thể cảm nhận được Thái Hậu kia không nghe theo chính mình trên mặt sẹt qua ánh mắt, hắn một chút cũng không lo lắng. Mẫu thân nói qua, hắn lớn lên với ai cũng không giống, không cần lo lắng bị người nhận ra tới, cho nên hắn có thể bình chân như vậy một chút cũng không hoảng loạn. Lúc trước sở dĩ lựa chọn hắn trở lại Minh Hạ Quốc tới mà không phải hai cái đệ đệ, cũng chính là bởi vì điểm này, kia hai tên giá hỏa gương mặt kia thật sự là lệnh người không yên tâm, liếc mắt một cái liền sẽ bị nhận ra tới lớn lên quá giống, đặc biệt là cùng Thái hậu lớn lên quá giống. Ai ra còn không biết Hàn thừa tướng là người ở nơi nào thì a. Thái hậu rốt cuộc ổn định hạ tâm tới, mở miệng do hỏi, tận lực làm chính mình thanh âm nghe tới nhu hòa, tự nhiên. Hàn Cẩn Du nghe vậy, thần sắc cứng đờ, nhưng là ngay sau đó nói, vi thần là Diệp Thành nhân sĩ. Diệp Thành, Thái hậu mày nhíu lại, trong lúc nhất thời tựa hồ nghĩ không ra cái này Diệp Thành là địa phương nào, đột nhiên thần sắc sửng sốt, trên mặt mang theo một mạt yêu thương. Nàng trước kia thời điểm có một cái bên người thị nữ lá liễu cũng là Diệp Thành nhân sĩ, chỉ là sau lại đi theo kia đáng thương hải tử ra cùng sau liền không còn có tin tức. Nghĩ đến đây, Thái Hậu lại hỏi một câu, Diệp Thành cái nào địa phương? Hàn Cẩn Du nghe thế câu nói, trong lòng liền trào ra một loại xúc động, há mồm liền nói, liền ở khoảng cách tây nam biên cương không xa Diệp Thành nhất phía tây hoa sen. Thái Hậu thần sắc cứng đờ, lá liêu cũng là nơi đó nhân sĩ, thật là thực xảo a thật là hào xảo. Ai ra trước kia có cái thị nữ cũng là nơi đó người, người như vậy vừa nói nhưng thật ra cảm thấy man thân thiết. Thái hậu khẽ thở dài nói, vẻ mặt không tự chủ được liền mang theo một tầng u buồn. Hàn Cẩn Du nghe được Thái hậu như vậy vừa nói, song quyền ở tay háo lung liền theo bản năng nắm chặt, cưỡng chế trong lòng rung động, trầm giọng hỏi, kia đảo thật là vi thần đồng hương, không biết có thể hay không có duyên bái kiến một chút. Đừng nói Thái hậu, chính là hồ ma ma cũng lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới Hàn Cẩn Du thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy. Thái hậu hơi hơi sửng sốt, có chút mất tự nhiên mà nói, nàng đã đi rồi thật lâu, ngươi không thấy được người này. Hàng Cẩn Du cảm thấy trong lòng càng thêm khó chịu, miệng không chịu không chế, hỏi, là đã chết sao? Đối với Hàn Cẩn Du vấn đề Thái hậu cũng chưa từng có nhiều suy nghĩ sâu xa, thuận miệng nói tiếp, không có chết, là ra cung, ai ra kỳ thật rất tưởng niệm nàng, không biết nàng quá đến còn hảo. Hàng Cẩn Du trong lòng hư lạnh một tiếng, này sẽ nhưng thật ra trang thượng từ bi lúc trước còn không phải ngươi tự mình hạ lệnh muốn sát nàng, chẳng qua nàng mạng lớn, không chết thôi. Thái hậu thật là nhớ tình bạn cũ, nếu là vị kia đồng hương đã biết chắc chắn vô cùng cảm kích hàn cẩn du nhàn nhạt nói, khỏe miệng hơi mang một tia châm trọng. Thái hậu chậm rãi thu hồi tâm tư, cười khổ một tiếng, lại không có lại tiếp tục cái này đề tài, như thế có thể tìm được lá liêu kia thật đúng là thiên đại chuyện tốt, ít nhất con trai của nàng nhóm sống hay chết nàng tổng có thể biết được a, nơi nào sẽ giống hiện tại giống nhau canh cánh trong lòng. Thở dài một tiếng, Thái Hậu rốt cuộc run run rẩy rẫy lấy ra cái kia ngọc hoàn, nhìn Hàn Cẩn Du hỏi: "Hàn Thưa tướng, này đồ vật chính là ngươi đưa cho tiểu duy nhất?" Hàn Cẩn Du ngẩng đầu, thấy được kia cái ngọc bích, ánh mắt chợt lóe, nói: "Đúng là vi thần sở đưa." Kia thứ này ngươi là nơi nào được đến?" Thái Hậu nhìn Hàn Cẩn Du, vẻ mặt ẩn ẩn liền mang theo một tia kích động, nàng nghĩ nhiều thông qua cái này ngọc hoàn nghe được chính mình muốn tin tức, nàng đã đợi như vậy nhiều năm, trong lòng vẫn luôn hy vọng, ít nhất bọn họ hẳn là còn sống. Tuy rằng khi đó ngự y để nói, căn bản sống không nổi, nhưng là làm một cái mẫu thân, nàng vẫn luôn hy vọng, bọn họ có thể sống sót. Chương 443 Hàng Cần Du nhìn đến Thái Hậu hơi mang kích động thần sắc trong lòng chỉ cảm thấy phi thường chán ghét, lúc trước vứt bỏ bọn họ, đuổi giết bọn họ, chỉ vì giữ được các nàng mẫu tử địa vị thời điểm như thế nào không thấy nàng kích động như vậy quá. Tới rồi hiện giờ, Giang Sơn ở Úm, nàng lại tưởng phản quá mức tới chuộc chính mình tội nghiệp sao. Kia không có khả năng. Trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy sự tình, nhậm ngươi tiện nghi chiếm hết, chuyện xấu làm hết, lại như cũ có thể cười hùng thiên hạ, chụp lại tội nghiệt, tưởng cho chính mình một viên an ổn tâm, kia không thể đủ, nếu trời cao là không công bằng, kia hắn liền phải nghịch tiên. Nay Ngọc Hoàn là gia mẫu từ nhỏ cấp vi thần đeo ở trên người, từ nhỏ đi theo vi thần, trước đó vài ngày vừa lúc gặp Minh Hi công chúa một tuổi ngày sinh, vi thần ngẫu nhiên gặp được công chúa, bởi vì lúc ấy trên người không có mang theo mặt khác đồ vật cho nên liền đem này cái ngọc hoàn lấy ra tới cấp công chúa chơi đùa. Hàng cần du nỗ lực ức chế chính mình phẫn hận tâm tình, áp chế chính mình tim đập tận lực vững vàng chính mình ngữ khí, không cho chính mình lộ ra một đinh điểm không ổn. Thái hậu cùng hồ ma ma cho nhau trao đổi một chút ánh mắt, đều thấy được lẫn nhau trong mắt khiếp sợ, từ nhỏ đeo giả kia không phải cũng có hơn 20 năm. Chẳng lẽ hắn thật sự sẽ là chính mình nhi từ sao? Nghĩ đến đây thái hậu thế nhưng cảm thấy tay đều có điểm phát run lên, cố nén kích động hỏi. Vậy ngươi mẫu thân có hay không nói cho ngươi này cái ngọc hoàn lai lịch? Hàng Cẩn Du hơi rũ đầu, trên mặt một tia thống khổ đảo mắt biến mất, ngay sau đó lại thay ngày thường gương mặt, đông cứng mà trả lời nói, hồi Thái Hậu nói, là đã từng nói qua chuyện này. Kia nàng nói như thế nào? Thái Hậu trong thanh âm mang theo nhẹ nhẹ cấp bách, nàng quá muốn biết chính mình hài tử rơi xuống, đã bao nhiêu năm, vẫn luôn cho rằng rốt cuộc nghe được không đến, không thấy được. Nghe ta mẫu thân nói, ở hữu bình 4 năm thời điểm, nàng bác thượng thăm người thân. Ở kinh đô phụ cận đã từng gặp được quá một cái thiếu phụ mang theo mới sinh ra tam bảo thai đang ở chạy nạn, lúc ấy sắc trời đã tối, lại rơi xuống mưa to, các nàng mẫu tử bốn người lại không có địa phương nhưng đi, chỉ có thể cuộn tròn ở pha miếu. Hàng cẩn du trong thanh âm mang theo nhất quán thanh lãnh, mỗi khi nhớ tới bà vũ cho hắn tự thuật này đoạn chuyện cũ, hắn đều nhịn không được muốn giống giận. Lúc ấy bà vũ cũng vừa sinh dục hải tử, chỉ có ba tháng đại, nhưng là nàng phụng thái hậu ý chỉ mang theo bọn họ huynh đệ ba cái ra cung chỉ có thể đem chính mình hài tử nhà mình giao cho người nhà chiêu cố dựa theo thái hậu an bài dẫn bọn hắn ra cùng ai biết ông trời không chiều lòng người mới ra kinh đô, thiên liền hạ mưa to bà vú một người mang theo ba cái hài tử, ngồi ở cấp xử trong xe ngựa thay phiên cấp ba cái hài tử bí mãi, tiếng sấm cuốn cuộn, kia chấp này minh sợ tới mức run run rẩy dày, dày nhưng là còn phải che chở bọn họ ba cái bà vú nói lúc ấy hai cái đệ đệ khóc thanh âm đều không có nàng đều phải sợ hãi chỉ nghĩ chạy nhanh tìm cái đại phu cho các nàng trị liệu thúc dục sa phu hương có nhân ra địa phương chạy gấp chính là không nghĩ tới truy ở các nàng xe ngựa mặt sau còn có thái hậu chính là nàng mẹ ruột phái tới lấy mạng diêm la lúc ấy sa phu tương đối cơ linh vừa thấy tình hình không đúng liền lập tức đối bà vũ nói mặt sau có người đuổi tới vì bảo hiểm khởi kiến bọn họ vẫn là tách ra đi sa phu dùng sức huy khởi roi ngựa xe ngựa nhanh hơn tốc độ cùng mặt sau người dần dần kéo ra khoảng cách bởi vì thiên hạ vũ tầm mắt không rõ Muốn che giấu cũng không phải một kiện không có khả năng sự tình kia mã sa phu kỳ thật chính là Thái Hậu Năm đó bên người nhất tín nhiệm một cái Thái Giám Bọn họ trung tâm là chủ Cùng bà Vũ thương nghị sau Ở một cái phà miếu đem bà Vũ còn có tam bảo thai bông Chính mình lại giá xe ngựa lộn trở lại đầu đi đi dẫn dắt rời đi địch nhân Chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn bảo đảm các nàng an toàn Sau lại, sắc trời đều sáng cũng không gặp kia tiểu Thái Giám trở về Bà Vũ một người trong lòng lo lắng không thôi lại không dám nhà mình ba cái hài tử đi ra ngoài tìm kiếm. Hơn nữa lúc ấy hai cái đệ đệ đã cả người phát coi trọng nhìn không tốt. Bà Vũ nói lúc ấy nàng liền chết tâm đều có. Tiêu trời trời không biết tiêu đất đất chẳng hay. May mắn, trời không tuyệt đường người, không nghĩ tới đụng phải một cái đại phu. Hắn là tới kinh đô cho người ta chữa bệnh, trị xong rồi bệnh phải về hương đi. Không nghĩ tới vừa vặn đụng phải các nàng bốn cái. kia đại phu là cái tâm điệu cực hảo người, nhìn đến bọn họ thực đáng thương không nói hai lời khiến cho các nàng lên xe ngựa. Còn vì hai cái đệ đệ chữa bệnh, bà Vũ lúc ấy cái kia cảm kích ta, đều hận không thể cho người ta làm châu làm ngựa mới thành. Bởi vì bà Vũ một đường hướng năm đi, vừa lúc cùng kia đại phu cùng đường đơn giản liền đáp hắn xe ngựa, lại vừa lúc có thể cho bọn họ huynh đệ ba cái nhìn bệnh, chính có thể nói một công đôi việc, chỉ là trong lòng còn nhớ mong cái kia tiểu thái giám. Xe ngựa liền hướng năm đi, đi ra ngoài ước chừng có mấy chục dặm mà, bà Vũ liền phát hiện các nàng sở ngồi kia chiếc xe ngựa chính siêu siêu vẹo vẹo ngã vào ven đường. Quanh thân vây quanh mấy cái đi ngang qua thôn dần, kia đại phu vừa thấy cho rằng phát sự tình gì liền xuống xe đi xem, bà vũ không dám xuống xe, chỉ có thể nhấc lên màn xe trộm ra bên ngoài xem, này vừa thấy thiếu chút nữa làm nàng hỏng mất. Kia tiểu thái giám toàn thân tất cả đều là huyết, ngực còn cắm một cây đao, sớm đã chết đi. Bà vũ cố nén bi thống, ánh mắt vừa chuyển, lại phát hiện kia tiểu thái giám trong tay gắt gao mà nắm chặt một quả kim bài. Kia kim bài nàng quá quen thuộc đúng là lúc ấy vẫn là hoàng hậu thái hậu quản lý hậu cung lệnh bài có thể tùy ý xuất nhập cửa cung ba Vũ nói nhìn đến kia cái kim bài thời điểm nàng cũng không dám tin tưởng trên thế giới như thế nào sẽ có chuyện như vậy vì xác định nàng trộm ngầm xe ngựa thừa dịp người nhiều hỗn loạn còn không có người chú ý tới thời điểm ở quan sai tiến đến phía trước từ kia tiểu thái giám trong tay đem kim bài cấp mọi ra tới theo kim bài lấy ra tới còn có một tiểu rắc quần áo nguyên liệu kia vật liệu may mặc là dùng tơ vàng dệt liền áo khoác. Chỉ có hoàng gia cấm vệ mới có thể dùng như vậy nguyên liệu, có thể chỉ huy động hoàng gia cấm vệ người, trên đời này có thể có mấy người. Bà Vũ không thể không tin tưởng, đuổi giết bọn họ người thế nhưng là Thái Hậu, cũng chính là hắn mẹ ruột phái tới. Đã biết chân tướng sau bà Vũ cũng không dám nữa đi mang theo các nàng đi Thái Hậu cho bọn hắn an bài gặp mặt địa phương, chỉ phải trước đi theo Bạch Đại Phu đi Dương Châu. Ở Dương Châu ước chừng ở 2 năm, ở Bạch Đại Phu tỉ mỉ trị liệu hạ, bọn họ ba cái mới miễn cưỡng còn sống. Nếu không phải hắn y gì thuật tinh vi, bọn họ đã sớm đã chết đi, lại nơi nào sẽ có hôm nay. Nhớ tới này đó, Hàn Cẩn Du vốn là lạnh băng mặt càng thêm không có chút nào huyết sắc, song quyền lại gắt gao nắm lên. Thái hậu nhìn đến Hàn Cẩn Du có chút suất thần, không khỏi thúc giục nói, kia sau lại đâu? Kia mẫu tử bốn người chạy đi đâu? Chương 444 Thái hậu hỏi ra những lời này lại cảm thấy có chút không đúng, thanh âm một đốn còn nói thêm, này cái ngọc hoàn chính là cái kia thiếu phụ cho người mẫu thân sao. Hàn Cần Du chậm rãi ngừng đầu lên, nhìn Thái Hậu thần sắc sớm đã khôi phục như thường, nhàn nhạt nói, là, lúc ấy kia thiếu phụ một người nhìn ba cái hài tử, hơn nữa trong đó có hai đứa nhỏ xem tình hình thân thể tựa hồ thật không tốt. Ta mẫu thân ngay cả đêm thế các nàng tìm tới đại phu, kia thiếu phụ liền lấy ra kia cái ngọc hoàn làm tạ lễ. Ta mẫu thân không chịu muốn, chỉ là nàng nhất định phải cấp, ta mẫu thân liền đành phải nhận lấy. Ta mẫu thân bởi vì muốn vội vàng thăm người thân, liền vội vàng cùng các nàng cáo biệt. Chỉ là nghe kia thiếu phụ nói các nàng giống như muốn đi phương Nam, chỉ là kia đại phu nói mấy cái hài tử vừa ra từ trong bụng mẹ liền có chứa nhược chứng chỉ sợ sống không được, cũng không biết sau lại thế nào. Thái hậu cả người đều ngây dại, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy ngực khó chịu, lại là một câu cũng không nói lên được. Đôi mắt nhìn chầm chầm vào kia cái Ngọc Hoàn, tựa hồ muốn xuyên thấu qua này Ngọc Hoàn nhìn về phía năm đó sự tình. Hồ ma ma vừa thấy, trong lòng có chút hơi hơi phát đổ, đành phải thế Thái hậu lần thứ hai hỏi. Thừa tướng đại nhân, kia sau lại liền rốt cuộc chưa thấy qua kia thiếu phụ sao? Hàn Cẩn Du nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói, không có, dù sao cũng là bèo nước gặp nhau, về sau không còn có gặp qua. Sau lại ta sau khi sinh, mẫu thân liền đem này ngọc hoàn cho ta mang lên. Thái hậu có chút thất thần nhìn kia ngọc hoàn, nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, chậm rãi thu hồi tâm tư, nhìn Hàn Cẩn Du cười nói, mẫu thân ngươi là cái từ bi người, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Ta Minh Hạ quốc có người như vậy là phúc khí. Thái hậu quá mức thưởng, gia mẫu cũng chỉ là tẫn một tẫn là người cơ bản nhất lương thiện chi tâm. Như vậy tiểu nhân ba cái hài tử, tổng không thể thấy chết mà không cứu, chỉ là không biết bọn họ có hay không phúc phận sống sót Hàn Cẩn Du giống như lơ đãng nói như vậy một câu. Thái hậu biểu tình hung hăng chấn động, sắc mặt tức khắc trở nên có chút đen tối. Hàn Cẩn Du nhìn đến Thái hậu thân sắc, trong lòng chỉ cảm thấy ra khẩu khí lúc trước bỏ được ném, hiện tại lại làm cái gì bộ dáng này, không đến làm người gây tẩm. Liên tính là vì cái kia nguyền rủa ít nhất ngươi cũng không thể như vậy nhân tâm. Hàn Cần Du chậm rãi lui xuống, hắn là hận nữ nhân này, nàng tuyệt tình, nàng vô tình, đều đã từng là hắn không thể tiêu tan. Chính là đương hắn nhìn đến trước mắt cái này đã lộ ra mỏi mệnh ra cả chi tượng nữ nhân, trong lòng rồi lại khó chịu đến muốn mệnh, cái loại này quay cuồng nếu đặt tại đống lửa thượng bị quay cuồng nướng nướng phỏng, làm hắn ở đi ra vạn thọ cung đương thời ý thức vua ở ngực. Hàn Thưa Tướng! Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tương nhan có chút giật mình nhìn hàng cần du, như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến sẽ ở vạn thọ cửa cung đụng phải hàng cần du, vẫn là rất giật mình. Hàng cần du nghe được tương nhan thanh âm, theo bản năng ngẩn đầu lên nhìn nàng, chỉ thấy nàng dung nhan như cũ, trên mặt mang theo một mạt quan tâm, lập tức du xuống tay, che giấu trụ vừa rồi mất khống chế. Chậm rãi nói, thái hậu tuyên vi thần tiến vào có việc dò hỏi, vi thần trước tiên lui hạ, còn có chuyện quan trọng xử lý. Hàng cần du hành lễ lập tức liền xoay người mà đi, bước chân bội vàng thậm chí còn còn mang theo chút cuốn quýt, Tương Nhan chỉ cảm thấy rất là kỳ quái, hôm nay Hàn Cẩn Du tựa hồ có chút khác thường, A Thái Hậu Triệu Kiến hắn sẽ có chuyện gì đâu? Thái Hậu luôn luôn không thích tiếp kiến ngoại thần, như thế nào sẽ không lý do Triệu Kiến Hàn Cẩn Du đâu? Tương Nhan trong lòng dù cho có nghi hoặc, nhưng là rốt cuộc đề cập đến Thái Hậu, áp xuống trong lòng nghi hoặc xoay người vào Vạn Thọ Cung. Tham hỏi xong rồi Thái Hậu, Tương Nhan ra Vạn Thọ Cung, nghĩ nghĩ trực tiếp đi Dung Quý tần chỗ, có một số việc vẫn là muốn cùng nàng thương nghị một chút. Tương Nhan đến thời điểm Dung Quý Tần đang ở nghỉ ngơi, vừa nghe đến nàng tới lập tức phủ thêm quần áo đứng lên, cười đem Tương Nhan đón đi vào, nói, như thế nào hôm nay cái có rảnh lại đây. Tương Nhan nhìn Dung Quý Tần một thân một mạc màu lam nhạt trường bào, tóc cũng là tùng tùng đuối một cái toàn nhi, nghiêng nghiêng châm một cây châm ngọc, thần sắc cũng có chút mệt mỏi, quan tâm hỏi, như thế nào sắc mặt như vậy không tốt, có phải hay không xảy ra chuyện gì. Dung Quý Tần lắc đầu, cười nói, không có việc gì, chỉ là tối hôm qua thức đêm nhìn trả tiền buồn. Hôm nay cái liền có chút tinh thần vô dụng, nằm một hồi khá hơn nhiều. Tương Nhan không cấm đoán trách nói, sổ sách khi nào xem không tốt, như thế nào còn thế nào cũng phải thức đêm, nhiều thương đôi mắt cũng lãng phí thể lực, về sau cũng không thể như vậy. Dung Quý Tần nhật nhạt cười, nói sang chuyện khác hỏi, ngươi tới có phải hay không có chuyện gì. Tương Nhan gật gật đầu, thấp giọng hỏi nói, gần nhất ánh sao cung bên kia có hay không cái gì khác thường. Thì như nói ở chi phí thượng có cái gì không hợp lý. Lại hoặc là Trương Đức Phi có cái gì động tác nhỏ? Dung Quý Tân lắc đầu, trên mặt treo một tầng nghi hoặc, nói, đảo thật là kỳ quái, Trương Đức Phi Phi thường trầm ổn. Theo lý thuyết kia cái kim thoa không thấy nàng hẳn là tìm một chút mới đúng, liền tính là không kinh động người ngoài, kêu ít nhất nàng chính mình trong cung cũng nên hỏi một câu, chính là nàng cái gì đều không có hỏi, liền băn khoăn như sự tình không có phát sinh quá giống nhau, thật là lệnh người tưởng không ra. Này Trương Đức Phi cũng thật sự là quá trầm ổn làm nhân tâm tổng cảm thấy mau mau. Tương Nhan than nhẹ một tiếng, nói, lần trước làm người cha Trương Đức Phi chi tiết thế nào? Ta tinh tế tra qua, hiện giờ Trương Các Lao là Trương Đức Phi tổ phụ, Trương Đức Phi phụ thân hiện giờ đang ở quê quán cũng không có nhập sĩ, nghe nói Trương Đức Phi phụ thân tài cao bắt đầu cư nhiên không chịu nhập sĩ thật là lệnh người kỳ quái. Trương Đức Phi tổ tiên thế cư diệp thành, ở Tây Nam Biên Cương là một cái tiểu thành, cũng không như thế nào nổi danh. Dung Quý Tần nhẹ giọng nói, như mày, Nghị Nghị còn nói thêm, Trương Đức Phi vào cung tịch sách thượng cũng không có ghi chú rõ là Diệp Thành người mà là kinh đông người, cho nên mọi người đều không biết Trương Đức Phi nguyên quán là Diệp Thành. Tương Nhan trong lúc nhất thời có chút thất thần, ở vạn thọ cung hôm nay trong lúc vô ý đụng phải hàn cần du, ra vạn thọ cung thời điểm Tương Nhan giống như vô tình dò hỏi quá hồ ma ma, hồ ma ma chỉ là hàm hàm hồ hồ nói, Thái Hổ muốn cấp hàn thừa tướng làm mai mối, cho nên hỏi một câu hắn nguyên quán về chỗ không nghĩ tới hàn thừa tướng thế nhưng là tiểu địa phương tới, ở Tây Nam Diệp Thành. Một ngày chi gian hai lần nghe được Diệp Thành cái này địa phương, tương nhan mày đẹp hơi cho, chẳng lẽ là trùng hợp sao? Trương Đức Phi cư nhiên cùng hàn cẩn du đến từ cùng cái địa phương, chính là vì cái gì mọi người cũng không biết chuyện này. Theo lý thuyết này cũng không phải cái gì đại sự tình, chính là vì cái gì liền không ai biết đâu. Trương 445 Tương nhan nhìn Dung quý tẩn, luôn mãi trầm tư, vẫn là mở miệng hỏi. Ngươi cảm thấy Hàn Thừa Tướng là một cái thế nào người? Dung Quý Tần nghe được tương nhan như vậy vừa hỏi, không khỏi lắp bắp kinh hãi, trong lúc nhất thời không rõ đây là có ý tứ gì. Bởi vì nàng biết Hàn Cẩn Du là tương nhan trong trước, nghe nàng như vậy vừa hỏi, không khỏi có chút kỳ quái. Nhìn đến Dung Quý Tần thân sắc, tương nhan cũng cảm thấy có chút xấu hổ, cùng một cái cổ đại nữ nhân đàm luận chính mình chồng trước là có chút lối thời, nhưng là nếu muốn từ Thái Hậu bên kia tra ra chút cái gì phi Dung Quý Tần mặc chút. Tương Nhan vì thế liền đem gặp được Hàn Cần Du, lại đem chính mình hoài nghi nói ra. Hàn Cần Du cũng là Diệp Thành tới, Trương Đức Phi nguyên quán cũng là Diệp Thành, dựa theo hai người tuổi tới xem kém không được nhiều. Nếu Trương Đức Phi tiến cung phía trước không phải ở kinh đô vượt qua thiếu nữ thời đại, ngươi nói bọn họ hai người có hay không khả năng nhận thức. Tương Nhan đưa ra một cái lớn mật thiết tưởng. Dung Pí Tần Tức khắc hù nhảy dựng, nhìn Tương Nhan nói, vậy ngươi ý tứ là nói, Trương Đức Phi đồng lõa là Hàn Cần Du. Tương Nhan nói thật không có hướng phương diện này tưởng, Dung Quý Tần vừa nói, nàng lập tức lắc đầu, nói, không phải, ta là tưởng, nếu bọn họ thật sự ở một chỗ sinh hoạt quá, liền tính lẫn nhau không quen biết, như vậy ít nhất cũng sẽ nghe nói một ít lẫn nhau sự tình, Ngươi nói ta muốn từ Hàn Cẩn Du trong miệng hỏi thăm một chút Trương Đức Phi sự tình cũng không tính vì quá đi. Như vậy quá lô mãng, không được. Dung Quý Tần trực tiếp cấp với Phủ Quyết, giải thích nói, Trương Đức Phi mặc kệ nói như thế nào cũng là Hoàng thượng Phi tử. Ngươi từ ngoại thần trong miệng hỏi thăm Hoàng thượng phi tử sự tình, mặc kệ là Hoàng thượng vẫn là Trương Đức Phi kia đều là bị người nhạo báng. Hoàng thượng danh dự sự đại, không thành, này không hợp quý củ. Tương Nhan cười hắc hắc, bất quá vẫn là không chịu hết hy vọng, nhìn Dung Quý Tần nói, nếu không như vậy đi, lộng cái chết trung biện pháp. Ngươi tìm cách từ Thái hậu nơi đó hỏi thăm một chút hàn cẩn du đến tuột cùng vì cái gì bị Thái hậu triệu kiến. Ta cảm thấy sự tình nhưng không giống hồ ma ma nói đơn giản như vậy. Thái hậu như thế nào sẽ vô duyên vô cớ vì Hàn Cẩn Du làm mai mối, nơi này chắc chắn có chúng ta không biết sự tình. Còn có Trương Đức Phi bên kia sự tình ta liền lại phái người đi tra, nhất định phải biết rõ ràng nàng khi còn nhỏ ở nơi nào lớn lên. Ngươi phải biết rằng Diệp Thành ở địa phương nào. Đó là ở lạc tang quốc mảnh đất giáp danh, nhìn xem có thể hay không theo này manh mối liền ra Trương Đức Phi phía sau màn độc thủ, mặc kệ như thế nào, chỉ cần có một tia hy vọng ta liền sẽ ta liền sẽ truy tra đi xuống tuyệt đối không thể nuông chiều. Dung Quý Tần biết tình thế nghiêm trọng tính, thận trọng gật gật đầu, nói, hành, như vậy còn có thể tiếp thu. Ngươi nếu là trực tiếp đi tìm Hàn Cẩn Du đi hỏi, ta là không tán đồng, tốt xấu ngươi cũng muốn bận tâm Hoàng thượng mặt mũi. Tuy rằng ta đối hắn không có gì hảo cảm, chính là cũng biết, nếu thân ở này hậu cung, hắn vinh quang chính là chúng ta vinh quang, nàng nếu như bị người nhạo báng chúng ta cũng hảo không đến chạy đi đâu. Tương Nhan thầm than một hơi, Dung Quý Tần quả nhiên là cổ đại nữ tử tư tưởng kiệt suất đại biểu, liền tính là đối chính mình trượng phu không có một đinh điểm cảm tình, chính là, cũng cần thiết đi giữ gìn hắn tôn nghiêm, bởi vì hắn tôn nghiêm chính là chính mình tôn nghiêm, này ở cổ đại là nhất thành bất biến, an sâu bén dễ tư tưởng. Tương Nhan trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể thay đổi Dung Quý Tần từ nhỏ đến lớn tiếp thu loại này giáo dục, nhưng là tại đây loại thời điểm mấu chốt nàng cũng không nghĩ bởi vậy cùng nàng sinh ra ngăn cách, vì thế liền đáp ứng rồi. Trung Chi chờ đã điều tra xong, trương Đức Phi bên này sự tình sau lại quyết định cũng không muộn, không cần thiết nhanh như vậy liền hành động. Hai người thương nghị hào sau, thương nhan liền cáo tử. Bạch Trọng Giao cả ngày vội đến chân không chạm đất, vẫn luôn ở truy tra kia hấp ý nhân sự tình. Tuy rằng đêm đó hắc Y nhân cũng không có lưu lại cái gì có lợi manh mối, nhưng là Bạch Trọng Giao có một loại thường nhân không thể đuổi kịp bản lĩnh, đó chính là hắn có thể quen thuộc các loại mùi hương, hơn nữa có thể tinh tường phân biệt các loại mùi hương tri gian bất đồng. Đêm đó hắc y dì nhân tuy rằng không có lưu lại cái gì manh mối, nhưng là hắn y phục dạ hành thượng lại có một loại phi thường độc đáo hương khí, cho nên mấy ngày nay tới giờ hắn vẫn luôn ở truy tra loại này hương khí nơi phát ra, cơ hồ đi khắp kinh đô lớn lớn bé bé hương phấn cửa hàng, vội cũng là sức đầu mẻ chán. Nghe được tương nhan tìm hắn, đuổi ở trời tối phía trước vào cung, tiến quan sư cung, liền thấy tương nhan đang cùng với thần hy, duy nhất còn có thần chính đang ở đôi người tuyết, tối hôm qua hạ thật lứa tuyết, Làm bạch trọng giao có chút ngoài ý muốn cư nhiên sẽ ở quan sư cung nhìn thấy thần chính. Không khỏi nghi hoặc hỏi, hắn như thế nào tới. Tương Nhan dặn dò sóng lăn tăn các nàng xem trọng mấy cái hài tử, lúc này mới cùng bạch trọng giao vào nội điện, búng búng trên người bông tuyết, lúc này mới cười nói, còn không phải duy nhất, nha đầu này cũng không biết giống ai, từ thượng một lần thần chính trượt chân rơi xuống nước ở chỗ này dưỡng bệnh liền cùng hắn trở nên quen thuộc lên. Mỗi ngày nhị hoàng huynh, nhị hoàng huynh tiêu cái không ngừng. Còn hống đến tiểu thần chính đem hắn thích nhất phỉ thúy nhận ban chỉ cũng cho nàng, từ đó về sau thần chính liền thỉnh thoảng tới quan sư cung tìm thần hy cùng duy nhất chơi. Bạch Trọng Dao quay đầu lại xuyên thấu qua cửa sổ nhìn tiểu duy nhất chính xoắn nho nhỏ thân mình, bắt một phen tuyết liền ném vào thần chính cổ áo. Thân nguyên nhân chính là vì đôi người tuyết cảm thấy có chút nhiệt, liền đem cổ áo nối lỏng, không nghĩ tới duy nhất tuy rằng người tiểu, chính là này chính xác lại thập phần lợi hại, một phen tuyết toàn vào cổ áo tử. Trong lúc nhất thời thần đang muốn đi truy duy nhất Thần Hy lại che chở muội muội, ba cái hải tử chơi thành một đoàn. Duy nhất cũng mau hai tuổi, đã thực hiểu chút sự, biết cái gì là tốt cái gì là không tốt, bởi vậy tìm sự lập tức liền tảng tới rồi thần Hy phía sau, khanh khách nở nụ cười. Nhìn một màn này, bạch trọng giao khỏe miệng theo bản năng liền cong lên, mặt mày liền mang theo nhẹ nhẹ ý cười. Tương Nhan theo hắn ánh mắt nhìn lại, không khỏi cũng nở nụ cười, nói, cái này gây sự quỷ, đến nơi nào cũng không ngừng nghỉ. Bạch trọng giao ha hả cười. Lúc này mới quay đầu nhìn tương nhan hỏi, cứ như vậy cấp đem ta tìm trở về có phải hay không có chuyện gì muốn ta đi làm. Tương nhan gật gật đầu, nói, đúng vậy, có một chuyện làm ơn ngươi, bởi vì thập phần bí ẩn không thể mượn cớ người khác đi làm. Sự tình gì ngươi nói? Bạch trọng giao tiếp lời nói, trên mặt như cũ mang theo nhẹ nhẹ ý cười, kia văn nhã trên mặt mang theo nhẹ nhẹ nhu tình. Ngươi giúp ta đi tra một cha trương đức phi tiến cung phía trước là ở nơi nào sinh hoạt, là ở kinh đô, vẫn là ở diệp thành quê quán. Nàng ở Diệp Thành quê quán thời điểm, có hay không cùng người nào lui tới tương đối chặt chẽ? Tương Nhan đi thẳng vào vấn đề nói thẳng nói. Chương 446 Diệp Thành Bạch Trọng Giao nhẹ nhàng mà lặp lại nói, ngẩng đầu lên nhìn Tương Nhan nói, Diệp Thành nơi đó ta đã từng đi qua, khoảng cách lạc tàng quốc chỉ cách một cái trên núi, thập phân gần, không nghĩ tới Trương Đức Phi thế nhưng là Diệp Thành người. Tương Nhan gật gật đầu nói, hiện tại ta cũng chỉ là có một loại hoài nghi, Trương Đức Phi hiện tại ngoan giống miêu giống nhau muốn từ trên người nàng mở ra chỗ hổng ta cảm thấy cũng không dễ dàng, bởi vậy, chỉ có khắc tích kỳ kính tìm ra cùng nàng tương cấu kết người. Hơn nữa Trương Đức Phi nguyên quán địa lý vị trí tương đối mẫn cảm, có lẽ chúng ta thật sự có thể tra ra điểm cái gì. Bạch trọng dao gật gật đầu, nhìn tương nhan nói, tâm tư của ngươi luôn là như vậy kinh đáo, nếu là sinh vì nam nhân chỉ sợ đến không được. Tương nhan ngượng ngùng cười, nói sang chuyện khác nói, chuyện của ngươi cha đến thế nào, có hay không manh mối. Bạch trọng dao gật gật đầu, nói. Cái loại này đặc thù hương khí ta là tìm được rồi, hơn nữa tìm được rồi kia ra cửa hàng xoan phấn, chỉ là cái loại này hương khí Vân hương bán ra cũng không ít, nếu muốn nhất nhất đem những người này tìm ra lại tiến hành thẩm tra đối chiếu thật sự là một cái thập phần gian khổ nhiệm vụ. Từ từ tới đi, lập tức liền ăn tết, qua năm lại điều tra nghe ngóng cũng không mượn. Thương nhan đạm đạm cười, có một số việc cấp là cấp không tới. Bạch Trọng Giao chẳng biết có được không, nhìn Thương nhan nói, sóng vai Vương Phi làm ta cho ngươi mang cái lời nhắn. Ngươi lần trước làm nàng cha sự tình có chút mặt mày, làm ngươi không nên gấp gáp. nàng đang ở hướng căn nguyên thượng truy, có lẽ mấy ngày nay liền có tin tức. Tương Nhan tức khắc có chút kinh hỉ, lần trước về kia lời đồn đãi sự tình làm Tương Nhan rất là bực bội, cho nên muốn muốn bắt được phía sau màn người chủ sự lúc này mới làm ơn thiên nhiên. Nghe đến đó, Tương Nhan mở miệng hỏi, thiên nhiên còn có hay không nói cái gì? Bạch Trọng Giao gật gật đầu nói, sóng vai Vương Phi nói, chuyện này tựa hồ rất có điểm phức tạp. Giải rác lời đồn người rất là cẩn thận, bảy trăm tám quải lệnh người sở không tới tung tích. Bất quá đã tra được chuyện này, trước mặt đoạn thời gian bị cầm tù lên Trần Tô có điểm quan hệ, chỉ là nếu muốn tìm Trần Tô đối chứng lại có chút không dễ dàng. Người cũng biết Trần Tô đã bị hoàng thượng giam giữ lên, căn bản không thấy được người. Soóng vai Vương Phi nói sẽ tìm Đỗ Nguyệt thành nghĩ cách, nhìn xem có thể hay không châm trước một chút. Trần Tô. Tương Nhan cảm thấy cái này Trần Tô thật đúng là không thể xem thường, mặc kệ sự tình gì đều cùng hắn nhắc lên quan hệ. Nghĩ nghĩ nói, ngươi ra cùng sau cấp thiên nhiên mang cái lời nhắn, liền nói hoàng thượng bên này ta sẽ mở miệng làm hắn hành cái phương tiện, khiến cho Đỗ Nguyệt Thành đi vào hỏi một câu. Như vậy tâm cũng minh bạch chút, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hành, ngươi yên tâm đi, lời này ta sẽ thay người đưa tới. Bạch Trọng Giao cười nói, kia ấm áp tươi cười tổng hội lệnh người như tắm mình trong gió xuân, thích ý cực kỳ. Tương Nhan gật gật đầu, nhìn Bạch Trọng Giao trong lòng không khỏi thở dài, như vậy hảo nam nhân nên có cái hảo nữ nhân đi yêu hắn. Cho hắn một cái ấm áp ra, chỉ là hắn quật cường làm tương nhan không thể không nuôi bước. Nhớ tới đồng dạng cố chấp dung quý tần, tương nhan lần thứ hai thở dài một hơi, này hai người thật là có điểm tương tự, đều phá lệ bài xích không thuộc về bọn họ trong sinh hoạt hết thể đồ vật, hết thể nhiễu loạn bọn họ bình thường suy nghĩ đồ vật, thấy thế nào hai người cũng đều có điểm đáng tin cậy, như thế nào liền sẽ đều như vậy bài xích đối phương đâu. Tương nhan không nghĩ ra, đơn giản liền không thèm nghĩ, nhìn bạch trọng ra hỏi, ngươi còn muốn suốt đêm ra cùng sao? Bạch Trọng Giao gật gật đầu, nói, là, ta chính tra một cái quan trọng manh mối, kia hương phấn cửa hàng lao bản nói hắn làm cho này đó hương phấn giá cả đều là tương đối sang quý, giống nhau bình dân ba cánh căn bản dùng không dậy nổi. Đều là trong chiều trọng thần, vương công quý tộc mới dùng đến khởi. Làm ngươi không thể tưởng được chính là, hàng cẩn du cư nhiên cũng mua quá, ngươi nói nhân ra mua đi đó là trong nhà có nữ quyến, kia hắn mua lại cho ai dùng. Nói xong lời cuối cùng một câu, Bạch Trọng Giao đột nhiên sắc mặt biến đổi. Nhìn tương nhan nói, ngươi nói hàn cẩn du có thể hay không là đêm đó hắc y lìa nhân. Tương nhan nốc nốc nhìn bạch trọng giao, kinh hồ, không thể nào, kia hắc y lìa nhân võ công cao cường, hàn cẩn du một chút võ công cũng sẽ không, sao có thể. Bạch trọng giao bật cười một tiếng, nói, cũng đúng, ta là đem điểm này đều quên mất. Ta đỉnh đầu thượng có mấy cái võ tướng người nhà mua hương phấn danh sách, ta còn muốn nhất nhất đi xác minh. Có thể đi vào cung, còn đối trong cung địa hình như thế quen thuộc, võ công còn muốn cao cường. Này đó đặc điểm nhất nhất bài trừ xuống dưới, dư lại người cũng không nhiều lắm, ta đi trước, chờ quay đầu lại có tin tức lại đến nói cho ngươi. Tương Nhan gật gật đầu, tiến đi bạch trọng giao, nhưng là vừa rồi bạch trọng giao câu kia vô tình chi ngôn vẫn là làm Tương Nhan cảm thấy trong lòng có chút bất an. Gần nhất thật nhiều sự tình đều cùng Hàn Cẩn Du nhắc lên quan hệ, chẳng lẽ hết thể đều thật là cái trùng hợp sao? Trương Đức Phi là Diệp thành người, Hàn Cẩn Du vừa lúc cũng là Diệp thành người. Muốn nói khởi hương phấn việc này Tương Nhan cũng cảm thấy kỳ quái, tuy rằng nói hắn còn có một cái mẫu thân, nhưng là Hàn Lao phu nhân tuổi lấy lại, không có khả năng gặp lại dùng những cái đó hương phấn hơn y hề thưởng, Hàn Cẩn Du người nọ lạnh băng muốn mệnh, càng không thể mua hương phấn đưa cho tỷ nữ đi. Còn có Thái Hậu Thái Hậu như thế nào liền sẽ đột nhiên tới tính chất giúp Hàn Cẩn Du làm mai mối người. Này nói như thế nào cũng có chút gượng ép à. Tương Nhan càng nghĩ càng cảm thấy sự tình không rất hợp đầu, còn nhớ rõ ở tiểu duy nhất sinh nhật khi. Gặp được Hàn Cẩn Du tình huống, hắn kịch liệt ho khan còn có tráng bệnh thần sắc, Bạch Trọng Giao nói, hắn đã từng lớn hơn kia hắc y nhân, chẳng lẽ Hàn Cẩn Du căn bản là không phải bị cảm lạnh mà ho khan, căn bản chính là bị thương. Nghĩ đến đây tương nhan chỉ cảm thấy tâm loạn như ma, sao có thể đâu. Hàn Cẩn Du như vậy một cái vô cùng thanh cao người sao có thể sẽ làm này đó xấu xa sự tình. Hắn sao có thể sẽ là cùng Trương Đức Phi cấu kết nội gian, sẽ không, ngần ấy năm tới. Hắn vì minh hạ quốc cúc cung tận tụy, sao có thể chính là quốc chi sâu mọt, sao có thể chính là cấu kết ngoại địch quân bán nước. Tương Nhan nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, Hàn Cẩn Du có cái gì động cơ sẽ bán đứng quốc gia. Một cái giảng quy củ lễ nghi xem đến so mệnh còn trọng người, sao có thể đâu. Tương Nhan trong đầu bất kỳ nhiên lại nghi tới ở vạn thọ cửa cung đụng tới Hàn Cẩn Du khi tình cảnh, lúc ấy trên mặt hắn biểu tình có chút kỳ quái, hiện giờ tinh tế nhớ tới, nhưng thật ra có chút phấn hận. Thái Hậu đến tuột cùng nói với hắn cái gì sẽ làm hắn có như vậy biểu tình. Tương Nhan lại nghĩ như thế nào cũng vô pháp tưởng tượng Hàn Cẩn Du sẽ là thông đồng với địch bán nước người. Lắc đầu, đêm này đó không thể tưởng tượng ý tưởng vứt ra trong óc, xem ra nếu muốn biết rõ ràng, thật đúng là muốn dung quý tần từ Thái Hậu nơi đó hỏi thăm một ít cơ mật tin tức mới là. Nói lên Thái Hậu, Tương Nhan đột nhiên lại nghĩ tới, Hàn Cẩn Du đưa cho tiểu duy nhất kia cái Ngọc hoàn Tựa Hồ bị Thái Hậu cầm đi. Theo lý thuyết Thái Hậu sao có thể sẽ cùng tiểu duy nhất đoạt đồ vật? Chẳng lẽ Kiếm Ngọc Hoàn thượng có cái gì bí mật không thành? Còn con có, Thái Hậu là nhìn thấy Kiếm Ngọc Hoàn mà té xỉu. Lúc trước tương nhan tưởng Thái Hậu vì hai cái hoàng tử rơi xuống nước mà kích động hôn mê, trong lúc nhất thời không có nghĩ nhiều, chính là hiện giờ tình thế dư vị lên, Thái Hậu tựa hồ thật là gặp được tiểu duy nhất trong tay Ngọc Hoàn mà té xỉu, Kiếm Ngọc Hoàn đến tuột cùng có cái gì bí mật có thể làm Thái Hậu té xỉu. Quan trọng là, Kiếm Ngọc Hoàn là Hàn Cẩn Du đưa. Lại là hàng cẩn du tương nhan mày gắt gao nhíu lại. Chương 447 Mặc kệ là tương nhan có cái gì hoài nghi, cùng với cửa ải cuối năm đã đến sở hữu sự tình đều phải hoãn lại tới, này một cái qua tuổi cũng là phá lệ áp lực. Thái hậu bởi vì kia một khối ngọc hoàn vẫn luôn tinh thần không tốt lắm, trừ bỏ trừ tịch đêm đó ra tới lộ mặt liền vẫn luôn ở vạn thọ cũng chưa từng ra tới quá. Dung quý tần bởi vì muốn lo liệu ăn tết sự vật phá lệ bận rộn khương bội giao tại đây đương khẩu lại bị bệnh, thổi gió lạnh cảm phong hàn nằm trên giường tĩnh dưỡng, hoàng hậu là không chịu ra Phật đường, vân Thục phi sớm đã rời khỏi này hậu cung tranh sủng danh sách, càng là vạn sự không để ý tới, lý tu nghi bởi vì nhớ mong quảng lang vương cả ngày buồn bực không vui, nhất không nổi tinh thần giúp dung quý tần hội. tương nhan không đành lòng dung quý tần một người quá mệt mỏi, chỉ phải chuẩn bị khởi tinh thần bắt đầu trưởng quản lục cung sự vụ, cứ như vậy tương nhan càng là vội đến chân không chạm đất, tuy rằng không khí cung ẽ, nhưng là nên chuẩn bị lại muốn giống nhau không ít, phá lệ vu vặt tương Nhan không thiếu phí tâm lực, truy trang một chuyện đành phải tạm thời hoan xuống dưới. năm nay rét tháng 3, dung quý tần tại đây đương khẩu cũng ngã bệnh, thái hậu bên kia càng là một chút tin tức cũng tìm hiểu không ra. ngày đó triệu kiến hàn cẩn du thời điểm, chỉ có thái hậu cùng hồ ma ma ở đây. hồ ma ma là thái hậu bên người lão nhân, một chút tin tức cũng không hướng lộ ra ngoài, thái hậu càng là tinh thần suy sụt, tựa hồ một chút tinh thần cũng nhấc không nổi tới. dung quý tần có tâm hỏi thăm cũng tìm không thấy cơ hội, chỉ có thể âm thầm nhẫn mại. Không thành tưởng một hồi rét tháng 3 làm triển miên giường bệnh một tháng có thừa, chờ đến có thể xuống giường đi lại, sớm đã là trăm hoa đua nở lúc. Bạch trọng giao nhìn dung quý tần nói, đã không có đáng ngại, có thể đình dược, không có việc gì thời điểm đi ra ngoài hít thở không khí, không cần lao nghẹn ở trong phòng. Bạch trọng giao một bên thu thập y liề dương một bên tinh tế giản dò, hai ngày này cũng là hai đầu chạy, bất quá hơn tháng công phu người nhưng thật ra gầy nửa vòng. Dung quý tần gật gật đầu, nói, đa tạ bạch ngự y đã biết. Không thể không nói Bạch Trọng Giao thật là một cái người tốt, hơn nữa đối đãi người bệnh rất có kiên nhẫn, nhìn hắn buông xuống đầu thu thập hỏng thuốc bộ dáng, Dung Quý Tần theo bản năng quay mặt đi. Thái hậu thân thể không tốt, đối với hậu cung trong lúc nhất thời cũng không có trước kia cái loại này đem không dục vọng, rồi Dung Quý Tần cả đời này bệnh, không chế lục cung quyền to tức khắc liền rơi xuống tương nhan trên tay, tương nhan một bên muốn chiếu cô hài tử, một bên còn muốn quản lý, cả ngày vội đến cũng là đến không được, chờ đến hết thể đều thượng quý đạo. Tiên Tâm lại lại đi truy tra bị gác lại đầu sợi khi đã là cuối xuân đầu hạ. Tống Nguyên Hải cùng Sóng Lăn Tăn thân phận đều là nước lên thì thuyền lên, một cái đã thay thế được Trương Nghĩa Thần trở thành hậu cung thái giám tổng quản, Sóng Lăn Tăn cũng đã thành hậu cung trưởng sự nữ quan quản hạt trong cung đại sự, phụ trách phân phát bổng lộc, phân phối cung nữ. Hai người trong chớp mắt trở thành hậu cung thế nhất kính người. Tương Nhan dựa theo chính mình quy tắc có trật tự trải vớt lại hậu cung, mỗi ngày nghe Tống Nguyên Hải cùng Sóng Lăn Tăn hội báo trong cung tình huống. Cứ như vậy mới cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Nương nương, sóng vai Vương Phi ở ngoài cung đệ thẻ bài cầu kiến. Sóng lăn tăn biết tương nhan cùng thiên nhiên quan hệ xa xỉ, không dám chỉ hoãn lập tức thông báo. Chương 448 Tương nhan tinh thần rung lên, lập tức nói, mau tuyên. Qua một hồi lâu, thiên nhiên mới đi đến. Từ ngoài cung đến trong cung cũng là một đoạn không gần khoảng cách đâu. Tương nhan vội đứng dậy lôi kéo thiên nhiên tay ngồi xuống, nói, hôm nay có rảnh tiếng cung. Ta vẫn luôn muốn tìm ngươi tiến cung, nhưng là nghĩ nếu là có tin tức chính ngươi liền tới rồi, liền vẫn luôn chịu được. Thiên nhiên nhìn tương nhan, có tân đau lòng nói, như thế nào như vậy gầy. Qua một cái năm như thế nào liền cùng thay đổi cá nhân dường như. Tương nhan thở dài, nhìn thiên nhiên trắng non hơi béo gương mặt, khẽ cười nói, ngươi cho rằng mỗi người đều có ngươi như vậy hảo phúc khí, mấy ngày này quả thực liền đi theo địa ngục giống nhau, thật là vội đều phải vội đã chết. Thái hậu một buông tay này hậu cung sự tình liền mặc kệ, dung quý tần lại bị bệnh. Hoàng hậu dốc lòng tu Phật, vân thuộc phi so với ai khác lưu đến độ mau, ta đành phải tiếp nhận quyền to quản lý. Này hậu cung tốt xấu cũng là mấy ngàn khẩu tử người đâu, mỗi ngày sự tình nhiều muốn chết, hiện tại khá hơn nhiều, rất nhiều sự tình đều thượng quý đạo, mới vừa tiếp nhận thời điểm đâm tưởng tâm đều có. Thiên nhiên sừng sốt, nàng ở ngoài cung thế nhưng không có nghe được một đinh điểm tin tức, không khỏi có chút kinh ngạc nhìn tương nhan, nói: ngươi giấu đủ bí ẩn, ta cũng không biết này hậu cung đã thay đổi thiên. Tương nhan cười lạnh một tiếng, nói: Là ta trước kia thời điểm quáng ngốc, tổng không nghĩ đi tranh, cũng không tâm này hậu cung quên to. Chính là hiện tại từ năm trước ta phát giác sự tình đã ra ngoài ta ngoài ý liệu sau, Ta mới cảm thấy này hậu cung chỉ có ta ở chính mình trong tay, mới có thể càng tốt mà cha được ta muốn đổ vật. Thiên nhiên có chút ngốc ngốc, tựa hồ trong lúc nhất thời có chút không thể thích ứng thay đổi sau tương nhan. Hồi lâu mới hỏi nói, ngươi có phải hay không có cái gì phát hiện? Tương nhan thần sắc buồn bã, hỏi ngược lại, ta làm ngươi tra sự tình có kết quả không có? năm sau hạc hiên tự mình thẩm vấn trần tô chính là trần tô một mực phủ nhận lúc trước lời đồn đãi cùng hắn có quan hệ hơn nữa cảm xúc thập phần kích động nói cái gì giang nam tuyết hai sự tình cùng hắn một chút quan hệ đều không có hắn căn bản là không biết những việc này hơn nữa hắn còn nói nói tới đây thiên nhiên ngữ khí hơi đốn nhìn tương nhan nói ngươi tạm thời trước hết nghe còn không có chứng thực không biết thật giả hắn còn nói cái gì tương nhan trong lòng hơi hơi một đốn có một loại không tốt lắm dự cảm thiên nhiên thở dài nói. Hắn còn nói, Giang Nam cứu tế một chuyện đều là từ Hàn thừa tướng một tay xử lý, hắn căn bản cắm không thượng thủ, sao có thể đi từ giữa kiếm lời. Này rõ ràng chính là có người hãm hại, còn nói hắn trần tô cả đời cũng sẽ không nhận cái này tội, bởi vì hắn cùng vốn là không tội. Tương Nhan chỉ cảm thấy ngực bị sấm đánh giống nhau, thân thể hơi hoảng, trong lòng yên lặng mà nhắc mãi, lại là Hàn Cẩn Du lại là hắn, chẳng lẽ này hết thể thật sự cùng hắn có quan hệ sao? Trong lúc nhất thời nàng cũng không thể xác định. Tương Nhan. Thiên nhiên nhìn đến tương nhan có chút sững sở, vội mở miệng kề, vẻ mặt cũng mang theo vài phần sầu lo, nàng tuy rằng mặc kệ trên triều đỉnh sự tình, chính là Đức quáng cũng nghe Đỗ Nguyệt Thành nói lên một ít, lại nhìn đến tương nhan như vậy thần sắc, trong lúc nhất thời đảo có chút oán trách chính mình đối trong triều đại sự như thế nào liền không nhiều lắm thượng điểm tâm. Tương nhan chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nhìn thiên nhiên, cặp kia hát như điểm mặt đôi mắt hiện lên một tia bất an, nắm thiên nhiên tay nói, thiên nhiên, ta có điểm sợ. Ta sợ việc này đã không thể ở từ rượu cùng khống chế của ta trong phạm vi, ta sợ trên thế giới này sự tình trong chớp mắt hết thể đều thay đổi. Thiên nhiên càng mê mang, nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, nhưng là xem nàng biểu tình lại có điểm xuất ruột, gấp giọng hỏi, rốt cuộc phát sinh sự tình gì, ngươi nhưng thật ra nói nha. Tương nhan nhìn thiên nhiên, liền đem chính mình đối hẳn cẩn du hoài nghi tinh tế nói một lần, thẳng đem thiên nhiên nghe ngũ tạng lục phủ đều lạnh đấu, ngốc ngốc nói, hoàng thượng cùng hạc hiên đều là như vậy tín nhiệm hắn Sao có thể? Ngươi có thể hay không là nghĩ sai rồi? Tương Nhan nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói, ta không biết, ta thật sự không biết. Vậy ngươi nói cho Hoàng thượng sao? Thiên nhiên hỏi, vẻ mặt đã lung thượng một tầng lo lắng, nếu thật là như vậy, liền thật là đáng sợ. Tương Nhan lắc đầu, thở dài một tiếng, nói, hắn hiện giờ vì quốc sự đã bận tối mày tối mặt, hiện giờ tới gần biên quan rất nhiều huyện phủ, đều không có minh xác chấp hành Hoàng thượng chính lệnh, lại còn có, có dần dần lan tràn xu thế. Này mặt sau hiển nhiên là có một cổ thật lớn lực lượng ở thao túng, hắn đang ở vội vàng điều tra việc này, ta như thế nào còn muốn bắt này, đó không có định luận sự tình đi phiền nhiều hắn, chờ đến đã điều tra xong rồi nói sau. Húng chi, còn không có 10 thành năm chắc, không nên chư dương. Nếu là việc này là giả, cũng không thương hàn cẩn du trung tâm, nếu là việc này là thật sự, kia cũng sẽ không rút dây động dừng, cho nên tạm thời còn muốn bảo mật mới là. Thiên nhiên gật gật đầu, nói, ngươi nghĩ đến thực chu toàn. Cùng trước kia thời điểm quả thực chính là hai người. Tương Nhan vô về cái chán, nói, chỉ mong còn kịp, ta cùng ngươi không giống nhau, ngươi là đã đem nơi này trở thành ra, cho nên sẽ tích cực đi mưu tính, vì chính mình tránh đến một mảnh dung thân nơi. Mà ta ngay từ đầu luôn muốn phải đi về, cho nên cũng không nhiệt tâm này đó, đôi khi còn sẽ trốn tránh. Hiện giờ, ta đã không nghĩ đi rồi, tâm ý đã sáng tỏ, nếu trốn không thoát, kia cũng chỉ hảo cầm lấy vũ khí bảo vệ. Mặc kệ người nọ là ai ta đều sẽ không ở giống như trước giống nhau. Thiên nhiên đứng dậy ở trong phòng đi tới đi lui, hôm nay được đến tin tức quá nhiều, nàng còn không có tiêu hóa đi xuống, nàng yêu cầu tự hỏi, yêu cầu lắng đọc lại, sau đó lại đem mấy tin tức này hội hợp dung thông lên, từ này ngàn đầu trăm tự trung lý ra một cái suy nghĩ, thật sự là một cái phức tạp nhiệm vụ. Tương Nhan cũng không quấy rời thiên nhiên, nàng cũng yêu cầu sửa sang lại chính mình suy nghĩ, nếu Trần Tô nói chính là lời nói thật nói, nếu chuyện này thật sự cùng Hàn Cẩn Du có quan hệ. Như vậy hàn cẩn du động cơ lại là cái gì? Hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Phải biết nói cùng địch quốc câu thông chính là tội lớn, hắn rốt cuộc vì cái gì ca nguyện đi làm loại này muốn chém đầu sự tình. Hắn đã là thừa tướng, một người dưới, trăm triệu người phía trên, hoàng thượng tin tuệ, ba cánh ủng hộ, hắn còn có cái gì lý do phải làm loại chuyện này? Chẳng lẽ hắn còn muốn tạo phản? Nay căn bản chính là không có khả năng, không nói đến hắn không có khổng lồ dư luận duy trì, dân tâm sở hướng. Càng đừng nói hắn một cái nho nhỏ thần tử, như thế nào có thể hiệu lệnh mấy chục vạn quân đội. Tuy rằng hiện giờ thiên hạ bất an, chính là từ diệu luôn luôn yêu quý con dân, ở ba tánh trong lòng rất có phân lượng, nếu hắn thật sự muốn tạo phản, kia cũng đến có một cái lấp kín thiên hạ từ từ chúng khẩu chạm được chân lý do. Nghĩ đến đây tương nhan theo bản năng lắc đầu, hàn cẩn du sẽ không như vậy buồn đi. Nếu nói hắn là vì bạc, hắn làm quan nhiều năm như vậy, hai bàn tay trắng, cũng không tham ô nhận hối lộ. Chính là người khác muốn lấy hắn khuyết điểm cũng tìm không thấy nhược điểm, người như vậy sao có thể sẽ làm như vậy sự tình đâu. Thiên nhiên dừng lại bước chân, xoay người đi tới tương nhan trước mặt ngồi xuống, nói, vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Nếu sự tình là thật sự lời nói. Chương 449 Tương nhan nhìn thiên nhiên, khoe miệng chậm rãi gợi lên, vô cùng kiên định nói, mặc kệ là ai, mặc kệ hắn muốn làm cái gì, mặc kệ mục đích của hắn là cái gì, ta đều sẽ chặt chẽ mà bảo hộ ta hài tử. Ta trượng phu cùng với ta trượng phu quốc gia. Thiên nhiên nhẹ nhàng mà hu một hơi, chậm rãi cười nói, mặc kệ khi nào ta đều sẽ đứng ở ngươi bên này, làm ngươi muốn đi làm, ngoài cung sự tình ngươi muốn tra cái gì cứ việc cho ta biết. Trong cung sự tình ta tuy rằng giúp không được gì, nhưng là ngoài cung sự tình, ngươi chỉ lo yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực trợ ngươi. Mặc kệ Hàn cẩn du rốt cuộc có phải hay không phía sau mà người, chúng ta đều không thể thiếu cảnh giác, rốt cuộc bụng người cách một lớp ra, xem không sờ không tới. Tiểu tâm mới có thể khiến cho vạn năm thuyền Tương nhang cười kia có chút tái nhợt thon gầy trên mặt hiện lên một tiêu kiên định quan mang Nói, ngươi nói không sai Mấy ngày nay ta vẫn luôn ở vội Chính là ở vội vàng trong cung sự tình Hiện giờ hậu cung Sở hữu mấu chốt vị trí thượng đều đã che kín ta người Trong cung người chỉ cần hơi có dị động bỏ chạy không ra ta thai mắt Hiện tại, ta liền phải an bài trương Đức Phi cùng Hàn Cẩn Du ngẫu nhiên gặp được Ta đảo muốn nhìn bọn họ chi gian rốt cuộc có nhận thức hay không Thiên nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn tương nhăn nói, ngươi hành à, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền tới cái tàn nhẫn. Hàng Cẩn Du cũng là đến từ Diệp Thành, Trương Đức Phi cũng là đến từ Diệp Thành, hai người tuổi tương đương, dựa theo lẽ thường tới giảng, liền tính bọn họ không có đã gặp mặt, ít nhất đồng dạng sinh hoạt ở một chỗ hẳn là cũng biết lẫn nhau tên. Căn cứ bạch trọng giao cho ngươi tin tức, Trương Đức Phi vẫn luôn ở tiến cung phía trước đều là sinh hoạt ở Diệp Thành, Hàng Cẩn Du lại là đồng thí liền nhất cử nổi danh thiếu niên thiên tài. Mặc kệ từ cái gì góc độ giảng, mặc kệ bọn họ hai người như thế nào biểu hiện, đều sẽ làm chúng ta bắt được một tia nhược điểm, có phải hay không? Tương Nhan gật gật đầu, thiên nhiên mặc kệ khi nào đầu góc đều là chuyển cực nhanh, cười nói, không sai, dựa theo lẽ thường bọn họ ít nhất hẳn là nghe nói qua lẫn nhau tên. Một cái là đồng thí liền nổi danh thiên tài, một cái là các lao cháu gái, ở diệp thành cái loại này tiểu địa phương, chương Đức Phi cái này xuất thân chắc chắn cho nàng mang đến cực đại vinh quang. Hàn Cẩn Du không có khả năng không nghe nói qua. Nếu hai người gặp mặt, làm bộ không chút nào nhận thức lại hoặc là quá quen thuộc, đều không phải bình thường sự tình, vậy Thuyết Minh, chúng ta suy đoán vô cùng có khả năng là đúng. Thiên Nhiên gật gật đầu, nói, vậy ngươi lấy cái gì danh nghĩa mời ngoại thần tiến nội cung tham gia mở tiệc chiêu đãi đâu? Ở cổ đại nam nữ chi phòng thập phần nghiêm khắc, ngoại thần cũng không thể tùy ý xuất nhập cung vua, trừ phi đặc kinh tuyên triệu. Vậy đành phải ủy khuất nhà ta tiểu duy nhất lại đương một lần chim đầu đàn. Mặc kệ quá cái gì ngày hội Đều không có ngoại thần tiến cung vua lệ thường Nhưng là tiểu duy nhất là hoàng thượng Cái thứ nhất nữ nhi Lại là mọi người đều biết thái hậu trong lòng bảo Một tuổi thời điểm chính là đại làm đặc làm Vốn dĩ năm nay nàng hai Một tuổi sinh nhật ta là tính toán điệu thấp một chút Nhưng là hiện giờ vì chứng thực hàn cẩn du Cùng trương đức phi có hay không cấu kết Cũng biết lợi dụng cơ hội Này thử một lần Thương nhan có chút bất đắc dĩ mà nói Thiên nhiên thấp dọng cười Nói đáng thương tiểu duy nhất Bất quá cũng chỉ hảo như vậy, như thế cái cơ hội tốt, quả thực chính là thiên y, y vô Phùng sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Chỉ là ngươi muốn như thế nào ở trước công chúng an bài bọn họ gặp mặt đầu. Tương Nhan nhìn thiên nhiên tặc tặc cười, nói, năm nay như cũ đi hoàng gia biệt viện, nếu là ở trong cung nói, các đại thần vẫn là không thể tiến hậu cung, cái này kế hoạch là được không thông. Nếu mất đi hoàng gia biệt viện, rốt cuộc tự tại một ít, quy củ cũng không như vậy nghiêm cẩn, cũng tiện nghi chúng ta hành sự. Thiên nhiên thượng một năm thời điểm cũng đi qua hoàng gia biệt viện, đối nơi đó có điểm ấn tượng, nghĩ nghĩ nói, ta nhớ rõ hoàng gia biệt viện có một mảnh núi giả lâm, ở nơi đó lựa chọn ngẫu nhiên gặp được kỳ thật cũng man tốt, vừa không lệnh người hoài nghi cũng sẽ không bị người phát giác. Tương Nhan thở dài, nhớ tới thượng một năm chính là ở kia phiến núi giả trong rừng gặp Hàn Cần Du, rồi sau đó hắn đưa cho tiểu duy nhất một khối ngọc hoàn, lại sau lại thái hậu nhìn đến kia ngọc hoàn liền bắt đầu buồn bực không vui. Kỳ thật càng muốn kia khối ngọc hoàn thật đúng là lệnh người cảm thấy kỳ quái, nơi đó mặt đến tuột cùng có cái gì bí mật đâu. Nhớ tới thượng một năm, Hồ Ma Ma nói, Thái Hậu triệu hàn cẩn du tiến cung là muốn vì hắn chỉ một môn hôn sự, hiện giờ lâu như vậy, nhưng không gặp Thái Hậu có một đinh điểm như vậy ý tứ, có thể thấy được là cái lấy cớ. Tương Nhan càng nghĩ càng cảm thấy sự tình có khác kỳ quạc, càng là hạ quyết tâm, nhất định phải lộng cái cha ra manh mối. Đến lúc đó làm đấu Nguyệt Thành tìm cái lấy cớ đem Hàn Cẩn Du mang tiến núi giả lâm, ta cũng sẽ đem Trương Đức Phi lộng đi, đến lúc đó chúng ta nội ứng ngoại hợp, mọi cách thử, hơn nữa ta còn cần mấy thứ Diệp Thành đặc có đồ vật, người muốn giúp ta chuẩn bị. Thương nhan khỏe miệng chậm rãi gợi lên, đôi mắt phá lệ loài sáng. Thứ gì? Thiên nhiên hỏi. Diệp Thành nơi đó nương tựa tin tức Tăng Quốc chỉ cách một đạo lưng núi, kia tòa Sơn gọi là Phượng Hoàng Sơn, trên núi có một cái huyền ngai. Ở kia huyền nhai khẩu thượng có một loại hoa gọi là phượng hoàng kiều, loại này hoa 10 năm mới khai một lần hoa, mỗi lần chỉ khai 3 cái canh giờ, nếu ngươi có thể giúp ta tìm loại này hoa đó là tốt nhất. Nếu không thể tìm thật hoa, như vậy liền tìm một ít cùng này hoa có quan hệ đồ vật tới, kia cái vàng dòng hoa mai Châu thoa thượng hoa văn chính là phượng hoàng kiều, ta tưởng, nếu Hàn cẩn du thật là người kia nói, nhìn thấy này hoa như thế nào cũng đến có điểm kinh ngạc mới là... Tương Nhan không biết đã nghĩ tới bao nhiêu lần những việc này chi gian liên hệ, bởi vậy giờ phút này nói ra tới, đó là đạo lý rõ ràng, không chút nào hỗn loạn. Thiên nhiên sảng khoái đáp ứng rồi, nói, ngươi yên tâm, khoảng cách tiểu công chúa sinh nhật còn có thời gian, ở nàng sinh nhật đã đến phía trước, ta nhất định sẽ vì ngươi làm thỏa đáng. Tương Nhan gật gật đầu, trong mắt hiện lên một tia sắc bén, nhìn thiên nhiên nói, nếu hàng cẩn du thật là ẩn vào ánh sao cung cái kia hắc hi y hề nhân, vậy thật sự thật là đáng sợ nói vậy liền đại biểu hắn tại đây hậu cung quả thực chính là như giống trên đất bằng chúng ta nguy hiểm chẳng phải giống như gối đau mà ngủ hàn cần du cũng không sẽ võ công a thiên nhiên thấp giọng nhỉ nó nói nếu một người có thể nhiều năm như vậy không hề sơ hở che giấu chính mình kia thật là thật là đáng sợ mặc kệ hắn có thể hay không lúc này đây ta đều phải thử một chút tương nhan đã có thể cảm nhận được cái loại này ập vào trước mặt nguy hiểm hơn nữa nàng cũng tin tưởng vững chắc từ diệu đã sớm đã cảm giác được chỉ là không chịu nói cho chính mình sợ chính mình lo lắng thôi hai người thương nghị xong thiên nhiên liền lập tức rời đi thậm chí đều không kịp gặp một lần tiểu duy nhất rốt cuộc thời gian cấp bách phải nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây hơn nữa yêu cầu đấu nguyệt thành mạnh mẽ hỗ trợ nghĩ đến đây bước chân càng thêm nhanh tương nhan xoay người về tới nội điện lại ở vừa vào cửa thời điểm đột nhiên ngã vào một cái quen thuộc ôm ấp ngực bị dọa đến phịch thẳng nhảy, xoay người nhìn từ diệu hỏi Ngươi chừng nào thì tới Từ Diệu lại không có trả lời những lời này Ngược lại hỏi Ngươi chừng nào thì bắt đầu hoài nghi Hàn Cẩn Du Chương 450 Hàn Cẩn Du Tương Nhan tinh tế nhấm nuốt này ba chữ Trước kia thời điểm tuổi hồ không có nghe được Từ Diệu như vậy đông cứng kêu Hàn Cẩn Du tên Chẳng lẽ Tương Nhan ngẩng đầu nhìn về phía Từ Diệu, Trong mắt tràn ngập nghi hoặc Thấp giọng hỏi nói Ngươi cũng hoài nghi hắn Từ Diệu dắt Tương Nhan tay Không khỏi những mày Nói như thế nào như vậy lệ Tương Nhan tay băng băng, không có chút nào độ ấm, cái này làm cho Từ Diệu rất là không vui, nhìn Tương Nhan tái nhợt trên mặt không có một tia đỏ ửng, gương mặt cũng thon gầy rất nhiều, chỉ có cặp tia doanh doanh mắt to còn lóe đã từng quan mang, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy ngực ghế ẩm. Phùng Tương Nhan mặt nói, đều nói hậu phi nhiều vinh sủng, chính là xem ngươi như vậy bộ dáng, đảo như là dân chạy nạn giống nhau. Từ Diệu nói tới đây hốc mắt hơi toàn, đơn giản quay đầu đi, không nghĩ làm Tương Nhan nhìn đến chính mình như vậy nhút nhát, Tương Nhan khoanh lại từ rượu eo, đem đầu rán ở hắn ngực, khỏe miệng nổi lên vẻ tươi cười, nói, này cùng ngươi có quan hệ gì, là ta chính mình muốn ăn không tốt, ngươi biết đến nhà, mỗi năm lúc này ta đều sẽ gửi, chờ thêm mấy ngày thì tốt rồi. Nói bậy, từ Diệu thấp giọng nói, là đi theo ta chịu khổ. Ngươi mới nói bậy, không biết có bao nhiêu người hâm mộ ta, ta chính là thiên tử xuống phi, hô mưa gọi gió, nhiều ít nữ nhân đều hận không thể là ta đâu, ta nơi nào nói bậy. Tương Nhan ngẩn đầu lên tận khả năng chấn an từ rượu tâm, đứng thẳng thân mình lôi kéo hắn tay ở trên giường ngồi song, lúc này mới cười nói, ta mấy ngày nay ăn uống không tốt, ăn không vô đồ vật cho nên mới sẽ gầy điểm. Huống chi có bạch trọng giao ở, ngươi còn có cái gì nhưng lo lắng. Từ Diệu lúc này mới chấn an cười, Tương Nhan xoay người chính mình thân thủ phao trà, đưa cho từ Diệu, lại cho chính mình phao một ly, lúc này mới về tới giường biên, đem hát sứ bút lông thỏ chung trà đặt ở giường đất trên bàn, thấp giọng nói. Ngươi cũng cảm thấy Hàn Cẩn Du có vấn đề sao? Nguyên bản ta tưởng ta chính mình nghĩ nhiều, vốn định đợi khi tìm được hữu lực chứng cứ lại cùng ngươi nói, chỉ là nghe ngươi khẩu khí tựa hồ đã biết chút cái gì. Từ Diệu lại lắc đầu, nói, ta chỉ là một loại cảm giác, lại không có mười phần chứng cứ. Thương nhan sừng sốt, cảm giác. Kia đến là cảm giác như thế nào cư nhiên có thể làm từ Diệu đối Hàn Cẩn Du sinh ra nghi ngờ? Nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi, chỉ giáo cho. Những năm gần đây... Ta vẫn luôn thực tín nhiệm hắn, rất nhiều trong triều đại sự đều là giao cho hắn đi làm. Đúng là này phân tín nhiệm làm hàn cẩn du ở văn võ bá quan trung tạo nổi lên một loại uy tín, thậm chí, bởi vì loại này uy tín sinh sản mà ra đủ loại đối hàn cẩn du không hề lý do tín nhiệm. Nói tới đây tử diệu thở dài, tựa hồ rất là đau đầu. Tương Nhan sứng suốt, trong lúc nhất thời ngây dại, không nghĩ tới tử diệu thế nhưng tín nhiệm hàn cẩn du đến như thế nông nỗi. Nếu, hàn cẩn du thật là cái kia nội ra nói. Này trước thời gian tử diệu nói chính lệnh không thông chính lệnh không thông là cỡ nào đáng sợ sự tình, kết quả thực chính là đối với một cái đế vương lớn nhất coi rẻ, lớn nhất khiêu chiến, tương nhan chỉ cảm thấy tim đập đều đình chỉ. Sau đó đâu? Tương nhan căng ra đầu gió hỏi. Hiện tại đã hình thành một loại lệ thường, cả nước các nơi tấu trương đều sẽ tiên tiến nội các, nội các sàng chọn sau sau đó mới có thể chỉnh cho ta, hàng cẩn du vẫn luôn lĩnh hàm nội các, trừ bỏ hắn ở ngoài nội các còn có trương phái nhiên, đồng trọng cùng trần tô. Hiện giờ Trần Tô đã bị hạ lệnh giam giữ, mà Đồng Trọng cùng Trương Phái Nhiên nhưng vẫn cùng Hàn Cẩn Du đi được rất gần. Nói tới đây, Tương Nhan đã minh mạch, Hàn Cẩn Du thiết kế loại bỏ đối hắn vẫn luôn có ý kiến Trần Tô. Hiện giờ dư lại Đồng Trọng còn có Trương Đức Phi tổ phụ Trương Phái Nhiên cùng hắn đều là một đám, ba người nếu tưởng ở Tấu Trương Thượng phá dối đó là dễ như trở bàn tay. Hắn có thể cho Tử Diệu muốn xem Tấu Trương nhìn không tới, đối bọn họ bất lợi cũng có thể trước đó loại bỏ. Tương Nhan sợ ngây người. Này không phải là đem tử diệu hư cấu sao? Ngươi là như thế nào khả nghi? Tương Nhan cưỡng chế trụ trong lòng hoảng sợ, làm chính mình chấn định xuống dưới hỏi. Ngươi còn nhớ rõ sở lương sao? Tử diệu hỏi, trên mặt hiện lên một tia không thể tra âm ải. Nhớ rõ. Hắn không phải Nam Hạ truy tìm Quảng Lăng Vương tung tích sao? Tương Nhan nhớ rõ này vẫn là thượng một năm sự tình, Quảng Lăng Vương không có tin tức, sở lương cũng vẫn luôn không có tin tức. Sở lương vẫn luôn có cùng ta bí mật liên lạc thông đạo. Vẫn là ta đương thái tử thời điểm bí mật thành lập lên. Chuyện này người khác cũng không biết được, chỉ là này con đường rất nhiều năm không cần, có chút hoang phế, cho nên truyền lại tin tức tốc độ liền có chút chậm Từ rượu trầm rãi nói, như thế nào sẽ hoang phế đâu? Tương Nhan có chút không hiểu, nàng vẫn luôn biết trong lịch sử không ít hoàng đế đều sẽ có chính mình tin tức con đường, nổi tiếng nhất là Minh Triều Cẩm y Thề Vệ, Đồ Vật Hai Sưởng. Tự Tam Vương phản loạn dừng lại lúc sau, ba tánh an cư lạc nghiệp, quốc gia dần dần ổn định nguy hiểm thiếu. Con đường này dùng tự nhiên thiếu. Bao nhiêu năm trôi qua, có địa phương liên lạc nhân viên có bệnh chết chưa kịp thay tân nhân, cũng có tuổi dần dần tăng đại không có chọn lựa hậu bị người, cho nên liền chậm rãi hoang phế. Từ Diệu chậm rãi giải thích, không có một tia không kiên nhẫn. Tương Nhan có chút minh bạch, đây là bởi vì thời gian dài không có nguy hiểm kích thích, dẫn tới đối với hệ thống bên trong mới mẻ máu đổi mới có sơ sẩy, cho nên tạo thành loại này con đường đoạn liền cùng với tốc độ thượng đến chế. Nhìn đến Tương Nhan nghe minh bạch, Từ Diệu lại nói tiếp. Sở Lương ở phương Nam phát hiện một chút sự tình, cùng ta ở Kinh Đô biết đến sự kiện chính là thiên địa chi biệt, vì thế liền phái người cho ta truyền lại tin tức. Năm trước phát ra tin tức, ta hôm nay mới thu được. Năm trước tin tức hôm nay mới thu được, tương nhan bấm tay tính toán, này dọc theo đường đi ước chừng đi rồi 4 năm tháng A. Nếu là một cái chuyên môn truyền lại tin tức nhanh và tiện thông đạo mà nói, cái này tốc độ đâu chỉ là quy tốc, quả thực chính là muốn mạng người tốc độ. Kia Sở Lương rốt cuộc phát hiện cái gì? Hắn tìm được Quảng Lăng Vương không có. Tương Nhan vội vàng truy vấn nói. Sở lương rốt cuộc đưa tới cái gì tin tức cư nhiên làm từ rượu trong một đêm đối hắn vẫn luôn cực kỳ tín nhiệm hàn cẩn Du nổi lên lòng nghi ngờ. Nghĩ đến đây Tương Nhan chỉ cảm thấy gấp đôi khẩn trương, Quảng Lăng Vương sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Nếu là hắn xảy ra chuyện gì, Lý Tu nghi nhưng làm sao bây giờ? Chương 451 Từ rượu lắc đầu, nhìn Tương Nhan thần sắc có chút ngưng trọng, nói, còn không có hắn tin tức. Nhưng là sở lương đã cùng đấu nguyệt thành phái đi nhân mã hội hợp, còn phát hiện một ít manh mối tin tưởng không lâu là có thể tìm được quảng lăng vương rơi xuống. Lúc này không có tin tức cũng là một loại tin tức tốt, tương nhan tâm dần dần định ra tới, nhìn tư diệu nói, ngươi còn chưa nói sở lương mang về cái gì tin tức. Tư diệu nghe vậy kéo tương nhan tay, khoe miệng muốn xả ra một cái tươi cười chấn an tương nhan, chính là lại phát hiện khoe miệng cứng đờ lợi hại, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, bất đắc dĩ thấp giọng nói, tương nhan, năm trước biên quan lại nổi lên chiến hỏa. Lạc tang quốc đánh lén ta biên cương đại doanh nơi dừng chân, như vậy tin tức trọng yếu, ta cư nhiên không biết. Tương nhan tay một run run, trong tay trung trà tức khắc ngã xuống trên mặt đất, nước trà sái lạc một thân, từ rượu vừa thấy lập tức kéo tương nhan, sốt ruột hỏi, có hay không năng đến? Có hay không? Tương nhan rỗi tay ôm lấy từ rượu, lúc này còn quản nàng năng không năng đến làm cái gì, sự tình cư nhiên nghiêm trọng đến như thế nông nỗi, tương nhan quá ngoài ý muốn, quả thực phải bị chịu không nổi, nàng vốn định phải kiên cường, lại kiên cường chính là kia nước mắt lại giống chặt đứt tuyến hạt châu như thế nào cũng ngăn không được khi nào bắt đầu nàng cũng trở nên như thế thúy yếu đi từ diệu nhìn đến tương nhan này phúc dáng vẻ tức khắc sợ hãi vội vỗ nàng phía sau lưng nói không cần lo lắng ta sẽ nghĩ cách giải quyết tuy rằng hiện tại còn không có biết rõ ràng vì cái gì biên quan chiến báo còn không có trình lên tới nhưng là ít nhất ta trong lòng đã có một ít ý tưởng này cũng coi như là sự tình tốt một kiện ngươi hẳn là cao hứng mới là khóc cái gì tương nhan dùng sức gật gật đầu Lấy ra khăn lau đi nước mắt, bình ổn một chút ngược hơi thở, lúc này mới chậm rãi nói, ta là có điểm quá kinh ngạc, như vậy đại sự tình, cư nhiên giấu giếm không báo. Thật là nội các đem công báo giấu giếm không báo sao? Từ rượu nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói, hiện tại còn không thể khẳng định, ta còn muốn tinh tế tra một chút, ta hôm nay mới thu được sở lương tin, tuy rằng trong lòng có điểm hoài nghi, nhưng là rốt cuộc còn không có 10 phần năm chắc. Năm trước làm đánh lén, đến bây giờ mau nửa năm Lâu như vậy thời gian đều không có đăng báo thật sự là không hợp với lẽ thường, chính là Hàn Cẩn Du một tay không chế nội cắt chỉ sợ cũng không có như vậy là gan. Từ rượu vừa nói vừa duỗi tay cởi bỏ tương nhan đai lưng, đem ướt rớt áo ngoài thời ra, duỗi tay lấy quá trên giá áo trường bảo vì nàng phụ thêm, tương nhan chính mình mặc hảo, tùy tay buộc lại túi áo, hết thể chuẩn bị cho tốt, lúc này mới đem chính mình đối Hàn Cẩn Du hoài nghi, còn có cùng thiên nhiên thương nghị sau kết quả nhỏ giọng mà nói một lần, cuối cùng hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Tuy rằng còn không thể nhận định Hàn Cẩn Du thật là người kia, nhưng là đơn thuần tín nhiệm đã không thể làm chúng ta lại bằng vào cái này tiếp tục đi xuống đi. Rốt cuộc ở trên người hắn điểm đáng ngờ thật sự là quá nhiều, chúng ta tuy rằng không thể hoa uổng một cái, nhưng là chúng ta cũng không thể nuông chiều một cái, này đại giới không phải chúng ta có thể chịu đựng đến khởi. Từ rượu ở trong phòng đi qua đi lại, xoay mười mấy vòng lúc này mới dừng lại, nhìn tương nhân nói, hảo, vậy thử một lần đi. Giang Sơn sự đại, không thể khinh thường. Nếu thật sự cùng hắn không quan hệ, chúng ta cũng hảo tùng một hơi, ta thật sự không thể tin tưởng tử an sẽ là người như vậy, hắn theo ta như vậy nhiều năm, vẫn luôn trung thành và tận tâm. Bụng người cách một lớp ra tương nhan nhẹ nhàng mà nói, không phải nàng hoài nghi hàn cần du, mà là sự tình thật sự là quá xảo, sự tình gì đều cùng hắn xả đến một khối, chẳng lẽ trên thế giới này sở hữu trùng hợp đều bị hắn chiếm sao? Không có khả năng A. Sự bất quá tam, khác thường tất có yêu, tương nhan giờ phút này đã không có đại ý tiền vốn. Từ Diệu bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Có một số việc thật sự là ra ngoài hắn ngoài ý liệu, hắn vẫn luôn cho rằng hắn Giang Sơn đã thập phần củng cố, không nghĩ tới kết quả là lại là như thế, lệnh người lo lắng. Biên quan chiến báo vẫn luôn không có trình lên tới, tuy rằng không biết rốt cuộc có phải hay không hẳn cần du động tay động chân, nhưng là không thể phủ nhận biên quan yêu cầu đại tướng đi tòa chấn. Ta đã quyết định muốn cho Nam Hư Vương mau chóng chạy đến, không thể lại kéo dài. Nói cách khác khủng sinh ý ngoại a. Từ Diệu vẫn là đem quyết định của chính mình nói cho cho tương nhan. Tương Nhan tự hồ một chút cũng không ngoại ý muốn Từ Diệu sẽ làm như vậy. Nam Hân Vương văn võ song toàn, hắn là một cái tương đối chọn người thích hợp. Đỗ Nguyệt Thành là muốn tỏa chấn Kinh Đô, hơn nữa Đỗ Nguyệt Thành mặt ngoài chỉ là một cái nhàn tản sóng. Vai vương cũng không có lanh thực chức lấy mê hoặc mọi người, trên thực tế lại trưởng quản Kinh Đô an toàn. Chỉ cần Hàn Cẩn Du không biết điểm này, Tương Nhan bọn họ liền có cuối cùng giảm số điểm. Ngươi lấy định chủ ý liền hảo, ngươi tính toán làm hắn khi nào đi. Ta tưởng cho hắn tiện đưa. Thượng một năm thời điểm hắn cấp duy nhất một khối hắc ngọc, ta đã làm các thợ thủ công đem kia khối hắc ngọc tạo hình ra tới, nam hân vương trước khi đi, ta muốn cho hắn nhìn xem. Tương Nhan nhẹ nhàng mà nói, nghĩ nghĩ còn nói thêm, kia hắc ngọc có lớn bằng bàn tay, như thế thượng đẳng hắc ngọc đúng là khó được, ta cảm thấy chúng ta tổng không thể đều chiếm cứ, liền đem kia hắc ngọc một phân thành hai điều khắc thành hai khối ngọc bội, ta nghĩ một khối để lại cho duy nhất, một khối trả lại cấp nam vân vương, người cảm thấy đâu. Tương nhan tận lực làm chính mình cùng ngày thường ngựa khí giống nhau, thử thăm dò từ diệu thái độ. Tương nhan tưởng rất đơn giản, chỉ là muốn chỉ mình tâm lực làm nam hân vương minh bạch. Trên thế giới này hảo nữ nhân có rất nhiều, không cần bị bị lá che mắt, còn cho hắn một khối ngọc bội, chính là muốn cho hắn lấy về chính mình tâm, hảo hảo mà tìm một cái thuộc về chính hắn nữ nhân. Từ diệu lại không có đối những việc này từng có nhiều hoài nghi, cười nói, ngươi xem làm liền hảo, nếu không như vậy đi, buổi chiều tuyên hắn tiến cung tới thế nào? Tương Nhan gật gật đầu, cười ứng, khi đem chính ngọ, từ rượu liền bồi Tương Nhan dùng qua cơm trưa lúc này mới đi trở về Đức Phụng Điện tiếp tục xử lý công vụ. Buổi chiều Nam Vân Vương quả nhiên ứng triệu tới, Tương Nhan làm người đều lui ra, ở trong đại điện thấy Nam Vân Vương, còn nhớ đồng dạng tại đây trong đại điện, Nam Vân Vương kia một lần thấy chính mình thời điểm còn kém một chút thế ngã trên mặt đất, nhớ tới thật đúng là lệnh người muốn cười. Hôm nay tái kiến, Nam Vân Vương đã anh tuấn như trước, trên mặt như cũ mang theo nhàn nhạt do dự. Tiêu một đôi sâu không thấy đáy hai tròng mắt chặt chẽ mà khóa ở tương nhan trên người, đang muốn hành lễ, tương nhan lập tức nói, lại không có người khác, không cần như vậy đa lễ đếm. Nam Hân Vương liền đứng thẳng thân mình, nhìn tương nhan, như mày, cầm lòng không đầu nói, ngươi gầy. Tương nhan trái tim run rẩy trong lòng nghĩ tới vô số lần hắn mở miệng câu đầu tiên lời nói sẽ nói cái gì, trăm triệu không nghĩ tới cư nhiên như cũ như trước quan tâm, khỏe miệng nổi lên một tầng cứng đờ tươi cười, chậm rãi nói, cũng không ốm nhiều ít. Gần nhất sự tình nhiều một chút khó tránh khỏi có chút mệt ngọc, không ý kiến. Nam Hân Vương trong lòng thầm than một hơi, trong lòng đã từng có vô số nói muốn đối nàng nói, chính là chờ thật sự gặp được nàng, rồi lại không dám nói, chậm rãi gục đầu xuống, đốn giác có chút xấu hổ. Tương Nhan lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt hắc ngọc, đi qua, đưa cho Nam Hân Vương, nói, ngươi nhìn xem, này mặt trên đồ án còn thích. Nam Hân Vương tiếp nhận đi vừa thấy, không khỏi mặt mang kinh ngạc, nhìn Tương Nhan, trong lúc nhất thời thế nhưng nói không ra lời. Nàng đều đã biết phải không? Chương 452 Nam Hân Vương tiếp nhận đi chính là hai khối hắc ngọc chung một khối, chỉ thấy mặt trên điêu khắc lại là tiểu duy nhất gương mặt tươi cười, kia rơ lên khoẻ môi, kia con thành trăng non đôi mắt, phản phất cả người ở kia khối ngọc bích thượng sống lại giống nhau, sinh động như thật. Lật qua tới vừa thấy, ngọc bích một khắc mặt lại điêu khắc hoa hảo nguyệt viên bản vẽ, trong lúc nhất thời Nam Hân Vương ngơ ngẩn nhìn trong tay ngọc bích lại một câu cũng nói không nên lời. Trung quy nàng vẫn là đã biết, Nàng cho chính mình này một phương Ngọc Bích chỉ sợ là muốn nói cho chính mình, hy vọng chính mình có thể tìm được như hoa mị quyến, Trang tròn người viên đi. Tương Nhan thật sự không thích như vậy nặng nghề không khí, cường cười nói, nghe Hoàng thượng nói ngươi muốn Nam Hạ. Nam Hân Vương nghe được Tương Nhan nói, chậm rãi nắm chặt trong tay Ngọc Bích, nỗ lực mà thu hồi trong lòng thương cảm, cưỡng bách chính mình khỏe miệng dơ lên một nụ cười, ngẩn đầu lên, nhìn Tương Nhan, nói, đúng vậy, biên quan sự đại, ngày mai ta muốn đi. Ngày mai. Tương Nhan lắp bắp kinh hãi kinh ngạc hỏi: "Đúng vậy, vội không đổi vãn, có một số việc là không thể sơ hốt." Nam Hân Vương nhẹ nhàng mà nói, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu qua trước mắt hư không xuyên qua đến biên cường, trên mặt thần sắc cũng trở nên có chút ngưng trọng lên. Tương Nhan trong lòng có chút minh bạch, nhất định là từ rượu đem đối hẳn Cẩn Du hoài nghi đối hắn nói, nói cách khác Nam Hân Vương sẽ không quyết định ngày mai liền đi, như vậy vội vàng. "Dao Thương không có mắt, chính ngươi cẩn thận một chút, duy nhất thực thích ngươi đâu, phải hảo hảo trở về." Tương Nhan đôi tay nắm chặt, không biết dùng bao lớn sức lực, mới đưa câu này nói ra tới, kỳ thật nàng tưởng nói, kỳ thật ta cũng thực lo lắng ngươi an nguy, chỉ là loại này lo lắng lại là bằng hữu gian, nhưng là Tương Nhan không dám nói, tại đây cổ đại nói như vậy đều là đại nghịch bất đạo, nàng không thể nói. Nam Hân Vương nhìn Tương Nhan có chút có quát bộ dáng, khỏe miệng liền nổi lên nhẹ nhẹ ý cười, nàng trung quy vẫn là quan tâm chính mình, thật mạnh gật đầu nói, ta phúc lớn mạng lớn sẽ không dễ dàng chết trận xa trường, ngươi thả yên tâm. Ta tất nhiên sẽ tồn tại trở về, còn phải cho duy nhất mang rất nhiều bảo bối trở về. Vậy là tốt rồi tương nhan gật gật đầu, thấp giọng mà đáp, rũ đầu lại không dám nâng lên tới, không nghĩ làm Nam Hân Vương nhìn đến chính mình hai mắt đấm lệ hàm châu bộ dáng. Nam Hân Vương tựa hồ cảm ứng được cái gì, khỏe miệng xúc xúc, cuối cùng lại chỉ phun ra một câu vi thần cáo lui, còn muốn chuẩn bị đi ra ngoài công việc, thật sự là vội thật sự nói tới đây, ngừng lại một chút, còn nói thêm, đa tạ nương nương ban thưởng bình thư, làm vi thần được lợi rất nhiều. Nói xong này một câu, Nam Hân Vương xoay người liền đi ra ngoài, nện bước kiên định hữu lực. Đông ung. Tương Nhan buộc miệng thốt ra gọi một tiếng. Nam Hân Vương thân thể cự chiến, cao cao nâng lên chân nhẹ nhàng hạ xuống, lại không dám quay đầu. Nàng vừa rồi kêu chính là chính mình tự, hắn đã từng cỡ nào hy vọng nàng có thể kêu hắn tự, chính là vẫn luôn chờ a chờ, vẫn luôn không có chờ đến, lại không nghĩ rằng ở chính mình đã hoàn toàn từ bỏ thời điểm, cư nhiên chờ tới. Tương Nhan có chút khẩn trương. Nàng như thế nào có thể không trải qua đại nao liền đem kia hai chữ cấp hô lên tới, ở cổ đại chỉ có thân mật nhất nhân tài có thể cho nhau gọi đối phương tự, nghĩ đến đây, tương nhan thế nhưng có chút khẩn trưng lên, hắn không cần hiểu lầm mới hảo. Nam Hân Vương chậm rãi xoay người lại, khoe miệng mang theo đại đại tươi cười, hai mắt lóe kỳ dị quang mang nhìn tương nhan, nhìn đến tương nhan có chút dáng điệu bất an, trong lòng tối sầm vài phần, hắn biết đến, cũng minh bạch, nàng cứ gọi chính mình tự có lẽ là bởi vì ấy nấy đi, Nam Hân Vương đã minh bạch. Tương Nhan nhất định nhìn thấu chính mình tâm ý, thật là cái thông minh trong sáng người, luôn là biết chính mình suy nghĩ cái gì, tận lực mà thỏa mãn chính mình yêu cầu. Nam Vân Vương nhìn Tương Nhan co quắp dáng vẻ, biết nàng đang lo lắng cái gì, hắn vẫn luôn biết Tương Nhan trong lòng chỉ có từ diệu, ở cùng nàng cùng nhau họa dư đổ thời điểm hắn liền biết nàng trong lòng tràn đầy đều là từ diệu, tuy rằng lúc ấy hai người ở bực bội, nhưng là hắn như cũng biết, nàng thương tâm chỉ biết vì hắn, mà chính mình vĩnh viễn cũng sẽ không đi vào nàng trong lòng. Như vậy nữ tử cả đời trái tim chỉ có thể khai một lần, một lần chỉ có thể vào chú một người, sau đó đóng cửa. Lại, gắt gao mà vây khốn chính mình. Cùng với đêm không thể thực hiện cảm tình nói ra từng giang hai người bối rối, Nam Hân Vương tình nguyện chính mình một người yên lặng chờ đợi liền hảo, dùng sức dùng nhất vui sướng thanh âm nói, bảo trọng. Nói xong này hai chữ, thật sự đi nhanh mà đi, kia như cũ chưa từng thuốc quan tóc đen tung bay ở không trùng, thiên ti và lũ, phản phất vượng nhiễm khai một tàu, nhẹ nhàng mà tác động người nỗi lòng. Bảo trọng. Tương Nhan thấp giọng trả lời, trên mặt lại lộ ra một tia thoải mái mỉm cười, hắn thật là một cái săn sóc nam nhân, mặc kệ khi nào đều sẽ không làm chính mình năng ham. Biết chính mình không hy vọng đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ, hắn liền thật sự không có nói, nhìn Nam Hân Vương kia tư thế bay hùng đỉnh bạc thân ảnh, trong lúc nhất thời hốc mắt mơ hồ lên. Nam Hân Vương đi rồi, từ rượu càng thêm công việc lù đủ lên, đôi khi thậm chí còn suốt đêm không yên, Tương Nhan biết hắn ở cha Hàn cẩn du sự tình. Nếu nội các sự tình không có một cái hoàn mỹ hạ màn, như vậy Từ Diệu làm sao có thể yên tâm đâu? Nội các là minh hạ quốc đầu mối then chốt, nếu nó bị người không chế, Từ Diệu chính là một cái bị hư cấu hoàng đế, này sao lại có thể đâu? Thái Hậu đã đáp ứng năm nay duy nhất sinh nhật như cũ ở hoàng gia biệt viện cử hành, Từ Diệu biết tương nhan kế hoạch càng là gật đầu đồng ý, phu thê hai người, một cái vội quốc sự, một cái vội gia sự, một tháng xuống dưới thế nhưng liền nói chuyện khe hở đều không có. Thường thường tương nhăn ngủ, Từ Diệu còn không có trở về, buổi sáng tỉnh hắn lại đi thượng triều, như vậy ngày qua ngày xuống dưới, Tương Nhan thật sự có chút lo lắng Từ Diệu thân thể, vì thế mệnh phòng bếp mỗi ngày đều phải hầm tốt nhất bổ canh dựa theo canh giờ đưa đi Đức Phụng Điện, biết là Tương Nhan tâm ý, cho dù là một chút thời gian cũng không có, Từ Diệu cũng tổng hội nhanh trong uống xong, miễn cho nàng bận rộn hậu cung đồng thời lại nhớ thương chính mình, mỗi lần uống xong đều không quên hỏi một câu, nương nương uống lên không có. Trong chớp mắt liền đến duy nhất sinh nhật Hậu cung người trước tiên mấy ngày đã bị Tương Nhan đưa vào Hoàng gia biệt viện, mà nàng cùng từ diệu như cũ rửa theo năm rồi cựu lệ, trước tiên một ngày mang theo duy nhất, thần hy, thần chính mấy cái hải tử đuổi qua đi. Chương 453. Thiên nhiên trước tiên chạy tới Hoàng gia biệt viện bí mật thấy Tương Nhan, hai người nốt ở tẩm điện thấp rộng nói chuyện. Thiên nhiên hôm nay xuyên một thân một mạc màu hồng cánh sen sắc hạ sam, nguyên liệu nhẹ nhàng hơi mỏng phá lệ mát mẻ, làm nhị chỉ khoan hồng nhạt ti lùa nạm biên còn vây quanh cổ áo cổ tay áo thêu chiết chi hoa sen thật là tươi mát thoát tục phá lệ lịch sự tao nhã làm tương nhan nhìn trước mắt sáng ngời tương nhan ở siêm mỹ dị thượng không có hoa như vậy đại tâm tư chỉ là một kiện sa mỏng bên trong che trở hồng nhạt khắp nơi thêu thùa hàng lụa đẹp đẽ quý giá là đẹp đẽ quý giá chỉ là thiếu một phân nhẹ nhàng nhiều một tia trang trọng thiên nhiên lôi kéo tương nhan tay hì hì cười nói ngươi nhìn xem đây là cái gì vừa nói vừa mở ra nàng lấy tới tiểu tay mải từ bên trong lấy ra một kiện màu xanh băng phết đất trường bảo nguyên liệu là thập phần sang quý gấm tứ xuyên mà mặt trên hoa văn không phải theo đi lên mà là ngay từ đầu dệt vải thời điểm liền dệt đi lên tương nhan mặt lộ vẻ kinh ngạc nói đây là gấm tứ xuyên chính là thiên kim có cầu nghe nói một trăm thuộc trung phụ nữ dệt thượng một chỉnh năm cũng chính là một con sản lượng thập phần hi hữu đây chính là một kiện áo choàng kia đến tiêu phí nhiều ít sức người sức của a thiên nhiên đắc ý cười lúc này mới nói Ngươi nhìn xem mặt trên màu sắc và hoa văn. Tương Nhan nghe vậy túi đầu nhìn lại, liếc mắt một cái nhìn lại có chút kinh ngạc. Vừa rồi thật đúng là không có chú ý tới, này tinh tế vừa thấy, nhưng còn không phải là Phượng Hoàng Tiêu sao? Ngẩng đầu nghi hoặc mà nhìn Thiên Nhiên, như vậy quần áo chính là trước tiên chuẩn bị kia cũng muốn chờ một hai năm, không có khả năng như vậy đoạn thời gian là có thể dứt liền. Nhìn đến Tương Nhan dò hỏi ánh mắt, Thiên Nhiên đắc ý cười, nói, còn có đâu, ngươi xem. Nói lại từ trong bao quần áo lấy ra một đôi giày. Một phương khăn, một bộ trang sức, dây mặt dùng cũng là gấm tứ xuyên, dây tiêm thượng kia một đóa đón gió dùng mình đóa hoa phá lệ lệnh nhân tâm động, hoa tâm tất cả đều là dùng gạo lớn nhỏ trân châu trang trí, đẹp đẽ quý giá mắt sáng. Khăn cũng là gấm tứ xuyên dày liền, một chỉnh phương khăn thượng thêu chỉnh cây phượng hoàng tiểu đón gió đứng lặng ở huyền nhai bên cạnh, phi thường mà có ý cảnh. Mà kia bộ trang sức nhất mắt sáng, tất cả đều là dùng xanh biếc phỉ thúy chế tạo thành, điêu khắc tất cả đều là phượng hoàng tiểu đa dạng, tương nhan tức khác xem choáng váng. Nguyên bộ trang sức thượng, phượng hoàng kiểu đa dạng không có giống nhau là lặp lại, thiên hình vạn trạng, không kịp nhìn. Người từ nào làm cho? Tương nhan thật sự là quá kinh ngạc, vật như vậy chính là có tâm tìm kiếm chỉ sợ cũng khó có thể tìm được, hơn nữa vẫn là như vậy thượng đẳng mặt hàng. Thiên nhiên nhìn tương nhan nói, đừng nói ngươi ngay cả ta giật nảy mình, như vậy nguyên bộ đồ vật cũng không phải là nói có liền có, chính là ngươi hiện chế tạo kia cũng yêu cầu một hai năm. Đúng vậy, cho nên ta tò mò a ngươi như thế nào làm ra? Tương Nhan Truy vẫn nói, nàng đã có thể minh bạch thiên nhiên muốn làm cái gì. Ngươi cũng biết ta nhà ngoại là hoàng thương, đã từng ở phương Nam kinh doanh quá thật lâu, đối phương Nam đổ vật rất là hiểu biết. Mấy thứ này là ta mợ cả trước kia thời điểm ở phương Nam thu mua, lúc ấy là cảm thấy quá xinh đẹp, liền mua, mua sau khi trở về vẫn luôn không bỏ được xuyên dùng, liền vẫn luôn phóng, ngày đó ta đi tìm cứu cứu làm hắn ở phương Nam giúp ta tìm ngươi muốn đổ vật, kết quả ta mợ liền đem mấy thứ này lấy ra tới. Thiên nhiên cười giải thích nói, sau đó ngẩng đầu nhìn tương nhan, nói, ngươi nói đây là ý trời sao? Như thế nào liền sẽ như vậy tức chúng ta nghĩ muốn cái gì liền tới cái gì? Tương nhan nhìn mấy thứ này, ngay từ đầu hưng phấn dần dần áp xuống đi, nhìn thiên nhiên nói, vậy ngươi mợ có biết hay không mấy thứ này lai lịch, nơi này mỗi loại đồ vật đều không phải tục phẩm, giá trị xa xỉ, vừa thấy nên là của cải phong phú nhân ra mới có thể lấy đến ra tay. Thiên nhiên cười nói, ngươi nhưng thật ra minh bạch, lời này một chút cũng không tồi. Theo ta mợ nói lúc ấy bán đứng mấy thứ này chính là một nhà xuống dốc quý tộc, vì duy trì sinh hoạt bất đắc dĩ làm như vậy. Lúc ấy bởi vì ra giá quá cao, xem người nhiều mua người không có, vừa lúc ta mợ đi ngang qua, liếc mắt một cái liền nhìn chúng, hoa một ngàn lượng bạc mua. Một ngàn lượng? Cái này giá cả thật đúng là không quý, chính là này thủ công một ngàn lượng cũng không ngừng, càng đừng nói còn có này bộ trang sức, ngươi mợ thật là sẽ làm buôn bán. Tương Nhan cười nói, nhìn trong tay này một đống lớn đồ vật, Không khỏi có chút tò mò, đến tuột cùng là đã từng thế nào huy hoàng nhân gia mới có thể có như vậy thứ tốt, phải biết rằng chỉ có trăm năm thế gia mới có thể có như vậy lắng động lại cùng nội tình biết thưởng thức thứ tốt. Liên này phân trăm năm thế gia lắng động lại cùng ánh mắt, còn có đối đồ vật bảo hộ kỳ thật là chân quý nhất. Thiên nhiên nghĩ nghĩ nói, ngươi đừng nói ta thật đúng là hỏi qua ta mợ là cái dạng gì nhân gia cư nhiên có loại này thứ tốt, ta mợ nói là địa phương một cái rất có danh trăm năm thế gia, giống như họ liễu. Sau lại không biết vì cái gì trong nhà liền cùng gặp ôn dịch giống nhau, bệnh bệnh chết chết, cuối cùng chỉ còn lại có một cái thiếu phụ mang theo một cái tiểu nữ hải, vì sinh hoạt chỉ cần đem mấy thứ này cấp bán. Tương Nhan nhẹ nhàng gật gật đầu, thở dài một tiếng, thật là đáng thương, em đẹp như thế nào liền sẽ gặp phải chuyện như vậy. Lại nói tiếp là có chút kỳ quái, nàng người chung quanh ra đều không có sự tỉnh, cố tình nhà hắn mấy năm nội liền điêu tàn, thế sự vô thường, thật là lệnh người cảm thán. Thiên nhiên cũng đi theo thở dài một tiếng, Rời đi để tài nói, ta nghĩ mấy thứ này mặt trên đều vừa lúc có Phượng Hoàng Kiều hoa, này nếu là toàn thân mặc lên, cũng đủ chấn động đi. Nếu là Hàn Cẩn Du thật là kia cái kim thoa chủ nhân, nếu là Trương Đức Phi cũng biết Phượng Hoàng Kiều, nhất định sẽ thần sắc đại biến, chúng ta là có thể nhìn ra điểm manh mối. Tương Nhan gật gật đầu, nói, thứ này nhất định phải xuất hiện phi thường ngoài ý muốn mới có thể được đến tốt nhất hiệu quả nói tới đây Tương Nhan dò đầu qua đi, ở thiên nhiên bên thai thấp giọng số ngữ, khỏe miệng còn mang theo nhẹ nhẹ hương phấn bộ dáng. Thiên nhiên nhìn tương nhan, che miệng mà cười, nói, xem như ngươi lợi hại, như vậy biện pháp đều có thể tưởng được đến, ngươi cũng đủ tuyệt. Đó là, ngươi không đáng ta ta cũng không đáng người, nhưng là ngươi tội phạm quan trọng ta ta là tuyệt đối sẽ không dễ dàng mà buông tha hắn. Tương nhan trong mắt hiện lên một tiêu kiên nghị, quay đầu nhìn thiên nhiên, nhẹ nhàng mà nói, hiện giờ loạn trong giặc ngoài, lần cảm gian khổ. người ta càng thêm phải hảo hảo đoàn kết, mặc kệ địch nhân có bao nhiêu cường đại, ta đều sẽ không dễ dàng nhận thua. Ai muốn dám chạm vào ta nam nhân cùng hai tử, ta liền cùng hắn liều mạng. Nhìn đến tương nhan kia kiên định biểu tình, tương nhan nhẹ nhàng thở ra, cười nhẹ một tiếng, nói, đúng là như thế, nếu có người muốn khi dễ ta nam nhân cùng hai tử, ta cũng sẽ cùng hắn liều mạng. Hai người tay chặt chẽ mà nắm ở bên nhau, ngày mai ngày mai sẽ là một cái lệnh người khó quên nhật tử. Chương 454 Ngày hôm sau sáng sớm tương nhan sớm liền tỉnh, từ rượu còn ở ngủ say, tối hôm qua trở về thời điểm thời điểm đã đã khuya. Tương Nhan nhìn từ rượu ngủ say bộ dáng nhẹ nhàng, cười thẳng ngồi dậy tới, duỗi tay lấy qua quần áo chính mình mặc tốt lặng lẽ xuống giường, nhìn ngoài cửa sổ đã phía minh không trung khẽ miệng hơi hơi hướng lên trên dương lên, hôm nay nhiệm vụ thật là phá lệ trầm trọng, phải cho chính mình cố lên mới là. Đi ra phòng ngủ, sóng lăn tăn cùng Tích Xương bóng xanh sớm đã ở ngoài cửa chờ, nhìn đến Tương Nhan đi ra, lập tức xuống tới, hành lễ, sau đó mới nói nói, nương nương, trong tịnh phòng đều đã chuẩn bị tốt hiểu rõ, ngài là đi trước rửa mặt sao? Tương Nhan gật gật đầu, nhìn sóng lăn tăn hỏi, Thái Hậu bên kia hết thể mạnh khỏe đi. Có hay không cái gì đặc thù yêu cầu? Không có, Thái Hậu đuổi kịp một năm không quá giống nhau, thượng một năm thời điểm luôn là hy vọng sự tình gì đều tận thiện tận mỹ, hy vọng cấp trưởng công chúa một cái long trọng một tuổi sinh nhật, bởi vậy cấp dung quý tần gia không ít nan đề, chính là năm nay tựa hồ đối sự tình gì đều không để bụng, người cũng ống yếu. Sóng lăn tăn vẻ mặt có chút lo lắng, Thái Hậu đã thời gian rất lâu đều bộ dáng này. Còn như vậy đi xuống thân thể sẽ kéo suy sụp. Tương Nhan biên hướng Tịnh Phòng đi, biên nói: "Tuổi lớn khó tránh khỏi tinh thần có chút vô dụng, nói cho phòng bếp người nhặt Thái hậu thích ăn đồ ăn nhiều làm một ít, làm hồ ma ma tốn nhiều điểm tâm hồng Thái hậu ăn nhiều một chút, một hồi thời điểm ngươi mang theo tiểu Duy Nhất qua đi, liền nói tiểu Duy Nhất muốn cùng Thái hậu cùng nhau ăn cơm, Duy Nhất lượng cơm ăn không nhỏ, Thái hậu nhìn nàng ăn đến hương nói không chừng cũng có thể ăn nhiều một chút, ăn cơm loại chuyện này cũng yêu cầu. Không khí, một người là có chút cô đơn. Izzy Lan nhìn tương nhan gật gật đầu, trong lòng trường Hu một hơi, tới rồi hiện giờ hậu cung quyền to đều nắm ở trong tay, tương nhan như cũ như trước không có thay đổi chút nào, như vậy dày rộng nhân tâm, thật là lệnh người bội phục Tương nhan rửa mặt xong, tích xương cấp tương nhan trải đầu, ngồi ở gương trang điểm trước, cười hỏi, nương nương, sơ cái gì búi tóc? Hôm nay là trưởng công chúa hai một tuổi sinh nhật, hoàng hậu nương nương lưu tại hậu cung không có cùng đi, ngài liền tính là nhất phong cảnh, nếu không chúng ta sơ cái giao đài búi tóc đi. Nhiều đẹp đẽ quý giá hào phóng. Tương Nhan nhẹ nhàng mà lắc đầu, nhìn tích xương nói, mặc kệ khi nào đều không thể trương dương, trương dương ắt gặp người ghi hận. Chúng ta đã là đứng ở tối cao trên đỉnh núi, tội gì còn phải hướng người khác ra ngoài. Liền sơ cái tua bùi tóc đi, vừa không đục lỗ còn đặc sắc. Tương Nhan kỳ thật có chính mình lo lắng, chính mình hiện giờ đã độc chiếm thánh sủng, hậu cung còn có rất rất nhiều nữ nhân, các nàng tuy rằng không được sủng ái, nhưng là không đại biểu sẽ không nhìn chính mình nhất cử nhất động. Chính mình đã được đến người khác tha thiết ước mơ đồ vật, liền không nên hướng người khác thị huy, dấu tài người khác còn có thể nhẫn mại người ba phần, nếu là quá mức kiêu ngạo, những cái đó phi tần nếu là liền thành cùng trận tuyến cùng chính mình khó xử, kia cũng không phải là chuyện tốt. Tựa như lần này duy nhất quá hai một tuổi sinh nhật, tương nhan biết cung vua không có nhiều ít dư thừa bạc, liền đem năm rồi từ rượu ban thưởng cho chính mình đồ trang sức lấy ra tới, các cung các điện đều đưa đi một ít. Hy vọng đại gia được đến này đó Châu Đáo có thể thiếu một ít đối với các nàng mẫu tử ván hận trong lén lút thiếu cho nàng chế tạo phiền toái nàng liền vô cùng cảm kích nơi này loanh quanh lòng vòng nhiều đi tương nhan cười khổ một tiếng khi nào mới có thể quá thượng không cần đề phòng sinh hoạt sóng lăn tăn ở một bên cấp tương nhan tìm đeo trang sức nghe được tương nhan nói như vậy trên mặt lộ ra một mặt vui sướng tươi cười có thể giống tương nhan giống nhau như thế rộng rãi có đại trí tuệ nữ nhân tại đây hậu cung thật đúng là không nhiều lắm thấy. Tinh tế nghị đến cũng chỉ có năm đó nhu phi mới có thể có thể so với đi. Đeo tự thân phẩm cấp hẳn là đeo năm đuôi phượng vàng dòng khảm bảo kim phượng thoa, lại ở giữa chán rũ chân châu dây xích làm thành đai buộc chán, ôn nhuận châu quang chiếu vào tương nhan khinh tuyết tái xương trên chán tôn nhau lên thành huy, cho nàng tăng thêm vô tận vũ mị Trên người xuyên chính là một kiện hải đường hồng khắp nơi giải hoa phết đất trường bảo, bên hông thúc một cái cùng sắc kim lũ đai lưng, vốn là mảnh khảnh vòng eo càng thêm có vẻ một tay có thể ôm hết dài rộng con bướm tay háo ở tương nhan hành động gian trên dưới tung bay thật sự phảng phất điệp cánh giống nhau tuyệt đẹp tương nhan thu thập xong xoay người sang chỗ khác đi đến phòng ngủ cửa nhìn màn thâm rũ từ rượu còn ở ngủ say lén lút đi ra nhìn mấy người nói sóng lăn tăn rửa theo ta nói mang theo duy nhất đi thái hậu tầm điện cho thái hậu vẫn an thuận tiện ở bên kia làm duy nhất trang bị thái hậu ăn cơm tích xương đi ra ngoài nhìn một cái các nơi phương chuẩn bị đều thế nào còn có cái gì địa phương có sơ hở có cái gì chuyện khẩn cấp lập tức qua lại ta Bóng xanh đi theo ta đi trước điện, nhìn xem các nơi quản sự đều có cái gì dược bẩm báo. Nói cho Ngọc Hòa, đồ ăn sáng không cần chuẩn bị quá dầu mỡ, Hoàng thượng muốn tỉnh cho ta đưa cái tin, ta trở về bồi hắn cùng nhau dùng đồ ăn sáng. Tương nhan tinh tế đem sự tình dặn do một lần, lúc này mới mang theo bóng xanh đi phía trước điện đi đến, vài người liền từng người vội khai. Sự tình hôm nay nhất định không ít, cho nên tương nhan sáng sớm liền phải đem sở hữu sự tình đều xử lý xong rồi. Sau đó mới có thể có thời gian hội hợp thiên nhiên cùng Đỗ Nguyệt Thành, còn có Dung Quý Tần nhìn Hàn Cẩn Du cùng Đức Phi ngẫu nhiên gặp được, còn có chính mình kia một thân siêu mỹ cao điệu bộc lộ quan điểm, nàng chính là muốn nhìn hai người rốt cuộc có phải hay không thật sự không hề liên quan. Từ rượu ở mà nghe Tương Nhân nói, giữa mày ôm ải nhàn nhạt tan đi, nhìn Minh Hoàng sắc trướng đỉnh yên lặng phát ốc trong lúc nhất thời không nghĩ rời giường chỉ nghĩ liền như vậy vẫn luôn ngủ đi xuống, kỳ thật cũng là một loại hạnh phúc, hắn nghĩ nhiều quá hắn hy vọng sinh hoạt chính là môi đi phía trước đi một bước, quỹ đạo đi trước tựa hồ cùng hắn khoảng cách càng ngày càng xa, mà hắn cấp tương nhan hứa hẹn tựa hồ cũng càng ngày càng xa. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình là một cái hảo hoàng đế, tuy rằng không thể nói là một thế hệ thánh quân, nhưng là ít nhất hắn cần cù khắc kỷ, chịu thương chịu khó, cũng không sẽ vì tư dục mà chí bá tánh với không màng, chính là hắn liền không rõ, vì cái gì hắn giang sơn tổng hội như vậy phong vũ phiêu diêu, phản phất thời thời khắc khắc đều gặp phải mờ mị không biết thật lớn nguy hiểm. Như vậy cảm giác làm hắn cảm thấy thực mệt mỏi. Hàn Cần Du Hàn Cần Du hắn như thế tin cậy hắn, chẳng lẽ hắn thật sự sẽ phản bội hắn sao? Nhớ tới mấy ngày nay tới nay hắn tra được một chút manh mối, sắc mặt liền càng thêm âm trầm. Hôm nay Tương Nhan an bài trận này thử, đối với hắn cũng là đến quan trọng lớn. Chương 455 Tương Nhan trở về thời điểm, Từ Diệu đã rửa mặt xong đang đợi nàng, nhìn hắn Tương Nhan cười nói, còn tưởng rằng ngươi không rời giường đâu, đang chuẩn bị trở về gọi ngươi đó không nghĩ tới cư nhiên đi lên. Tương Nhan nói xong câu này quay đầu lại phân phó bóng xanh bãi cơm. Từ Diệu duỗi tay kéo qua Tương Nhan, nhìn nàng cười nói, cuối cùng rảnh rỗi ngủ cái lời rác. người đi thời điểm ta liền tỉnh, chỉ là không muốn rời giường liền ở trên giường nằm một hồi, ta lại không phải một cái ngủ nước người, một hồi cũng liền liền dậy. Nói xong này đó lại cười hỏi, sự tình đều xử lý xong rồi. Tương Nhan gật gật đầu, nói, kỳ thật cũng không có gì xử lý, đều đã trước tiên an bài hảo chính là nhìn xem còn có cái gì sơ hở hơn nữa các nơi đều có từng người quản sự ta lại không cần các nơi đều đi tự mình nhìn chằm chằm đều có các quản sự đi xem phòng bếp thái sắc trước tiên đã làm thái hậu xem qua truyền thiện cung nữ thái giám chấp hồ rót rượu còn hấp dẫn đài gánh hát thuyết thư sướng khúc đều bị hạ ta cũng chỉ là lại đại thể xem một chút không có gì sai lầm là được từ rượu tuy rằng không thế nào quan tâm hậu cung sự vật chính là cũng biết kia cũng là cực kỳ vô vặt nơi nào như là tương nhăn nói đơn giản như vậy Biết nàng là không nghĩ làm chính mình quá nhiều lo lắng, nhẹ nhàng gật gật đầu cũng liền không có lại hỏi nhiều. Tuy rằng như thế vẫn là nói, giao cho phía dưới nô tài đi làm là được rồi, ngươi cũng chú ý thân thể không cần mệt quá mức. Tương nhan cười ứng, bóng xanh tiến vào nói, đồ ăn sáng chuẩn bị thỏa. Tương nhan liền đứng lên đi theo từ rượu đi bên cạnh tiểu hoa thính. Nơi này tiểu hoa thính tự nhiên cập không thượng quan sư trong cung mặt đất đại, nhưng là hai người dùng cơm vẫn là dư giả. Trên mặt bàn bày một ngọt một nguyên vị hai dạng cháo trắng. Còn có 6 dạng tiểu thái, đều là thanh đạm ngon miệng, còn có 4 điệp tiểu dưa muối xưng cháo rủ mặt khác còn có tiểu lung trưng bao, dầu chiên trái cây, nhưng thật ra man phong phú. Nhìn liên có muốn ăn, Ngọc Hòa có thể thấy được hoa không ít tâm tư, gì? Đây là cái gì? Tương nhan chỉ vào một mâm mang theo mới mẻ cánh hoa tiểu viên bánh hỏi. Sóng lăn tăn cười nói, đây là sáng nay thượng Ngọc Hòa từ hậu hoa viên trích tới mới mẻ cánh hoa làm thành, nói là các nàng quê nhà một loại đồ vật, gọi là cái gì miệng đầy hương? Nương nương thử xem xem có thích hay không. Tương nhan nhìn từ rượu liếc mắt một cái, cười nhẹ nói, nhưng thật ra một cái rất thú vị tên, miệng đầy hương, nhìn này đó cánh hoa cũng thật liền cảm thấy miệng đầy thơm. Nói gấp một bỏ vào trong miệng nếm nếm, cùng giống nhau bánh quả nhiên không giống nhau, môi răng răn hỗn loạn nhàn nhạt mùi hoa, làm người chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, thuận tay kẹp cho từ rượu một khối nói, ngươi cũng nếm thử, ta cảm thấy man ăn ngon, ăn quán dầu mỡ, ngẫu nhiên ăn loại này cũng là rất ngon miệng. Từ Diệu cười tiếp qua đi, một bữa cơm thực mau liền ăn xong, rồi, Tương Nhan cùng từ Diệu đều phải từng người đi vội từng người, Tương Nhan muốn đi Thái Hậu nơi đó gọi, Từ Diệu cũng phải đi trước điện văn võ bá quan chỉ sợ đã tới rồi, Lâm chia tay trước, Từ Diệu lôi kéo Tương Nhan tay tinh tế dặn dò nói, "Nhớ kỹ, thiết không thể quá lô mãng, hàng Cẩn Du tâm tư thâm trầm cũng không phải là giống nhau mãng phu, ngươi muốn cẩn thận một chút." "Ta không thể bồi ở cạnh ngươi, nhưng là ta sẽ dặn dò Nguyệt Thành chăm sóc ngươi, ngươi cũng không cần lo lắng." Tương Nhan nghe vậy nhìn không được cười, nhìn Từ Diệu nói, ngươi cũng quá khẩn trương, Hàn Cẩn Du lại không phải ngu ngốc sao có thể sẽ ở Hoàng gia biệt viện đối ta bất lợi. Húng chi ta cũng chỉ là thử sẽ không làm ra cái gì lỗ mãng sự tình tới ngươi cứ việc yên tâm đi. Ta cũng còn biết Hàn Cẩn Du dù sao cũng là thừa tướng có rất nhiều sự tình cũng không nhất định chính là mặt ngoài nhìn đến, nhưng là ta sẽ cùng thiên nhiên tinh tế xem cái minh mạch, ngươi chỉ lo yên tâm đi. Từ Diệu nghe vậy lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn liền sợ hãi Tương Nhan vì cha ra hàn cẩn du chi tiết có cái gì lô mãng động tác, cho nên mới sẽ lại nhảy một lần. Nghe được Tương Nhan bảo đảm Từ Diệu liền cười, thay minh hoàng sắc long bảo, mang lên đế quan đi nhanh mà đi. Nhìn Từ Diệu dần dần đi xa bóng dáng, Tương Nhan chậm rãi thu hồi ánh mắt, lúc này mới ngồi trên nguyên kiệu vương Thái Hậu tẩm điện mà đi. Mọi người đều biết Từ Diệu phá lệ thích tĩnh phi sở sinh cái này nữ nhi, Thái Hậu cũng là thích vô cùng, đại gia tự nhiên đều sẽ nghĩ mọi cách định bợ nịnh b đưa tới hạ lễ kia thật là rực rỡ muôn màu lệnh người không kịp nhìn sóng lăn tăn đem tiểu duy nhất giao cho bà vũ trông giữ chính mình tắc mang theo một chúng hậu cung quản sự cung nữ ở cửa đại điện nên đón chư vị vương công phu nhân dựa theo trước tiên bài xuất gia châu ngồi biểu nhất nhất dàn xếp xuống dưới tương nhan tắc bồi ở thái hậu bên người bên kia ngồi thân thể đã rất tốt dung quý tần nhưng thật ra khương bội giao ngồi xuống dung quý tần phía dưới vân thu phi đương nhiên ngồi ở tương nhan phía dưới ngay sau đó ngồi chính là trương đức phi Xuống chút nữa chính là thấp một bậc phi tần, dựa theo bài tự nhất nhất ngồi xuống. Nếu là tiểu duy nhất sinh nhật yến, vị này người chủ là không thể thiếu lợi hại. Tương Nhan thân thủ ôm nàng ngồi ở cao điện phía trên, nhìn mọi người chăm thái, đôi mắt giống như vô tình đảo qua thiên nhiên gương mặt, thiên nhiên đối với nàng mấy không thể tra gật gật đầu. Tương Nhan trong lòng càng chặt kêu căn tuyến hơi hơi nối lỏng, xem ra thiên nhiên bên kia hết thể đều dựa theo kế hoạch tiến hành. Tương Nhan chỉ còn chờ yến hội qua đi chuẩn em Nói là cử hành hoàng gia ngự yến, kỳ thật mọi người đều câu thúc thực, nơi nào có thể giống ở chính mình trong nhà muốn làm cái gì là có thể làm cái gì, dù sao cũng là ở trong hoàng cung câu thúc muốn mệnh, liền tính là tiệc rượu khai, rượu ngon ở ly, nhưng là chân chính có thể thích trí hưởng thụ cơ hồ không có, rượu quá ba tuần, sân khấu thượng cũng đã sớm khai sướng, xương chính là gần nhất nổi tiếng nhất thập lý đình, này chuyện xưa kỳ thật cũng không phải nhiều mới mẻ độc đáo, không ngoài tài tử gia nhân, nhưng là thắng ở giọng hát tuyệt đẹp Câu câu chưa chữ đều mang theo một loại lệnh người ta nói không ra thích ý. Tiểu duy nhất là cái không chịu ngồi yên hài tử, nơi nào có thể thành thành thật thật ngồi ở chỗ kia nghe diễn, dây rủa liền phải đi ra ngoài, tương nhan vừa lúc mượn cơ hội này mang theo tiểu duy nhất đi ra ngoài. Thiên nhiên vừa thấy cũng lặng yên không một tiếng động chậm rãi đi ra ngoài, sân khấu kịch thượng sướng đến chính náo nhiệt, nơi nào sẽ chú ý tới thiên nhiên cùng tương nhan rời đi. Hai người ở ngoài điện nơi bí ẩn chạm vào đầu, nói nói mấy câu lại từng người tách ra. Tương Nhan tùy tay chiêu quá sóng lăn tan, thấp giọng ở nàng bên thai phân phó một câu. Sóng lăn tan hơi hơi sửng sốt nhưng là không có do dự gật đầu ứng, xoay người đi. Tương Nhan nhìn núi giả Lâm Phương hướng nhìn thoáng qua, lúc này mới ôm tiểu Duy nhất hướng chính mình tẩm điện mà đi, nàng muốn thay quần áo trang điểm, phải nắm chặt thời gian không thể hỏng việc mới hảo. Chương 456. Về tới tẩm điện, Tương Nhan liền đem tiểu Duy nhất giao cho bà Vũ, dặn dò nàng tiểu tâm mà nhìn, chính mình tắc gọi Tích xương cùng bóng xanh đi và hỗ trợ lấy ra thiên nhiên đưa tới quần áo trang sức, tương nhan rũi khai hai tay làm hai người cho chính mình thay quần áo, đem búi tóc giải mở ra, tích xương hỏi, sơ cái gì búi tóc, nương nương, tương nhan khỏe miệng một câu nghĩ nghĩ nói, sơ cái hàm yên phủ dung búi tóc đi, sướng này nguyên bộ phỉ thúy trang sức cũng coi như là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, tích xương gật gật đầu, nhìn thoáng qua trang sức, nói, này bộ trang sức thật đúng là thứ tốt, xem này thế nước chính là nhiều năm lao đồ vật, ngọc thạch phỉ thúy loại đồ vật này là muốn dưỡng đeo thời gian càng dài ánh sáng càng ôn nhuận còn có thể phiếm ra nhu hòa quan mang ta xem này bộ phỉ thúy định là quanh năm chi vật tương nhan nhìn tích xương nói không có bạch bạch theo ta nhiều năm như vậy ít nhất này đó thứ tốt ngươi cũng biết ngâm nghĩa này bộ phỉ thúy sắc thật là hảo đồ vật tích xương nhanh nhẹn mà vì tương nhan sơ hảo bùi tóc cầm lấy cây châm nhẹ nhàng mà châm ở phát gian, lại cầm lấy một đôi phỉ thúy ngọc hoàn cấp tương nhan mang ở vành thái thượng kia một đôi thủy nhuận vòng tay cũng đưa tới tay trên cổ nhìn mặt trên hoa văn Không khỏi thở dài, Phượng Hoàng tiểu quả nhiên là phi thường Mỹ lệ đóa hoa, nhìn cây châm thượng hoa liền cùng sống lại giống nhau. Tương Nhan than nhẹ một tiếng, nhìn gương đồng trung ảnh ngược ra tới Dung Nhan, không khỏi rỗi tay xoa mặt, thở dài một tiếng lại không có nói chuyện, đứng dậy nhấc chân đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói chuyện nói, ngươi đi xem sóng lăn tăn sự tình làm được thế nào, có hay không đem Trương Đức Phi dẫn tới núi Giả Lâm, làm bóng xanh kia nha đầu đi xem sóng vai Vương Phi bên kia như thế nào nếu sóng vai vương cùng hàn thừa tướng vào núi giả san sát khắp tới cho ta biết là nô tỳ này liền đi tích xương biết tương nhan hôm nay kế hoạch đi rồi hai bước lại lộn trở lại tới nói tống nguyên hải ở bên ngoài chân bãi chúng ta đều tránh ra đến lúc đó sợ có việc không ai ứng phó hắn làm ta cùng nương nương nói ngài chỉ lo yên tâm đi làm ngài sự tình sinh nhật bữa tiệc sự tình hắn sẽ chăm sóc sẽ không ra bại lộ tương nhan gật gật đầu tống nguyên hải vẫn là thực hiểu được chính mình tâm tư biết hôm nay chính mình sẽ có động tác Nhưng là cũng không có tại đây chuyện thượng tranh công, ngược lại vì chính mình bảo vệ cho phía sau, đơn liền điểm này tới xem là cái đáng giá nể cho người, nghĩ đến đây khỏe miệng hơi hơi một loan, nhìn Tích Xương nói, vậy là tốt rồi, có hắn ở chúng ta cũng có thể yên tâm làm việc. Tích Xương gật gật đầu xoay người đi, đi tới trong viện tìm Bóng Xanh, ở nàng bên thai nói nhỏ hai câu, sau đó hai người đồng thời nhanh chóng ra bên ngoài đi, tới rồi cửa ai đi đường đấy. Tương Nhan lại đem chính mình suy nghĩ chỉnh một lần, nhìn sắc trời Ngón tay hơi hơi hợp lại khởi, trên mặt biểu tình tận lực mà thả lỏng, hôm nay lúc này đây thử, có thể nói là nàng chủ tính đã lâu. Hàng cần du trên người thật sự là quá nhiều trùng hợp, một không đủ vì kỳ, nhị không đủ vì quái, chính là nếu là có tam khiến cho người phí cân nhắc. Hơn nữa từ diệu nói lên triều đình thượng sự tình, mặc kệ nói như thế nào, đều không thể dễ dàng mà buông tha bất luận cái gì một cái manh mối, mặc kệ là từ diệu vẫn là nàng chính mình đều thua không nổi, bọn họ thua mất đi chính là Giang Sơn mà thua trận Giang Sơn, liền ý nghĩa liền tánh mạng cũng không giữ được, cho nên mặc kệ như thế nào, nàng đều sẽ cùng Từ Diệu đồng tâm hiệp lực, mặc kệ có bao nhiêu gian nan hiểm trở bọn họ đều sẽ không dễ dàng mà chịu thua. Chờ đợi là nhất dài dòng, tương nhan ngồi ở phòng khách yên lặng chờ đợi, chờ đợi tích xương cùng bóng xanh tin tức, chờ các nàng có chuẩn xác tin tức, chính mình liền có thể hành động. Túi đầu nhìn trên người kia từng đóa vượng hoàng kiều hoa thiên hình vạn trạng ở váy áo thượng thịnh phóng, không khỏi liền nhớ tới như vậy hoa nhi một mình khai ở trên vách núi. Là cỡ nào cô đơn, dù cho lại Mỹ lệ, cũng chỉ có thể trong đêm tối lặng lặng mở ra, trong chấp mắt liền hương tiêu ngập vẫn, chúng nó Mỹ lệ chỉ có ba cái canh giờ. Tương Nhan không biết kia cái kim thoa chủ nhân vì cái gì sẽ đem phượng hoàng tiểu hoa khắc vào châu thoát thượng, nhưng là không thể phủ nhận, hắn nhất định gặp qua loại này hoa, hơn nữa thích loại này hoa, tựa như chính mình trên người này nguyên bộ mặc, nếu không phải thật sự phát ra từ nội tâm thích, làm sao có thể rệt ra như vậy xinh đẹp quần áo, đánh ra như vậy tình Mỹ phỉ thúy trang sức. Thậm chí còn ngay cả giày cũng không buông tha, đều miêu tả ra như vậy mỹ lệ hoa nhi. Rồi tay lấy ra chính mình chế tạo kia cái giả vàng dòng hoa mai châu thoa, nhìn thoa bính thượng kia vờn quanh đóa hoa, giữa mày nhíu lại, mặc kệ chủ nhân của ngươi là ai, mặc kệ ngươi có cái gì mục đích, ta đều sẽ không dễ dàng mà buông tha ngươi, nghĩ đến đây tương nhan khỏe miệng bứt lên một cái đại đại độ cùng, này cái giả kim thoa, hôm nay có lẽ sẽ dùng được với. Nghe được dồn dập tiếng bước chân, tương nhan ngẩng đầu lên hướng ngoài cửa nhìn lại. Chỉ thấy tích xương cùng bóng xanh cư nhiên đồng thời đã trở lại Trên mặt đều mang theo hơi mỏng hãn Như vậy thời tiết lại là đại chính ngọ Đi được nhanh tự nhiên sẽ ra mồ hôi Thế nào Tương Nhan trầm ổn hỏi Sự tình càng tới rồi thời điểm mấu chốt nàng càng phải ổn được Mặc kệ trong lòng có bao nhiêu hoài nghi Mặc kệ trong lòng có bao nhiêu nôn nóng Nàng đều không thể trước mặt người khác thất ý Nàng nếu đều không có tin tưởng Như vậy này đó đi theo nàng Người thế tất đều sẽ nhân tâm hoàng sợ kia cũng không phải là nàng muốn kết quả Trương Đức Phi bên kia sóng lăn tăn đã an bài không sai biệt lắm, chính là lại ở cái này, muốn mệnh thời điểm Thái Hậu không biết như thế nào liền lôi kéo Trương Đức Phi nói chuyện, sóng lăn tăn không có cách nào đành phải đi xin giúp đỡ Dung Quý Tần, Dung Quý Tần đã đáp ứng rồi sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh, nô tỳ về trước tới cấp ngài báo tin, miễn cho ngài xuất ruột. Tích xương ngữ khi có chút sốt ruột, vẻ mặt có chút bất an, thiên ở ngay lúc này Thái Hậu tìm Trương Đức Phi nói chuyện, thật là làm nhân tâm tiêu. Thái Hậu tìm Trương Đức Phi nói chuyện Tương Nhan cũng là lắp bắp kinh hãi, trước kia thời điểm cũng không thấy Thái Hậu cùng Trương Đức Phi có bao nhiêu thân cận, như thế nào sẽ đột nhiên liền thân cận lên. Nghĩ đến đây Tương Nhan ngẩn đầu nhìn Tích Sương hỏi, có biết hay không các nàng đều nói chút cái gì? Là Trương Đức Phi chủ động cùng Thái Hậu nói chuyện, vẫn là Thái Hậu chủ động tìm Trương Đức Phi. Tích Sương nghĩ nghĩ, sau đó mới nói nói, sóng lăn tăn nói giống như là Thái Hậu trong lúc vô tình nhắc tới Diệp Thành cái này địa phương, Trương Đức Phi liền thuận thế đắp cái này để tải cùng Thái Hậu hàn huyên lên. Nguyên lai like, Trương Đức Phi cũng là đến từ Diệp Thành, cùng Thái Hậu nói lên bên kia phong thổ người mạo, Thái Hậu nghe được thực vui vẻ đâu, cho nên mới sẽ vẫn luôn cùng Trương Đức Phi nói cái không để yên. Canh ba cảm tạ các bạn mạnh mẽ chi. chương 457 Tương Nhan lại là cả kinh, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút quái quái, ngẩng đầu nhìn tích xương, nói, ngươi lập tức đi tìm sóng lăn tăn cẩn thận tìm hiểu rõ ràng rốt cuộc là ai trước nhắc tới Diệp Thành này hai chữ. Tương Nhan khẩu khí có chút ngưng trọng, sắc mặt cũng có chút âm trầm thích xương không dám chỉ hoãn lập tức liền đi. Bóng xanh nhìn tương nhan, vội nói, nương nương, ngài cũng không cần xuất ruột, dung quý tần ở đâu, nàng tất nhiên sẽ nghĩ cách làm trương Đức Phi ra tới, sóng lăn tăn cũng nhất định sẽ rửa theo kế hoạch đem trương Đức Phi dẫn tới núi giả trong rừng, ngài cứ yên tâm đi. Tương nhan đảo không phải lo lắng cái này, có dung quý tần ở nàng tự nhiên yên tâm, nàng lo lắng lại là về phương diện khác. Diệp Thành Hiện tại đối với tương nhan tới nói thật ra là một cái mẫn cảm chữ Thái hậu vì cái gì đối diệp thành như vậy quan tâm? Hàn Cẩn Du cùng Thái hậu chi gian rốt cuộc có cái gì liên hệ? Lại hoặc là nói, kia một lần Thái hậu triệu kiến Hàn Cẩn Du đến tột cùng vì chuyện gì, tự lần đó sau Thái hậu cư nhiên đối diệp thành cái này địa phương như thế đệ bụng? Mà Trương Đức Phi sẽ ở ngay lúc này cùng Thái hậu liêu khởi diệp thành, có phải hay không nàng đã biết Thái hậu cùng Hàn Cẩn Du chi gian sự tình, lại hoặc là nàng phía sau cái kia kẻ thần bí lại muốn cho nàng làm cái gì? Lợi dụng Diệp thành cái này để tải cùng Thái Hậu tiếp cận tương nhan sắc mặt có điểm trắng bệnh, sự tình phát triển ra ngoài nàng ngoài ý liệu, không nghĩ tới Trương Đức Phi ở ngay lúc này sẽ đến như vậy nhất chiều, có phải hay không bọn họ đối chính mình hành động có điều phát hiện? Vẫn là chính mình hành sự không mật để lộ tiếng gió. Trong lúc nhất thời suy nghĩ phân loạn, tương nhan đứng dậy, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, hít sâu một hơi, nhìn ngoài cửa kim sắc dương quang bao phủ đại địa, đột nhiên có một loại cảm giác, giống như sự tình sẽ không giống chính mình suy nghĩ như vậy thuận lợi mà tiến hành. Nàng đối thủ là ở là đáng sợ, cư nhiên ở ngay lúc này lại ra nhất chiêu làm nàng luống cuống tay chân. Sóng vai vương phi bên kia thế nào? Tương Nhan bình tĩnh tâm tình lúc sau nhìn bóng xanh hỏi, mặc kệ thế nào, tuyệt đối không thể làm chính mình tự loạn đầu trận tuyến, kia cũng thật liền thất bại thảm hại. Vương phi bên kia hết thể thuận lợi, sóng vai vương đã đi tìm Hàn Thừa Tướng, phòng trừng sẽ ở chúng ta dự định thời gian tiến vào núi Già lâm. Bóng xanh dứt khoát mà trả lời, tận lực làm chính mình thanh âm nghe tới hỏa hoán một ít, không cần lại cấp tương nhan gây áp lực. Tương nhan gật gật đầu, còn hảo thiên nhiên bên kia tương đối thuận lợi, nếu là lại ra cái gì ngoài ý muốn, nàng cũng thật liền phải hoài nghi chính mình đầu góc có phải hay không hư rồi. Tương nhan không nói chuyện nữa, chỉ là lặng lặng mà chờ, chờ đến tích xương trở về. Nếu chính mình vừa rồi hoài nghi là thật sự lời nói, như vậy hành động kế hoạch liền phải làm điều chỉnh, nếu địch nhân đã biết nàng tâm tư. Chính mình còn muốn dựa theo nguyên lai kế hoạch đi làm, không khác thiêu thân lao đầu vào lửa, tương nhan sẽ không làm như vậy chuyện ngu xuẩn. Trên chiến trường thay đổi trong ngáy mắt, mà ở này cung đình tranh đấu chung tương nhan cũng tin tưởng đạo lý này, ai trước nắm chắc tiên cơ, ai liền có khả năng là cuối cùng đại người thắng. Một nén nhang sau, tích xương đã trở lại, thở hồn hển, hãng đầm địa, có thể thấy được đuổi thật sự là vội vàng. Bóng xanh tay mắt lenh lẹ cho nàng đổ ly trà, tích xương một lộc cục rót hết, bình ổn hơi thở. Lúc này mới trả lời, sóng lăn tăn nói, cái này đề tài không phải Thái Hậu trước nhắc tới, cũng không phải Trương Đức Phi trước nhắc tới, mà là bị giam giữ lên Trần Các Lao Phu Nhân trước nhắc tới tới. Trần Tô Phu Nhân Tương Nhan đôi mắt trận lóe, Trần Tô tuy rằng bị câu áp lâu như vậy, nhưng là từ diệu cũng không có họa và người nhà, Trần Tô Phu Nhân như cũng là mệnh phụ, tiến cung chiều hạ duy nhất sinh nhật hợp lý hợp pháp, chỉ là Trần Tô là đông bắc người, ở Trần Tô bị giam giữ thời điểm hắn Phu Nhân lín nên điệu thấp. Như thế nào sẽ không lý do nhắc tới phương Nam Tiểu Thành Diệp Thành. Chẳng lẽ nàng đây là là ám chỉ cái gì sao? Tương Nhan cảm thấy càng thêm hỗn độn đầu sợi càng ngày càng nhiều, chính là mỗi một cái đầu sợi phát triển đều lệnh người khó có thể nắm lấy. Trần phu Nhân là nói như thế nào? Tương Nhan Truy vẫn nói. Cái này cũng không biết, sóng lăn tăn cũng cũng không có ở trước mặt chỉ là nghe Dung Quý Tần nói, nhưng là Dung Quý Tần vội thật sự chưa nói cẩn thận. Thích xứng nói. Tương Nhan gật gật đầu. Xem ra cái này Trần Tô Phu Nhân cũng không phải một cái tình du, cư nhiên sẽ ở ngay lúc này nhắc tới Diệp Thành. Nhưng là, tương nhan lại có chút nghi hoặc, kế hoạch của chính mình có thể nói là thập phần bí ẩn, biết đến người đều là chính mình nhất tin được, không có khả năng để lộ tin tức. Nói cách khác cái này Trần Phu Nhân cũng không biết kế hoạch của chính mình, nhưng là nàng lúc này nhắc tới Diệp Thành lại là vì cái gì. Vẫn là nói Trần Phu Nhân đã biết chút cái gì, đây là huyển chuyển ở hướng Thái Hậu ám chỉ. Tương Nhan cảm thấy việc này rất có khả năng, xem ra vị này Trần Phu Nhân muốn cứu chính mình Trần Phu, chỉ là nàng là từ đâu biết đến này đó bí ẩn tin tức. Nếu không nghĩ ra, Tương Nhan liền tạm thời bông, có lẽ vị này Trần Phu Nhân là vị thâm tàng bất lẩu, nghĩ đến đây, Tương Nhan đột nhiên cảm thấy trò chơi này thập phần thú vị, người càng ngày càng nhiều, quan hệ càng ngày càng phức tạp, sự tình chân tướng càng ngày càng khó bề phân biệt, càng là như vậy, Tương Nhan ngược lại định hạ tâm tới. Dung Quý Tần có hay không nói cái gì thời điểm có thể đem Trương Đức Phi từ Thái hậu bên người mang ra tới. Tương Nhan chậm rãi đứng lên, nhẹ giọng hỏi, khỏe miệng kia một mặt như có như không tươi cười tản ra dảo hoạt quan mang. Nói, Thái hậu đã coi ủ rũ, Dung Quý Tần sẽ tìm một cái thích hợp thời cơ khuyên Thái hậu đi nghỉ ngơi, sóng lăn tăn liền sẽ rửa theo kế hoạch dẫn Trương Đức Phi đi núi giả lâm. Tích Xương cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, không ra đại sự liền hảo, thật sự sợ hãi lại có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh. Tương nhan nhấc chân đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện nói, chúng ta cũng nên xuất phát, từ nơi này đi đến núi giả lâm, thời gian vừa vặn tốt. Đúng vậy. Tích xương cùng bóng xanh thấp giọng đáp, đi theo tương nhan phía sau đi ra ngoài. Trong phòng vẫn là có chút lạnh, đi ra ngoài phòng, kim sát dương quang chiếu vào trên người, không giống giữa hè nôn nóng, cũng không giống đầu mùa xuân khi hơi lạnh. Thời tiết này dương quang tựa như một đôi ấm áp tay, nhẹ nhàng mà vuốt về người, làm ngươi cầm lòng không đậu liền sẽ lỏng xuống dưới. Tương nhan tận lực nhặt ít người đường đi, xuyên qua hoa viên nhỏ Dũng lộ, lại qua một tòa tiểu cầu đá, phía trước chính là núi giả lâm. xa xa nhìn lại, quái thạch đá lởm chởm, trung gian thỉnh thoảng mà loại một hai viên cây trúc, dòng suối nhỏ róc rách chín khúc 18 con xuyên qua núi giả lâm, làm cho cả núi giả lâm đều mang theo một tia tươi sống hơi thở. Dòng suối nhỏ thượng hoặc có cầu đá tương liên, hoặc có tảng đá lớn lóc chân, mỗi một chỗ đều có bất đồng phong cảnh, bách hoa tề khai, thúy trúc lay động. xa xa nhìn lại. Này một tảng lớn núi giả lâm phá lệ lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, hận không thể lập tức liền tiến nhìn xem hảo sinh thưởng thức một phen. Chương 458 Tương Nhan nhìn lớn như vậy một mảnh núi giả lâm, nếu muốn tại đây một mảnh núi giả trong rừng trình diễn ngẫu nhiên gặp được, muốn tìm được đối phương thân ảnh thật đúng là không phải một việc dễ dàng. Nghĩ đến đây nhắc chân liền đi phía trước đi, nàng đến tới trước cùng thiên nhiên nói tốt địa phương đi thủ, miễn cho đến lúc đó tìm không thấy nàng người, kia địa phương kỳ thật cũng không phải địa phương khác. Đúng là thượng một năm cùng Hàn Cẩn Du ngẫu nhiên gặp được địa phương, chính là kia tòa tiểu thạch đỉnh. Tích xương cùng bóng xanh đều là trước tiên làm công khóa, ra tới thời điểm mỗi người cánh tay thượng đều treo một cái tiểu giỏ tre, giỏ tre thượng cái một khối tiểu thoái và đông, tươi sáng thủy lục sắc nhưng thật ra cùng kia theo gió lay động cây trúc tôn nhau lên thành thú. Trong rổ phóng nguyên bộ trà cụ, còn có một cái dùng miên bao bao bọc lên sứ hồ, bên trong chính là nóng bỏng nước ấm, bọc miên bao dùng để giữ ấm. Vào núi Giả Lâm Bóng xanh sớm đã thăm quá địa hình, ở phía trước dẫn đường mang theo Tương Nhan cùng Tích Xương rẽ trái rẽ phải đi rồi một hồi lâu mới tìm được địa phương. Chủ tớ ba người vào tiểu thạch đỉnh, hai người tay chân lênh lẹ bắt đầu pha trà, Tương Nhan nhìn này quen thuộc thạch đỉnh, lại theo này tiểu thạch lộ nhìn về phía đã từng thấy được Hàn Cẩn Du cái kia núi giả đường đi, chuyện cũ nổi lên trong lòng, lúc ấy Tương Nhan đối với Hàn Cẩn Du còn không có sinh ra nghi ngờ đâu, vẫn luôn còn tưởng rằng hắn là một cái vì nước tận trung lương thần. Hiện giờ lại quay đầu Tương Nhan chỉ cảm thấy trong lòng có chút phát đổ, nhìn tích xương cùng bóng xanh chính bận rộn, chính mình một người đi ra thạch đỉnh lại bước lên lúc trước gặp được Hàn Cẩn Du thạch lộ, đi tới núi giả đường đi, bên trong đương nhiên dông tuyết không còn có lúc trước Hàn Cẩn Du ở chỗ này hò khan tình cảnh. Tương Nhan bật cười một tiếng, có thể là đấy lòng thật sự không muốn tin tưởng Hàn Cẩn Du sẽ là một cái như thế gian trái nhân vật, cho nên muốn muốn tới nơi này chứng minh cái gì, chỉ tiếc. Tương Nhan từ đường đi chết trở về lại ngồi xuống thạch trong đỉnh. Nước trà đã phao ra thanh hương, hôn loạn chung quanh trúc diệp hương khí, bánh hoa mùi thơm ngào ngạt, nếu không phải có này đó phiền lòng sự, nơi này thật đúng là một cái thiên đường. Tương Nhan bưng lên đấu màu trăm điều tranh xuân đồ án chung trà nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm, nghe dòng suối nhỏ dốc rách lưu động thanh âm, chỉ chốc lát sau, phía trước liền chuyển đến rất nhỏ tiếng bước chân còn nhỏ vụn nói chuyện thanh, Tương Nhan trong lòng dùng mình, biết bọn họ tới rồi, hít sâu một hơi làm chính mình không cần hoảng loạn, như cũ lặng lặng mà uống nước trà Đỗ Nguyệt Thành trong lòng là minh bạch, hắn mang theo Hàn Cẩn Du lấy cớ có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau vào núi Giả Lâm, bởi vậy ở thạch trong đỉnh đột nhiên gặp được tương nhan trên mặt là giả vờ kinh ngạc, chính là Hàn Cẩn Du lại là hàng thật giá thật kinh ngạc, đương hắn nhìn đến tương nhan trên người kia một thân trang phục khi, chỉ cảm thấy ngược đại trấn, trong mắt hiện lên một tia bi thường, trong lúc nhất thời lại có chút ngây dại. Hàn Cẩn Du như vậy biểu tình, đừng nói tương nhan chính là Đỗ Nguyệt Thành cũng thật là lắp bắp kinh hãi, hắn thế nhưng như thế không e dè chính mình cảm xúc. Đỗ Nguyệt Thành cùng Tương Nhan không khỏi liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh nghi. Đưa một người không chút nào che giấu chính mình cảm xúc thời điểm, chỉ có thể có hai loại nguyên nhân, đệ nhất hắn là thật sự bị dọa tới rồi, hoặc là nói Tương Nhan trên người quần áo thật sự làm hắn nhớ tới cái gì không thể quên được sự tình, thế cho nên đều quên mất che giấu chính mình cảm xúc, đây là theo bản năng mà chân thật phản ứng, đệ nhị, đó chính là Hàn Cẩn Du sớm đã biết được Tương Nhan kế hoạch, tới cái gậy ông đập lưng ông. Cố ý làm ra loại vẻ mặt này tới mê hoặc Tương Nhan. Chính là trong lúc nhất thời, mặc kệ là Tương Nhan vẫn là Đỗ Nguyệt Thành đều không có biện pháp phán đoán Hàn Cẩn Du này một cái kinh ngạc biểu tình, đến tụt cùng là thật hay giả, bởi vì thật sự là quá chân thật. Tương Nhan thậm chí cùng đều có thể nhìn ra được Hàn Cẩn Du đôi mắt chỗ sâu trong dao động, nguyên nhân chính là vì loại này kinh dị, ba người thậm chí còn đều không có nói chuyện, Hàn Cẩn Du cùng Đỗ Nguyệt Thành đứng, Tương Nhan như cũ ngồi ở chỗ kia, thời gian phảng phất lặng. Giống nhau Biết Thiên Nhiên chợt lóe thân lưu tiến vào, nháy mắt to nhìn mọi người nói, các ngươi đây là làm sao vậy? Lăng làm cái gì? Chính cái gọi là một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng, Hàn Cẩn Du đột nhiên phục hồi tinh thần lại tuyệt mỹ trên mặt có một tia ửng hồng, nhìn Thiên Nhiên có chút xấu hổ, Đỗ Nguyệt Thành tắc nhìn Thiên Nhiên nói, ngươi như thế nào lại theo tới? Không phải nói tốt làm ngươi ở phía trước điện chờ sao? Thiên Nhiên khỏe miệng một câu, nhìn Đỗ Nguyệt Thành nói, ai đi theo ngươi? Là nương nương muốn tìm ta nói chuyện, ta liền tới rồi. Nào biết đâu rằng ở chỗ này còn có thể gặp phải các ngươi. Thiên nhiên nói tới đây nhẹ nhàng gót sen đi vào thạch đỉnh, cung kính mà cấp tương nhan hành lễ, nói, thần phụ tham kiến tĩnh phi nương nương, nương nương kim thể khỏe mạnh, vạn sự như ý. Tương nhan rối tay nâng dậy thiên nhiên, nói, vương phi có tâm, đứng lên đi. Thiên nhiên nhìn tương nhan đôi mắt ngấy mắt, bởi vì nàng đưa lưng về phía đỗ nguyệt thành cùng hàn cần du, cho nên hai người cũng không từng nhìn đến thiên nhiên hơi mang lịch ngậm thần sắc. Tương Nhan thấy được lại cũng không thể có bất luận cái gì tỏ vẻ, chỉ là cường tự chịu đựng trên mặt lộ ra một cái cực đạm tươi cười. Đỗ Nguyệt Thành cùng Hàn Cẩn Du lúc này mới tiến lên hành lễ, Tương Nhan tiêu khởi, hai người lúc này mới cung kính mà đứng dậy, Tương Nhan nhìn ba người chậm rãi nói, vốn là muốn tìm sóng vai Vương Phi trò chuyện giải giải buồn, không nghĩ tới nhưng thật ra lại đụng phải sóng vai Vương cùng thừa tướng. Nói tới đây thanh em một đốn, Tương Nhan nếu có điều biểu nói, bổn cung thượng một năm đã từng ở chỗ này nghỉ ngơi quá. Rất là yêu tha thiết nơi này cảnh sát, lúc này mới hẹn vương phi tới đây nói chuyện, chưa từng tưởng vương gia cùng thừa tướng thế nhưng cũng thích nơi này nhã tĩnh. Hàng Cần Du trên mặt biểu tình lại khôi phục bình thường quan tài mặt, chỉ là nghe được tương nhan nói lên thượng một năm thời điểm đôi mắt trước một chút. Đỗ Nguyệt Thành tắc cười nói, nương nương nói chính là, tiểu vương một giới vũ phu cũng không hiểu được cái gì phong hoa tuyết nguyệt, chỉ là cảm thấy này núi giả lâm đủ u tĩnh, là cái nói chuyện hào địa phương, còn lại được đến thật không có tưởng quá nhiều. Gần nhất trên triều đình sự tình phồn đa, tiểu vương ngu dốt, có rất nhiều sự tình cũng không như thế nào hiểu được, lúc này mới thỉnh thừa tướng đại nhân chỉ giáo, lại không thành tưởng nhiễu nương nương thanh tĩnh, thật là đáng chết. Vương gia quá khiêm lượng, vương gia chính là văn võ toàn tài, hẳn là ta hướng vương gia lãnh giáo mới là. Hàn Cẩn Du lập tức khiêm tốn nói. Tương nhan đôi mắt lóe chợt lóe, nói, này thạch trong đỉnh cũng không có người ngoài, vương phi cùng vương gia, thừa tướng mời ngồi đi. Buồn cung vừa lúc phao một hồ trà, uống xong trà nghỉ chân một chút đi. Tương Nhan đã mở miệng, ba người đành phải tố cáo tội. Vây quanh bàn đã ngồi xuống, chỉ là trong lúc nhất thời không khí có chút quái dị. Nam nữ ngồi cùng bàn, tựa hồ có điểm lỗi thời. Thiên Nhiên nhìn Tương Nhan, làm bộ kinh ngạc mà nói, nương nương này thân quần áo thật xinh đẹp à? Quả nhiên cung vua việc chính là không giống bình thường, so chúng ta này đó gia đình bình dân làm được tinh xảo nhiều. Nhìn xem này, đóa hoa liền cùng sống giống nhau, tấm tắc, thật là hảo thủ công. Tương Nhan đục lỗ đảo qua. Thấy được Hàn Cẩn Du mày nhữ lại, nhanh chóng lại ra hắn ra, nhưng là kia trong ánh mắt lại có từng cụm nhảy lên ngọn lửa. Tương Nhan khỏe miệng hơi cong, nhìn Hàn Cẩn Du hỏi, Thừa tướng Đại Nhân vừa rồi nhìn đến này thân quần áo thời điểm tựa hồ cũng thực kinh ngạc, chẳng lẽ Thừa tướng Đại Nhân đã từng gặp qua này quần áo sao? Chương 459 Hàn Cẩn Du nghe được Tương Nhan hỏi như vậy, vẻ mặt mang theo một tia tối tăm, hồi lâu mới nói nói, bất mãn nương nương, vi thần sắc thật đã từng gặp qua. Thiên nhiên mang theo kinh ngạc nhìn về phía Hàn Cẩn Du, nói: Hàn thừa tướng chẳng lẽ gặp qua cùng nương nương giống nhau như lúc quần áo? Theo thần phụ quan sát, này quần áo dùng liếu hẳn là gấm tứ xuyên. Chúng ta bình thường ăn mặc đa dạng đều là dùng kim chỉ theo đi lên, chính là gấm tứ xuyên lại là ở dệt vài thời điểm từng đóa dựa theo kinh vĩ dệt đi lên. Thập phần có khó khăn, xuống hồ gấm tứ xuyên sản lượng cứ thấp, đừng nói phương bắc người chính là phương nam người gặp qua cũng không nhiều lắm. Thiên nhiên thanh nghĩa muốn là nhu hòa. Lời này lại nói tiếp mang theo một chút nhu nhu nhuyễn nhuyễn hư vị làm người chút nào phát hiện không ra lời nói lời nói sắc bén, ngược lại cảm thấy tò mò nhiều một chút. Tương Nhan nhìn thiên nhiên hơi hơi mỉm cười, trong lòng lực an, nhìn Hàn Cẩn Du trong ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ ánh sáng, giống như là đang đợi hắn trả lời giống nhau. Hàn Cẩn Du ánh mắt tối xâm lại, bình tĩnh mà trả lời nói này quần áo trước kia thời điểm vi thần từng gặp qua vừa thấy giống nhau như lúc, chỉ là kia người nhà thật sự là thực bất hạnh. Ngắn ngủn mấy năm nội liền cùng gặp ôn dịch giống nhau, đều chết sạch, cho nên vừa thấy đến cái này quần áo, vi thần liền có chút kinh ngạc, bởi vì thật sự là quá giống. Còn có nương nương phát gian châm ngọc, trên chân giày đều, thậm chí liên thủ có ích khăn, đều cùng ta đã thấy giống nhau như lúc, như vậy tương tự trình độ thật sự là quá lệnh người kinh ngạc, quả thực chính là giống nhau như lúc. Cái này đến phiên thiên nhiên cùng tương nhan trong lòng chấn động, ngay cả đỗ nguyệt thành trong ánh mắt cũng hiện lên một tia không thể tế tra ánh sáng nhạt. Tương nhan bưng lên chén trà nhẹ nhàng mà nhấp một miệng trà, sau đó lại cười nói, nguyên lai là như thế này, chắc không được buồn cung ngay từ đầu cảm thấy hàn thừa tướng ánh mắt phá lệ kỳ quái, không biết người nói kia hộ nhân ra họ gì, ta đảo thực sự có điểm tò mò, chẳng lẽ trên thế giới này thật sự sẽ có như vậy ngạc nhiên sự tình. Hàng Cẩn Du nghe được tương nhan truy vấn, trên mặt hiện lên một kia không kiên nhẫn, nhưng là lại như cũ nhẫn mại tính tình, đáp: họ liễu, Thiên nhiên thân mình hơi đốn, tương nhan giữa mày nhíu lại. Ngay cả Đỗ Nguyệt Thành cũng phồng lên mày, này thật sự là quá xảo, thật là trùng hợp. Hàn thưa tướng cùng nhà này họ Liễu nhân ra nhất định phi thường quen thuộc đi, bằng không nói người khác cũng không có khả năng làm người xem như vậy thứ tốt, có phải hay không? Tương Nhan giống như vô tình khẽ cười nói, trên thế giới này thật là việc lạ gì cũng có. Thiên nhiên mỡ từ họ liếu hậu nhân trong tay mua được mấy thứ này, mà Hàn Cẩn Du cư nhiên cùng kia liếu họ nhân ra quen biết, hơn nữa cực kỳ hiểu biết, vòng tới vòng lui thế nhưng cũng vòng không ra cái này vòng lẩn quẩn tử. Hàn Cần Du nhẹ nhàng gật gật đầu, cực kỳ trịnh trọng nói, đâu chỉ là quen biết, Liêu Gia là vi thần ân nhân cứu mạng, vi thần niên thiếu khi đã từng rất là nhấp nô, mấy độ gặp nạn, hạnh đến Liêu Gia tương trợ mới có thể có hôm nay thành tựu Chỉ là Hàn Mẫu công thành danh toại ngày lại đi dò hỏi, lại biết được Liêu Gia người sớm đã chôn nhập hoàng thổ, trong lòng thật là khổ sở. Hôm nay vừa thấy nương nương này một thân mặc, thấy cảnh thương tình thôi, còn thỉnh nương nương không lấy làm phiền lòng là vi thần không thỏa đáng. Hàn Cẩn Du trong thanh âm tràn ngập thương cảm, trong ánh mắt hiếm thấy bị kín một tầng ôn nhuận, chỉ nghe hắn thở dài, nhân sinh nhất bi ai sự tình, trừ bỏ tử dục dưỡng mà thân không ở, đó chính là dục báo ân mà không châu báo. Bực này Thê Lương không có trải qua quá chính là không thể lý giải. Trong lúc nhất thời ba người đều không có nói chuyện, Hàn Cẩn Du tựa hồ xúc động thương tâm chỗ, hôm nay nói phá lệ nhiều, chỉ nghe hắn còn nói thêm, vi thần xuất thân phương Nam Tiểu thành gia cảnh ti tiện, từ nhỏ bị cha mẹ vứt bỏ. Cứ như vậy còn không đủ đủ, còn năm lần bảy lượt dự trí ta vào chỗ chết. Trong lúc nguy cấp là bà vú đã cứu ta, vẫn luôn đem ta nuôi lớn, hiện giờ ta phụng dưỡng mẫu thân chính là ta nhũ mẫu, tuy không phải thân sinh mẫu thân lại hơn hẳn mẫu thân. Vì ta nhũ mẫu nhiều lần trải qua gian khổ, nhớ tới ti tiện khi chuyện cũ đốn xác chưa sót. Liêu gia chính là ta ân nhân chí nhất, chỉ tiếc đã ra hủy người vong. Bí mật này quả thực quá kinh bạo, không ngừng tương nhan trận tròn mắt, chính là đối Nguyệt Thành cùng thiên nhiên cũng ngây dại. Mặc cho bọn họ nghĩ như thế nào, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hàn cẩn du quá khứ cư nhiên như vậy thế thảm, càng không biết hắn mẫu thân cư nhiên là nàng lũ mẫu, càng không nghĩ tới hắn trải qua như vậy nhiều sự tình, như cũ không có bị đánh sập ngược lại có thể đi bước một đi đến hôm nay, nếu hắn thân sinh cha mẹ đã biết, chỉ sợ hối hận thì đã muộn. Tương nhan cùng thiên nhiên liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ, chuyện như vậy thật sự là ra ngoài các nàng ngoài ý liệu, trăm triệu không nghĩ tới hàn cẩn du thân thế cư nhiên như vậy thế thảm. Càng không nghĩ tới tương nhan trên người này một thân mặc, cư nhiên là nàng ân nhân đồ vận, tức khắc không biết nên nói cái gì hảo. Anh hùng không hỏi xuất thân, văn thần không sợ nghèo khổ, thừa tướng đại nhân biết nghèo khổ mà anh dũng tiến tới, chịu người ân đức mà biết hồi báo, đây là đại trượng phu cũng. Tới, bổn vương lấy trà trả thay rượu kính ngươi một ly. Đỗ Nguyệt Thành nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, rất có vài phần hiệp cốt hào hùng. Hàng Cẩn Du cười cảm tạ Đỗ Nguyệt Thành, nâng chung trà lên nhấp một ngụm, mặt lộ vẻ hơi vệ. Nói, đều là chút năm xưa chuyện cũ, hôm nay cũng không biết làm sao vậy, thế nhưng ngục cục đều nói ra, thật sự hổ thẹn. Lời nói tới rồi cái này phân thượng, tương nhan đảo thật sự có điểm phân không rõ thật giả, cảm giác trước mặt hàn cẩn du đột nhiên hình tượng lập tức đầy đặn lên, dục muốn hỏi lại, lại không biết nên như thế nào hạ miệng, bởi vì hàn cẩn du nói cùng thiên nhiên nói hoàn toàn đối thượng hào, hắn xác thật không có nói dối. Thiên nhiên trong lòng cùng tương nhan tưởng kém không được nhiều, đối với hàn cẩn du hoài nghi đảo thật là yếu đi vài phần. Chẳng lẽ các nàng thật sự hoài nghi sai rồi sao? Đỗ Nguyệt Thành như vậy vừa nói, không khí tức khắc lại nhiệt liệt lên, chỉ nghe Đỗ Nguyệt Thành cười nói, câu cửa miệng nói, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, nhưng là hôm nay đụng phải thừa tướng như thế sang khoái, tiểu vương không thể không cảm thán một chút. Trước kia thời điểm tiểu vương tuy rằng cầm ý hiền ngọc thực, chính là quá nhật tử nói thật so Hàn thừa tướng hảo không đến chạy đi đâu, sinh tồn gian nan mọi người đều đã thật sâu thể hội qua, chỉ ngóng trông từ đây sau hạnh phúc. Vui sướng, bình an tương thái nói tới đây, Đỗ Nguyệt Thành giọng nói một đốn, nhìn Hàn Cẩn Du cười nói, trước kia thời điểm tuy kính trọng thừa tướng vì nước vì dân cúc cung tận tụy, chính là lại không kịp giờ phút này thừa tướng này một phen đầy tâm lời nói nghèo hèn người nhiều, nhưng là có thể trở nên nổi bật lại cũng không nhiều lắm, bởi vậy có thể thấy được thừa tướng đại nhân kiên định nghị lực, liền này một phần kiên trì nhất lệnh người bội phục. Hàn Cẩn Du nhàn nhạt cười, nói, sóng vai vương quá khen, đôi khi nhân gia đem ngươi đưa vào tuyệt lộ, vì sinh tồn ngươi cũng không có cách nào thôi. Ngươi tồn tại, tổng phải có cái mục tiêu cùng với động lực, có một số việc ngươi không thấy được thích đi làm, nhưng là ngươi lại không thể không đi làm, đây là mệnh. Tương Nhan nghe lời này, trong đầu tựa hồ có thứ gì thổi qua, lại chưa kịp bắt lấy, nhưng là nữ nhân giác quan thứ sáu giác nói cho nàng, sự tình có điểm không đúng. Chương 460 Tương Nhan gục đầu xuống lẳng lặng mà nhấp một hớp nước trà, hàng cẩn du nói không ngừng ở trong đầu xoay quanh, ngươi tồn tại, tổng phải có cái mục tiêu cập động lực. Có một số việc ngươi không thấy được thích đi làm, nhưng là ngươi lại không thể không đi làm, đây là mệnh. Liên như vậy một câu, không ngừng ở tương nhan trong đầu xoay quanh kích động, tựa hồ có một số việc mơ hồ mà qua, tương nhan lại chưa kịp bắt lấy, trên mặt không khỏi có chút bối rối. Hàng Cẩn Du giống như vô tình nhìn lướt qua tương nhan, trong lòng chuông cảnh báo sao vang, sự tình hôm nay có điểm không đúng. Tương nhan trên người kia thân quần áo hắn dám nhưng định chính là năm đó liêu phủ kia một bộ, bởi vì Liêu Gia người đã từng nói qua như vậy đa dạng là người khác bắt trước không đi, bởi vì là Liêu Gia thiếu phu nhân tự mình họa bộ dáng, người khác lại sao có thể biết. Chỉ là Hàn Cẩn Du tưởng không rõ, này một thân trang phục như thế nào liền đến tương nhan trong tay, hay là năm đó Liêu Phủ còn có sống sót người cũng không có toàn bộ chết. Nghĩ đến đây Hàn Cẩn Du tâm tình liền một trận kích động, nếu thật là như vậy, mặc kệ có bao nhiêu gian nan hắn đều nhất định phải tìm được bọn họ, Hàn Cẩn Du đang muốn muốn mở miệng do hỏi đột nhiên một tiếng thanh thúy thanh âm xa xa truyền đến, ngươi đừng hướng bên kia chạy, tiểu tâm rơi vào trong nước. này núi giả lâm quanh co khúc co không phải một cái thẳng lộ tới rồi cuối, bởi vậy cứ việc nghe được đến người thanh âm lại nhìn không tới người bóng dáng. này một tiếng thanh thúy cười nói thanh, tức khắc đánh gãy trong đỉnh bốn người chỉ thấy cái loại này hơi mang áp lực không khí. tương nhan cùng thiên nhiên trong lòng biết, tương nhan an bài tiếp theo chẳng trò hay liền phải trình diễn, nhưng là như cũ làm bộ kinh ngạc nói, hôm nay nơi này chính là thật sự náo nhiệt không nghĩ tới lại có người tới, có thể thấy được nương nương tìm thật là khối phong thủy bảo địa, tuệ nhãn như bút ca. Thiên nhiên đúng lúc nịnh hót tương nhan, nhu cầu không cho hàng Cẩn du nhìn ra nàng cùng tương nhan chi gian cái loại này thân mật. Đỗ Nguyệt Thành chỉ là che miệng mà cười, hàng Cẩn du trời sinh nhạy bén làm hắn cảm thấy sự tình có chút ra ngoài hắn ngoài ý liệu, đang muốn đứng dậy cáo từ, vừa nhấc mắt lại nhìn đến một con mèo nhanh chóng chạy tới, bay thẳng đến tương nhan phương hướng đánh tới. Điểm này đại suất chúng người ngoài ý liệu. Dựa theo nguyên lai thiết tưởng, sóng lăn tăn sẽ đem trương đức phi tùy thân một cái đồ vật trước tiên chế tạo một chút tiểu ngoại ý muốn cấp thuận tay cầm lại đây, sau đó lại quải vào miêu trong cổ. Lúc này lại cùng trước tiên bố trí tốt cung nhân cùng nhau đem miêu đổi tiến này núi giả lâm. Trương đức phi vì tìm về chính mình đồ vật thế tất muốn cùng lại đây, mà sóng lăn tăn các nàng làm bắt giữ lộ tuyến lại chỉ cấp miêu nhi để lại núi giả lâm này một cái đồ ra, cho nên một đám người vì truy miêu thuận lý thành trương vào núi giả lâm, chỉ là trăm triệu sẽ không nghĩ đến. Này Miêu thấy tương nhan liền cùng phát điên giống nhau nhào tới, tương nhan cũng bị này ngoài ý muốn dọa tới rồi, trong lúc nhất thời thế nhưng đã quên né tránh, Đỗ Nguyệt Thành theo bản năng liền phải đi chặn lại kia chỉ Miêu, kia chỉ Miêu bị Đỗ Nguyệt Thành phất tay một lập tức dừng ở trên bàn đá. Kia Miêu bị người đuổi theo đã là giống như chim sợ cảnh cong, bị Đỗ Nguyệt Thành như vậy một lan, hung tính quá độ, kỳ thật nó cũng không phải thật sự hướng tới tương nhan phát huy, mà là tương nhan trên người hương khí tắc quái. Miêu có điểm cùng loại với bệnh mù màu nhưng là đối với khí vị phá lệ mất cảm tương nhan trên người sở tràn ra khí vị tương đối mãnh liệt bởi vì này bộ quần áo ở nhiễm dịch thời điểm không biết tăng thêm cái gì hương liệu kéo dài không suy cứ việc nhiều năm như vậy đi qua như cũ tồn tại miêu chính là nghe thấy được kia mùi hương đối tương nhan khởi sướng công kích đỗ nguyệt thành như vậy cả lại kia miêu ngã xuống ở trên bàn đá nhưng là bản thân đã bị kinh hoách, càng là nổi điên giống nhau hướng tương nhan phương hướng đánh tới này hết thể đều quá nhanh cơ hồ chính là ở trong trước mắt Sóng lăn tăn theo sát truy mà đến trương đức phi quả thực muốn sợ hãi, không khỏi thét chói thai ra tiếng. Đỗ Nguyệt Thành còn không kịp biến chiêu, kêu Miêu đã nhào hướng tương nhan, bóng xanh cùng tích xương vốn không phải người tập võ, miêu động tác vốn là nhanh nhẹn nhanh chóng, càng là không kịp ngăn trở, nốc nốc đứng ở nơi đó, thiên nhiên đứng ở tương nhan đối diện, muốn đi cứu nàng, chỉ tiếc không có võ công, một khuôn mặt tức khắc trở nên trắng bệnh, cứng đờ đứng ở nơi đó, bị Đỗ Nguyệt Thành một ngăn trở miêu thế công, tương nhan theo bản năng liền phải hướng bên cạnh trốn. Tiếc là không làm gì được thân mình giống như bị định trụ giống nhau căn bản dịch bất động chân, mắt thấy kêu miêu múa may móng đuốt hướng chính mình trên mặt trộm tới. Trong phút chốc, tương nhan chỉ cảm thấy chính mình bị người cấp chặn ngang một ôm, thân mình hơi hoảng sau này đảo đi, trong chớp mắt phía sau lưng trên đỉnh thạch đỉnh của đá, ngay sau đó ở bên thai nghe được một tiếng kêu rên thanh, cùng với hơi mang thống khổ tiếng rên gì dị. Hàng cần du khoảng cách tương nhan gần nhất, nhìn đến tương nhan nguy hiểm không hề nghĩ ngợi phát tới. Lang là dùng chính mình phía sau lưng thế tương nhan ăn bị chọc giận miêu hai móng vuốt. Thời tiết tiệm nhiệt, mặc quần áo đều đã hơi mỏng vật liệu may mặc, cứ việc Hàn Cẩn Du xuyên chính là chiều phục so giống nhau quần áo muốn hở, nhưng là vẫn như cũ ngăn cản không được miêu lợi trảo, phía sau lưng thượng bị vẽ ra bảy tám đạo thật dài mà vết máu. Nay biến cố thật sự là quá lệ người kinh ngạc, Đỗ Nguyệt Thành không hổ là binh nghiệp xuất thân, nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, dáng người mạnh mẽ, mấy cái lên xuống bắt được dục muốn chạy trốn miêu, bàn tay to căng thẳng Kia Miêu liền hô hô ai thai, thân thể mềm mại bị Đỗ Nguyệt Thành ném xuống đất. Tương Nhan cũng phục hồi tinh thần lại, Hàn Cẩn Du đã đứng thẳng thân thể, chỉ là bởi vì thương thế thực sự không nhẹ, đau đến cong lưng đi, thẳng không đứng dậy, Tương Nhan liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ thấy Hàn Cẩn Du phía sau lưng thượng trắng non da thịt đã quay dựng lên, đỏ tươi máu nhiễm hồng quần áo, dày đặc huyết tinh khí tức khắc di bày toàn bộ thạch đỉnh. Mau, truyền ngữ y y. Ấy. Tương Nhan nhìn bên người tích xương cùng bóng xanh quát, lại giơ tay đỡ lấy Hàn Cẩn Du vội hỏi nói, ngươi thế nào? Có nặng lắm không? Có lẽ là bởi vì tương nhan này phát ra từ nội tâm thanh âm, làm Hàn Cẩn Du nhíu chặt mày có chút giằng ra, thanh âm có chút suy yếu nói, Vi thần không có việc gì, nương nương ngọc thể kim an liền hảo, nếu không nói hộ giá bất lực, vi thần cũng không mặt mũi thấy hoàng thượng. Tương nhan đỡ Hàn Cẩn Du ngồi xuống, vội nói, hạ đừng nói nữa, ngồi xuống nghỉ sẽ, một hồi ngửi y y liền đến, trước kiên nhẫn một chút. Tương nhan thanh âm có chút khẽ run nhìn đến hẳn cẩn du phía sau lưng thượng kia một mảnh huyết nhục mơ hồ, thanh âm lại có một chút run. Thiên nhiên cùng đấu nguyệt thành một cái đứng ở tương nhan bên người đỡ tương nhan, một cái nhìn hẳn cẩn du trên người thương thế nếu mày không nói, sắc mặt ngưng trọng, kia miêu là cháy nhà ra mặt chuột, này hai móng vuốt thực sự tàn nhẫn, hắn nhìn đều có chút kinh hãi. Sóng lăn tăn cùng trương đức phi cơ hồ là cùng nhau vọt tiến vào một cái lập tức chạy vội tới tương nhan bên người, nhìn từ trên xuống dưới nàng Một cái đôi mắt lại trực tiếp nhìn về phía Hàn Cẩn Du, đương nhìn đến Hàn Cẩn Du thương thế khi, một trương mặt đẹp tức khắc trở nên tái nhợt vô lực, thân thể đều có chút khẽ run lên, trong lúc nhất thời thế nhưng không chịu nổi, hôn mê bất tỉnh. Chương 461 Bóng xanh đi tìm Thái y yề, chương đức phi một té xỉu, sóng lăn tăn cùng tích xương đành phải lập tức qua đi đem nàng nâng dậy tới nâng nàng ở ghế đá ngồi hạ, tương nhan tuy rằng bị kinh hoách, nhưng là rốt cuộc không phải cổ đại chưa hiểu việc đời đại gia tiểu thư. Húng chi đi vào cổ đại sau tốt xấu cũng đã trải qua hai lần bị người ám sát, thói quen thành tự nhiên, khôi phục cũng liền soi nhanh hơn. Nhìn đến trương Đức Phi bộ dáng, theo bản năng nhìn về phía thiên nhiên, hai người đôi mắt một đôi, trong lòng lướt qua đồng dạng ý niệm, hấp dẫn. Hàng Cẩn Du đưa lưng về phía tương nhan, tự nhiên nhìn không tới tương nhan giờ phút này đang ở cấp sóng lăn tăn đưa mắt ra hiệu, duỗi tay nhẹ nhàng mà phất quá chính mình người chung. Sóng lăn tăn mấy không thể tra gật đầu, làm bộ sốt ruột đều, Đức Phi nương nương. Nương nương tỉnh vừa tỉnh nói dùng tay dùng sức véo hướng về phía Đức Phi người trung yếu huyệt. Một trận đau đớn đánh út về phía Đức Phi, nàng từ từ tỉnh dậy vừa mở mắt liền đối thượng Hàn Cẩn Du ánh mắt, cơ hồ là theo bản năng mà liền muốn dò hỏi hắn thế nào, nhưng là đôi mắt đảo qua còn lại bóng người, ngạnh sinh sinh ngừng chính mình đầu lưỡi, chỉ là trên mặt kia mạ tái nhợt, còn có đôi mắt chỗ sâu trong kia ngăn không được quan tâm, như thế nào cũng che giấu không được. Tương nhan trong lòng hơi lạnh, xem bộ dáng này, Đức Phi cùng Hàn Cẩn Du thực hiển nhiên nhận thức ca. Thiên nhiên cũng là cùng có nài cảm, nhưng là đều không có nói nữa, chỉ là lẳng lặng đứng. Đức Phi tựa hồ cảm nhận được chính mình sai lầm, lung lay đứng dậy, miễn cưỡng cười nói, chưa bao giờ có gặp qua trường hợp như vậy, thật là sợ hãi, tinh Phi còn hào đi. Tương Nhan khỏe miệng hơi cong, nếu có điều chỉ nói, buồn cung không có việc gì, muốn đa tạ hàn thừa tướng liệu mình cứu giúp, buồn cung nhất định bẩm báo hoàng thượng, làm thành hương chịu khổ, Tương Nhan cường điệu nói liệu mình cứu giúp bốn chữ Quả nhiên vừa nhấc mắt liền thấy được Đức Phi càng thêm tái nhợt mặt, trong lòng giận dữ. Nương Nương nghiêm trọng, liều mình hộ ra vốn chính là vi thần thuộc bổn phận việc, Nương Nương không cần lo lắng. Thay đổi bất luận cái gì một người ở ngay lúc này đều sẽ không đứng nhìn bàng quan. Hàng Cẩn Du cố nén đau đớn đổ mồ hôi đầm địa nói, thân mình không dám thẳng lên, hơi cong dựa vào trên bàn đá, mồ hôi từng viên nhỏ dọn trên mặt đất. Tương Nhan nhìn đến hắn dáng vẻ này, trong lòng đốn giác xin lỗi, hắn đều là vì cứu chính mình mới có thể như vậy. Nhưng là tưởng tượng đến hắn rất có khả năng chính là cùng Đức Phi cấu kết nội gian, lại ngoan hạ tâm không cho chính mình đi xem hắn, nội tâm thật là mâu thuẫn dối dám. Trương Đức Phi nghe được Hàn Cẩn Du nói, đôi tay gắt gao mà xoắn khăn, gắt gao mà nhấp miệng lại một câu cũng không nói, cứ việc như thế, kia một đôi mắt tổng cũng không chế không được thỉnh thoảng nhìn về phía Hàn Cẩn Du miệng vết thương, mỗi xem một lần biểu tình liền càng thêm nôn nóng. Đang ở mọi người chờ đến nôn nóng thời điểm, từ Diệu cùng bạch trọng giao cùng vội vội vàng vàng đi vào núi Giả lâm. Hai người cơ hồ là đồng sự nhìn thoáng qua Tương Nhan, xác định nàng lông tóc vô thương sau, một cái đi tới Hàn Cẩn Du bên người bắt đầu xử lý miệng vết thương, một cái lập tức đi tới Tương Nhan bên người. Mọi người nhìn thấy Từ Diệu lập tức hành lễ, Hàn Cẩn Du rẽ rủa cũng muốn đứng lên, lại bị Từ Diệu ngăn lại, nói, "Từ ăn, không cần đa lễ, trước gì thuốc." Tạ Hoàng thượng Long Ân. Hàn Cẩn Du bị Từ Diệu một tấn chỉ phải lại ngồi trở về, Bạch Trọng Dao lập tức mở ra hòm thuốc lấy ra thuốc bột bắt đầu xử lý miệng vết thương. Trong khoảnh khắc một cổ giày đặc dược hương vị phiêu đang ở gác xếp. Tương Nhan nhìn Từ Diệu quan tâm ánh mắt, nhẹ nhàng mà lắc đầu tỏ vẻ chính mình không ngại, rũ xuống tay nương to rộng ống tay áo che lớp cầm từ Diệu tay, Tương Nhan thậm chí cùng đều có thể cảm nhận được Từ Diệu tay còn hơi hơi run rẩy, trong lúc nhất thời hốc mắt hơi toan, vội gục đầu xuống không nghĩ bị người khác phát hiện che lớp chính mình có trạng. Từ Diệu nhìn đến Tương Nhan động tác dùng sức nắm chặt tay nàng, tựa hồ tự cấp nàng truyền lại lực lượng giống nhau, Tương Nhan trong lòng khẽ buông lòng một hồi lâu lại ngẩng đầu lên nhìn quét một vòng, phát hiện đại gia lực chú ý đều tập trung ở Hàn Cẩn Du trên người cũng không có phát hiện nàng dị trạng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bạch Trọng Giao thực nhanh nhẹn liền cấp Hàn Cẩn Du thượng dược, lại dùng bố cho hắn gói kỹ lưỡng miệng vết thương. Lúc này mới nói, thừa tướng đại nhân thương thế vẫn là có chút nghiêm trọng, ngắn hạn trong vòng chỉ có thể nằm trên giường nghỉ ngơi, không cần quá nhiều hoạt động miễn cho tác động miệng vết thương. Chỉ sợ hoàng thượng phải cho thừa tướng đại nhân mấy ngày nghỉ bệnh. Từ Diệu lập tức đáp ứng rồi. Còn khích lệ Hàn Cẩn Du hộ giá có công, cũng ban thưởng tài vật lấy kỳ ngợi khen. Hàn Cẩn Du lập tức cảm tạ ơn, tuy rằng không thể quỳ xuống, nhưng là thái độ cũng là cực kỳ thành khẩn, hảo một bộ quân thần hòa thuận vui vẻ đồ mặt. Sau đó Từ Diệu lập tức phái người dùng xe ngựa đem Hàn Cẩn Du đưa về phủ thừa tướng dưỡng thương. Tương Nhan liền ý bảo Từ Diệu mang theo người đi trước, Từ Diệu tuy rằng còn có chút lo lắng Tương Nhan, nhưng là cũng biết Tương Nhan còn có chuyện phải làm, chính mình ở chỗ này không có phương tiện. Vì thế liền lấy cớ còn có quốc sự xử lý mang theo Bạch Trọng Giao cùng Đỗ Nguyệt thành rời đi. Bọn họ vừa đi, trong đỉnh tức khắc liền an tĩnh lại, chỉ còn lại có Tương Nhan, Thiên Nhiên còn có Đức Phi cùng với mấy cái nha đầu, lại vô người khác. Có lẽ là Hàn Cẩn Du đã đi rồi, Trương Đức Phi lý trí dần dần quý vị, nâng lên đôi mắt lúc này mới nhìn về phía Tương Nhan, đang muốn mở miệng cáo từ, tính hạ tâm tới Đức Phi thấy rõ ràng Tương Nhan quần áo khi, biểu tình khẽ biến. Tương Nhan đôi mắt híp lại, Thiên Nhiên khẽ miệng mỉm cười chớp mắt, cười nói, thần phụ còn không có cấp Đức Phi nương nương thỉnh ăn đâu, nương nương vạn phúc kim an. Nói là được một cái lễ, khỏe miệng mang theo nhật nhạt chiêu bài mỉm cười. Đức Phi nghe vậy trên mặt xả ra một cái cứng đờ mà mỉm cười, nói, sóng vai Vương Phi đứng lên đi, nhưng thật ra cái biết lệ nghĩa người. Nương nương quá khen, thần phụ vốn là ngu rốt, nếu là liền điểm này cũng làm không đến kia cũng chỉ hảo không bao giờ ra cửa. Thiên nhiên che miệng mà cười, thần thái kiều mị. trương Đức Phi thần sắc buồn bã. Đã sớm nghe nói sóng vai Vương Phi một miệng lanh lợi, hôm nay vừa thấy quả nhiên, chỉ là hôm nay nàng thật sự là không có hứng thú cùng nàng dây dưa, bởi vậy cũng không có nói tiếp, ngược lại đôi mắt thỉnh thoảng đảo qua tương nhan quần áo muốn nói lại thôi. Tương nhan tâm tư vừa chuyển, nhợt nhạt cười nói, Đức Phi hiện tại ánh mắt cùng vừa rồi thừa tướng đại nhân ánh mắt giống như à, hay là Đức Phi cũng gặp qua cái này quần áo không thành. Đức Phi sửng sốt, mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn tương nhan nói, tính Phi nói nơi nào lời nói. Buồn cung chỉ là to mò này trên quần áo đóa hoa hảo sinh, kỳ quái chưa bao giờ có gặp qua, lúc này mới nhìn nhiều hai mắt. Nga Tương Nhan kéo trường thanh âm cười lên tiếng, sau đó chân mày một trọn, cười khanh khách nói, cũng không phải là sao, buồn cung lần đầu tiên thấy thời điểm cũng là phá lệ ngạc nhiên, chưa bao giờ có gặp qua như vậy đóa hoa, thật là xinh đẹp, so với mẫu đơn tới cũng không chút nào kém cỏi đâu. Chỉ là a nghe Hàn Thừa từng nói, này hoa 10 năm mới khai một lần, mỗi lần chỉ khai 3 cái canh giờ. Hơn nữa vẫn là ở ban đêm, phá lệ chân quý. Buồn cung đâu, thập phân thích này Phượng Hoàng Kiều, ân tên này cũng dễ nghe, gọi là Phượng Hoàng Kiều, quả nhiên là giống Phượng Hoàng giống nhau sạc sỡ lóa mắt hoa nhi. Tương nhan đảo qua trương Đức Phi có chút ngốc lăng hai chóng mắt, nơi đó mặt hàm chứa nhẹ nhẹ không cam lòng, trong lòng hơi hỉ, nghĩ nghĩ lại thêm một phen hỏa, giống như từ tay háo lung lấy khăn tay, lại đem sớm đã chuẩn bị tốt vàng dòng hoa mai châu thoa cấp rơi xuống trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang Trương Đức Phi theo bản năng đi xem trên mặt đất đồ vật, đương nàng thấy rõ ràng là lúc nào, rốt cuộc che giấu không được trên mặt phẫn nộ cùng ghen tị. Trương 462 Bên cạnh sóng lăn tăn lập tức ngồi sổn xuống thân đi nhặt lên trên mặt đất Châu Thoa, đôi tay nâng lên cung cung kính kính đưa cho Tương Nhan, Tương Nhan duỗi tay tiếp nhận đi, liền nắm vào lòng bàn tay, tựa hồ một chút cũng không có tính toán nói nói này Châu Thoa sự tình. Trương Đức Phi sắc mặt âm tình bất định, hai mắt liền chưa từng rời đi quá kia Châu Thoa, thiên nhiên cùng Tương Nhan nhau. Thiên nhiên minh bạch tương nhan ý tứ, lập tức nói: "Hảo tinh xảo Châu thoa a, này lại là nương. Nương tưởng mới mẹ đa dạng sao?" Nghe được thiên nhiên như vậy vừa hỏi, Trương Đức phi hiển nhiên cũng có chút khẩn trương lên, tuy rằng cực lực che giấu chính mình thất thố, nhưng lại như cũ lưu lạc dấu vết. Tương nhan trong lòng thầm than một tiếng, mặc cho Trương Đức phi ngày thường tử lại tiểu tâm cẩn thận, gặp được tình cái này tự cũng khó tránh khỏi mất một tấc lông, xem ra nàng đối hẳn cẩn du tựa hồ phá lệ không giống nhau a. Hẳn là không giống như là giống nhau nội ứng cùng gian tế quan hệ, tựa hồ còn muốn thâm một ít. Nghĩ đến đây, tương nhan làm bộ lơ đang nói, không phải, bất quá là một bằng hưu đưa thôi. Ta là nhìn này kim thoa rất tinh xảo, hơn nữa này thoa bính thượng đa dạng cùng ta quần áo lại giống nhau, cảm thấy còn có thể xứng thành một bộ, liền nhận lấy. Trương Đức Phi ngơ ngác, nàng cư nhiên chỉ là cảm thấy có thể xứng thành một bộ liền nhận lấy. Nàng có biết có biết này Kim Thoa nghĩ đến đây Trương Đức Phi đôi mắt giống như che kín mùa thu sáng sớm kia mái ngói thượng thanh xương giống nhau lạnh thấu xương, ngay sau đó lại lộ ra một tia thất vọng, trong chớp mắt thần sắc thiên biến văn hóa, lại ngẩng đầu xem tương nhăn khi hết thể đều đã khôi phục bình thường. Trương Đức Phi nhìn trên mặt đất như cũ nằm đã không có hô hấp miêu, chán ghét nói cũng coi như này miêu có phúc khí, ta kia một quả ngọc bội coi như là cho nó trốn cùng. Buồn cung mệt mỏi, đi về trước nghỉ ngơi, các ngươi chấm liêu. Trương Đức Phi nói đi là đi, trong chấp mắt người liền biến mất ở thạch đạo kia một bên, tương nhan nhìn nàng bóng dáng, giữa mày tụ thành một tòa cao phong, hồi lâu mới nói nói, nàng cư nhiên liền như vậy đi rồi. Thiên nhiên thu hồi ánh mắt nhìn tương nhan trong tay Kim Thoa, chậm rãi nói, chỉ sợ này Kim Thoa còn có cái gì bí mật, ta vừa mới rõ ràng nhìn đến Trương Đức Phi trong ánh mắt hiện lên một tia tuyệt vọng, vì cái gì này cái Kim Thoa tới rồi trong tay của ngươi nàng cư nhiên sẽ tuyệt vọng đâu. Nàng cái loại này tuyệt vọng cùng bị người bắt lấy bím tóc tuyệt vọng là không giống nhau, thật là lệnh người không nghĩ ra. Tương Nhan gật gật đầu nói, ngươi nói không sai, ta cũng chú ý tới, hơn nữa ta còn chú ý tới ánh mắt của nàng có chút lỗ trống, còn có mắt kia mặt trào phúng ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao. Trương Đức Phi biểu tình quá kỳ quái, dựa theo lẽ thường tới nói, nàng nhìn đến châu Thoa ở Tương Nhan trong tay, ít nhất hẳn là cảm thấy sợ hai mới là, đó là chứng cứ A, đó là quản sự ma ma sinh thời mang theo kim Thoa. Nàng như thế nào có thể không sợ hãi đâu Không sợ hãi đảo cũng thế Nàng biểu hiện ra ngoài đủ loại biểu tình Là ở lệnh người đoán không ra Hai người tương đối mà ngồi Lại đều không có đảm tiếu tâm tình Xem ra, này cái kim thoa nhất định Còn cất giấu chúng ta không biết bí mật Tương nhan cuối cùng chỉ có thể tổng kết như vậy Một cái kết luận Nhìn thiên nhiên còn nói thêm Nếu ta lường trước không tồi nói Nếu hàn cẩn du thật là nội gian Như vậy này cái kim phoa ở lạc tang quốc thượng Tầng bên trong nhất định có cái gì ngụ ý Cho nên Trương Đức Phi mới có thể tuyệt vọng. Thiên Nhiên nghe được Tương Nhan nói như vậy tỏ vẻ đồng ý, chứ cái này ra rốt cuộc không thể tưởng được bất luận cái gì lý do tới giải thích Trương Đức Phi biểu tình, ngẩng đầu nhìn Tương Nhan kiên định mà nói, chuyện này khiến cho Hạc Hiên phái người lẻn vào Lạc Tang quốc cẩn thận điều tra nghe ngóng, ta cũng tin tưởng này cái kim thoa thượng nhất định còn có chúng ta không biết ý nghĩa. Chương 463. Hàn Cẩn Du xả thân cứu Tương Nhan sự tình thực mau liền truyền bá mở ra. Vì hắn muốn là lớn lao danh dự lại tăng thêm một tầng quang huy. Từ Diệu riêng cho hắn một tháng nghỉ bệnh, làm hắn hảo sinh tĩnh dưỡng, còn làm Bạch Trọng Dao mỗi cách ba ngày đi khám một lần mạch thẳng đến khang phục mới thôi, như vậy Vinh sủng cũng coi như là triều đại tới nay đầu một phần. Tương Nhan hiện giờ nắm giữ hậu cung, nếu muốn phong tỏa từ ngoài cung truyền đến tin tức quả thực chính là dễ như trở bàn tay, Tương Nhan phái người gắt gao nhìn thẳng ánh sao cung, nếu Trương Đức phi kìm nén không được muốn cùng người nọ liên hệ, Tương Nhan là có thể tìm hiểu nguồn gốc chỉ là không nghĩ tới Trương Đức phi liền tại đây đương khẩu ngã bệnh, cả ngày nhốt ở ánh sao cung dưỡng bệnh, đại môn cũng không ra một bước, trừ bỏ thái hậu ngẫu nhiên tuyên nàng qua đi nói chuyện, cơ hồ là toàn phong bế thức sinh hoạt trạng thái. Từ rượu Tắc Nương Hàn Cẩn Du dưỡng bệnh trong khoảng thời gian này, muốn hảo hảo mà trải vượt một chút chiều chính, căn cứ tương nhan cùng thiên nhiên đến ra kết luận, Trương Đức phi cùng Hàn Cẩn Du chi gian tuyệt đối có miêu nị, chỉ là Hàn Cẩn Du thật sự là quá sâu không lường được, không có có thể nắm chắc đến suy nghĩ của hắn. Từ hắn biểu tình nhìn không tới một tia đối Trương Đức phi quen thuộc chi tình. Tuy rằng Từ Diệu có cơ hội này có thể trải vướt triều chính, lại phát hiện có rất nhiều địa phương cùng trước kia đều không giống nhau, làm Từ Diệu giận dữ. Dựa theo nguyên lai kế hoạch, là muốn cho Hàn Cẩn Du cùng Trương Đức phi tới cái ngẫu nhiên chạm mặt, sau đó lại tinh tế quan sát bọn họ thần thái, chỉ là không nghĩ tới một con mèo đột nhiên tập kích phá hủy nguyên lai kế hoạch, lại cũng làm tương nhan minh bạch, chính mình trên tay kia cái châu thoa rất có khả năng còn có khác mục ý. Nếu Đông Nguyệt Thành thật sự có thể từ Lạc Tăng Quốc được đến về này cái kim thoa ngụ ý, có lẽ đối với cởi bỏ bọn họ cái này bế tắc có nhiều hơn trợ rút. Từ Minh Hạ Quốc đến Lạc Tăng Quốc ngàn dặm xa xôi, lại còn có muốn dò hỏi tin tức, đây là một cái tương đương dài lâu chờ đợi quá trình, trừ bỏ chờ đợi bọn họ không có biện pháp khác. Từ vào mùa hè, mùa mưa dần dần nhiều lên, mà nay năm tựa hồ có chút khác thường, nước mưa phá lệ nhiều, quả nhiên mới vừa vào 7 tháng. Phương Nam số huyện 800 dặm kịch liệt tấu trương Đông Tuyết Phiến giống nhau bay về phía kinh đô, đê đập bị hứng hủy, phòng ốc bị bao phủ, trong đất hoa màu toàn bộ bị hủy, ba cánh trôi dạt khắp nơi, ôn dịch khắp nơi mọc lan tràn, bất quá hơn tháng công phu, từ diệu tựa hồ gầy một vòng, tương nhan nơi đó còn lo lắng nhìn chằm chằm Trương Đức Phi, toàn. Bộ tâm thần đều đặt ở từ diệu trên người, mỗi ngày đúng hạn nhìn chằm chằm hắn ăn cơm, cưỡng bách hắn ngủ, giúp hắn xem những cái đó vĩnh viễn cũng xem không xong tấu trương may mà thượng một năm các nơi được mùa, kho lúa đều có lương thực dư, có thể kịp thời khai thương phóng lương trấn an nhân tâm, lại chưa bao giờ có gặp tai họa địa phương châm ngòi sức người sức của chạy tới thai khu. đã muốn cấp tu đê đập, còn muốn dự phòng ổn dịch, càng muốn phòng ngừa nạn dân bạo loạn, một ngày không biết có bao nhiêu chuyện phát sinh, ngay cả tương nhan đều phải chống đỡ không được. mấy cái hài tử tương nhan đều giao cho tích xương sinh khán hộ, mỗi ngày có thể bồi bọn họ thời gian thiếu chi lại thiếu, thần hy cùng thần chính còn hảo thuyết, rốt cuộc đều lớn. Hiểu chuyện, chính là tiểu duy nhất phá lệ trên người, một ngày Tổng muốn cho Tương Nhan bế lên vài lần mới bằng lòng cam tâm, Tương Nhan mỗi lần chi đến hảo ngôn chân an, sau đó lại đem nàng giao cho bà Vũ cùng tích xương. May mắn có Tống Nguyên Hải cùng sóng lăn tăn giúp Tương Nhan xử lý hậu cung sự vật, các nơi quý đạo vận chuyển như cũ, làm Tương Nhan một chút thiên tâm chút. Phát sinh chuyện lớn như thế tỉnh, hàng Cẩn du cũng bất chấp lại dưỡng bệnh, kéo còn không có hảo lưu loát thân thể mỗi ngày thượng chiều, không thể không nói. Hàn Cẩn Du ở không quay rối thời điểm sắc thật là một cái có khả năng nhân tài, ở hắn dưới sự trợ rút, Từ Diệu liền trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, tuy rằng Tương Nhan cùng Từ Diệu đều đã đối Hàn Cẩn Du nổi lên lòng nghi ngờ, nhưng là ở như thế thiên thai trước mặt, cũng chỉ hảo trước buông trong lòng hoài nghi, tạm thời vượt qua này một. Quan lại nói, hơn nữa lúc này đây, Từ Diệu không bao giờ sẽ giống thường lui tới giống nhau đem quyền to tất cả đều cho Hàn Cẩn Du, hơn nữa cũng bắt đầu dùng một ít tân nhân, ý đồ kiểm chế Hàn Cẩn Du. Đảo cũng có một chút thu hoạch. Đại nhân, Hoàng thượng rõ ràng đã đối ngài khả nghi, ngài còn chờ cái gì? Thừa dịp thiên thai chúng ta vừa lúc động thủ, còn như vậy chờ đợi, phải chờ tới khi nào? Một người gã sai vật trang điểm nam nhân thấp giọng nói, dù cho ăn mặc gã sai vật quần áo, chính là trong mắt kia sợi khó thuần lại là che giấu không xong. Hàng cần du song quyền nắm chặt, sắc mặt âm trầm khó làm, này mấy tháng tới nay, hắn đã có thể cảm thụ được đến từ rượu đối hắn đã có đề phòng, hắn minh bạch. Nhưng là nếu làm hắn thừa dịp thiên hai, không màng bá tánh chết sống tạo phản, hắn thật đúng là làm không được, ít nhất hắn còn không có như vậy phát rồi Lần này lũ lụt liên lụy mười dư huyện phủ, chết người vô số kể, vô số người lưu lạc khắp nơi, còn có ôn dịch hành hành, hiện giờ cục diện thật vất vả an ổn xung dưới, hắn như thế nào có thể lại làm bá tánh lâm vào chiến loạn. Hắn là muốn báo thủ, muốn đoạt lại thuộc về hắn hết thảy, nhưng là ở kế hoạch của hắn, dù cho đoạt cùng cũng sẽ không đại diện tích khiến cho chiến loạn hắn sẽ khả năng cho phép khống chế chiến tranh phạm vi ta nói rồi nói chẳng lẽ các ngươi đều quên mất sao ở như thế thiên thai trước mặt trước toàn lực cứu tế còn lại hoán một chút đã đợi như vậy nhiều năm cũng không để bụng lại chờ một năm hàn cẩn du vẻ mặt âm lãnh càng thêm dày đặc kỳ thật hắn hẳn là sân cái này cơ hội tốt xuống tay nhưng là hắn lại khai không được cái này khẩu mỗi người trong lòng luôn có một cái điểm mấu chốt ai cũng đụng chạm không được kia nam tử hiển nhiên có chút không hài lòng nhìn hàn cẩn du chất vấn nói Hai vị tướng quân ở Lạc Tang quốc chờ ngài mệnh lệnh, Thiên Tiêu công chúa mỗi thời mỗi khắc đều ở hy vọng ngài sớm ngày trở lại nàng bên người, huống chi như vậy cơ hội tốt, đại nhân vì sao phải từ bỏ? Hàn Cần Du nhìn vẻ mặt phẫn nộ nam tử, sắc mặt càng thêm âm trầm, lạnh lùng nói: "Lạc Đảng, ngươi không được quên, ta trước sau là minh hạ quốc người, lúc trước nói tốt sự tình ta tự nhiên sẽ đồng ý các ngươi, nhưng là các ngươi nếu tưởng hèn hạ ta minh hạ quốc bá tính cánh mạng, ta cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Ta đã nói rồi, thiên hai vì đại" Cứu song thai sau nên hành động như thế nào ta tự nhiên hiểu rõ.